vương nhạc bất đắc dĩ nói rằng đó là chữa bệnh tiểu long nữ nhìn vương nhạc nói rằng ngươi không muốn cưới ta vương nhạc thầm nghĩ trong lòng ta đương nhiên đồng ý cưới ngươi nhưng là lời này chống đỡ lý mạc sầu trước mặt ta dám nói sao dương quá hồng l a g ba lục vô song ba người chỉ là cảm giắt loạn quan hệ này thái rối loạn cô cô cô cô ngươi ở đâu a sáng sớm ngày thứ hai dương quá âm thanh liền truyền đến vương nhạc cùng lý mạc sầu đi ra hỏi quá nhi chuyện gì xảy ra dương quá lo lắng nói vương thúc thúc sư bá cô cô đã không thấy t â m hơi ta đã để lăng ba cùng vô song đi ra ngoài tìm vương nhạc trong lòng có loại dự cảm xấu tiểu long nữ lần này sợ là thật sự rời đi cổ mộ nàng bị thương nặng một thân công lực mười không còn một coi như là nhị lưu võ giả nàng hiện tại cũng chưa chắc đ ị n h nổi hiện tại tiểu long nữ khả năng rất nguy hiểm tìm nhất định phải tìm tới nàng vương nhạc lo lắng nói rằng ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười bốn tinh thần trên chống đỡ hắn chương mười lăm anh hùng đại hội cầu đặt mua cầu vẽ tháng vương nhạc giàu r i ê n g bất sâm dáng vẻ để hoàng dung rất phẫn nộ rất bất đắc dĩ nhiều lần nàng đều muốn đem trong bụng h à i tử nói cho vương nhạc nhưng là thoại đến bên mép lại nuốt xuống vào lúc này tuyệt đối không thể nói không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng dương qua rốt cục chạy tới đại thắng quan quách tính nhìn thấy dương cao hưng nói được Quá nhi, ngươi lớn rồi dương quá hành lễ nói quách ba bá, bá quách t ĩ n h cười nói đi vào nhanh một chút đi ngươi quách ba mâu ở bên trong ngươi trở về nàng nhất định sẽ thật cao hứng dương quá ngươi cái này khi sư diệt tổ đồ vật ngày hôm nay còn dám xuất hiện triệu chi kính một mặt phẫn hận nhìn dương quá lớn tiếng nói toàn chân giáo người nhìn thấy dương quá liền muốn làm khó dễ dương quá cười lạnh khinh thường nói ta không muốn lại cùng các ngươi phí lời triệu chi kính ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi nếu như các ngươi đều bản lĩnh liền đến giết ta không phải vậy liền câm miệng cho lão tử quách tính thấy dương quá nói chuyện như vậy khó nghe quắt lớn nói quá nhi dương quá nhìn triệu trí kính lạnh rên một tiếng không tiếp tục nói nữa quách tính nói với triệu trí kính triệu sư huynh hiện tại là anh hùng đại hội có chuyện gì chờ anh hùng đại hội sau khi chúng ta lại nói tốt không tốt vương sử nhất chừng triệu trí kính một chút không nên nói nữa ngươi còn h i ể m ném mặt không đủ lớn sao lý mạc sầu mang theo hồng lăng ba cùng lục vô song đến đại thắng quan bọn họ không có lập tức đi lục r a trang mà là ở một cái khách sạn để ở ba người đều đói bụng trước tiên ăn một chút gì sư phụ ngươi xem nơi này dĩ nhiên có ba cái người mông cổ hồng lăng ba chỉ vào ngoài cửa sổ đường phố nói rằng lý mạc sầu phóng tầm mắt nhìn tới còn n g ư ờ i hơi co rụt lại này ba cái người mông cổ đều là cao thủ đặc biệt đi ở phía trước phiên tăng chỉ là khí thế trên người liền để lý mạc sầu cảm thấy một tia áp lực không cần lo bọn họ ăn cơm lý mạc sầu nói rằng nay ba cái người mông cổ chính là từ mông cổ trong đại quân tới rồi kim luân pháp vương hoác đô cùng đạt nhĩ ba kim luân pháp vương cũng nhìn thấy lý mạc sầu hắn hỏi hoác đô cái kia cô gái áo đỏ là người phương nào nhìn dáng dấp mới chừng hai mươi tuổi nhưng có cao thâm như vậy tu vi thực sự là khó mà tin nổi hoác đô nhìn lý mạc sầu một chút nói rằng sư phụ này cô gái áo đỏ hẳn là xích luyện tiên tử lý mạc sầu nàng xem ra mới chừng hai mươi tuổi nhưng là tuổi nhưng không nhỏ nếu như đồ nhi không có đoán sai nàng hẳn là có hơn bốn mươi tuổi đi lý mạc sầu thành danh rất sớm nàng tuổi cùng hoàng dung không kém nhiều bởi tu luyện nội ra quyền duyên cớ nàng có vẻ vô cùng trẻ tuổi rồi cùng chừng hai mươi tuổi tiểu cô nương như thế kim luân pháp vương cười nói không nghĩ tới nàng chính là xích luyện tiên tử là cái kinh địch lần này tuyển minh chủ võ lâm bất luận người nào đều có thể trên võ đài chỉ cần hắn năng lực ép q u ầ n hùng đồng thời cuối cùng đắc thắng cái kia người minh chủ này chính là h ắ n quách tính triển khai nội lực lớn tiếng nói thật sao một cái thanh âm không hòa hài truyền đến quách đại hiệp ý tứ là bất luận người nào đều có thể trên võ đài quách tính cùng hoàng dung nhìn thấy ba cái người mông cổ hướng bên này đi tới quách tính kinh ngạc nói tính ca ca cái kia phiên tăng hẳn là tu luyện chính là mật trong tông công hơn nữa cảnh giới cực cao kim luân pháp vương bộ pháp chầm ổn hô hấp tỉ mỉ quách tính một chút liền phán đoán ra người này v õ công hẳn là ở chính mình bên trên dung nhi người này v õ công sợ là không kém ta ta giao thủ với hắn không có thăng nắm quách tính nhỏ giọng nói với hoàng dung quách tính cũng không nghĩ tới lần này anh hùng đại hội dĩ nhiên tràn ngập biến số anh hùng đại hội nhưng là quan hệ đến c h ấ n thủ tương dương tuyệt đối không thể để cho lần này tăng cho q u á c tung quách tính thầm nghĩ trong lòng hoàng dung thầm nghĩ trong lòng thật ở tại bọn hắn mới ba người coi như lần này tăng võ công lại cao hơn có tính ca ca cùng vương nhạc ở lẽ ra có thể ngăn cản được vương nhạc mặc dù nói sẽ không c h ấ n thủ tương dương thành nhưng là đối mặt phiên tăng luận v õ khiêu khích hoàng dung dù như thế nào cũng muốn thuyết phục hắn để hắn ra tay hoác đô đi tới quách tính hoàng dung trước mặt chỉ vào kim luân pháp vương giới thiệu vị này chính là sư phụ của ta kim luân pháp vương lão nhân ra người nhưng là ta mông cổ đế quốc đệ nhất cao thủ cũng là mông cổ quốc sư lần này các ngươi tuyển mình chủ võ lâm bất luận người nào đều có thể trên võ đài cái kia sư phụ của ta phải là mình chủ võ lâm nghĩ đến là không có vấn đề quách tính cùng hoàng dung vẫn không nói gì phía dưới các đại môn phái liền bắt đầu kêu gào làm càn nơi này nhưng là đại thắng quan các ngươi người mông cổ cũng dám đến ngày hôm nay nhất định phải gọi các ngươi làm đến không đi được giết bọn họ người mông cổ trắng trận sát hại người hán nhìn thấy kim luân pháp vương đám người mọi người tự nhiên là vô cùng p h ấ n nộ nếu không là kim luân pháp vương võ công quá cao bọn họ sợ là muốn hợp nhau tấn công hai anh kim luân pháp vương lạnh rên một tiếng âm thanh giống như sấm sét tất cả mọi người cảm giác được n á o hải một tiếng nổ vang quách tính sắc mặt khẽ thay đổi trong lòng cả kinh nói nội lực thật mạnh kim luân pháp vương xem thường cười nói trong các ngươi nguyên võ lâm nhân sĩ không phải chú ý võ lâm quy củ không làm sao muốn lấy nhiều khi ít không được liền coi như các ngươi thắng sợ là cũng không vẻ vang theo kim luân pháp vương trung nguyên võ lâm ngoại trừ hồng thất công hoàng dược sư quách tĩnh cùng lao ngoan đồng những võ giả khác đều là không đáng nhắc tới đám người ô hợp không đáng sợ đương nhiên hiện tại lý mạc sầu ở trong lòng cũng của hắn là cao thủ tuyệt thế hoác đô cười nói các ngươi này anh hùng đại hội cũng không có nói không chừng người mông cổ tham gia a nếu như các ngươi nếu như sợ sư phụ của ta đại có thể nói đi ra chúng ta lập tức liền trở về như vậy anh hùng đại hội không tham gia cũng được quách đại hiệp ngươi nói có phải không muốn để trung nguyên võ lâm võ giả thừa nhận sợ kim luân pháp vương đó là không thể không nói quách t ĩ n h cùng hoàng dung không đáp ứng coi như phía dưới nhị tam lưu võ giả cũng sẽ không đáp ứng đây chính là liên quan đến đến toàn bộ trung nguyên võ lâm mặt m ũ i lỗ h ư u cước từ hoàng dung phía sau đi ra lớn tiếng nói các ngươi cũng dám xem thường trung nguyên võ giả ta lỗ h ư u cước tuy rằng không có đem đả cầu bổng pháp học xong nhưng là vẫn như cũ có thể đánh ngươi mấy bổng lỗ h ư u cước đã tiếp nhận hoàng dung trước ban chủ nhưng đáng tiếc võ công kém một chút hoác đô cười nói hóa ra là lô bang chủ nếu lô bang chủ tự tin như vậy cái kia tiểu vương liền chơi với n g ư ờ i t r ờ i nhìn hồng thất công lão nhân ra người võ công đến cùng làm sao hoác đô triển khai khinh công lên võ đài cùng mười năm trước so với hoác đô võ công tiến bộ rất nhiều đã là nửa bước tông sư mười năm trước hắn bị vương nhạc đánh bại m ố i thủ này hắn nhất định phải báo hắn theo kim luân pháp vương đến đại thắng quan rất lớn một phần nguyên nhân chính là vì vương nhạc vừa nay hoác đô ở trong đám người tìm một vòng nhưng không có phát hiện vương nhạc bóng người để hắn có hơi thất vọng kim luân pháp vương khẽ mỉm cười x u ề bàn tay ra mạnh mẽ chân khi đem cái ghế thu tới dưới trướng xem của vui đặt nhĩ ba cầm kim cương s ử chạm sau lưng kim luân pháp vương kim luân pháp vương nhìn thấy hoác đô lên võ đài thầm nghĩ trong lòng hoác đô đã là nửa bước tông sư chỉ cần quách t ĩ n h không ra tay sẽ không có người địch nổi hắn còn quách t ĩ n h ta tự mình tới giải quyết ngày hôm nay nhất định phải làm cho trung nguyên võ lâm mất hết thể diện kim luân pháp vương lần này xuôi nam không chỉ muốn rơi xuống trung nguyên võ lâm mặt mũi còn muốn giết chết quách tính lỗ h ư u cước thấy hoác đô như vậy không coi ai ra gì tức giận nói được ngày hôm nay ta liền đến gặp gỡ ngươi hoàng dung dặn dò lỗ bang chủ cẩn thận cẩn thận lỗ h ư u cước nhảy lên võ đải lấy ra đả cầu đồng pháp chỉ vào hoác đô thiết chiêu lỗ h ư u cước triển khai đả cầu đồng pháp hướng về hoác đô công tới quách tính cùng hoàng dung đều là âm thầm lắc đầu lỗ hưu cước cùng hoác đô võ công cách biệt q u á xa hoác đô cười lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình b ạ c hoác h đô dùng quạt giấy đánh ra một đạo chân khí trực tiếp đem lỗ hưu cước chấn động đến mức thổ huyết hoác đô thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đem đả cầu đồng pháp đ u ậ t lại lỗ hưu cước rơi đến phía dưới lôi đài chúng không đả thương nổi tất cả mọi người ồ lên một chiêu lỗ hưu cước lại bị hoác đô một chiêu đánh bại khiêu xứ cơ tôn bất nhị vương sử nhất bọn người là khiếp sợ hoác đô võ công dĩ nhiên so với bọn họ mạnh hơn hoác đô thưởng thức trong tay đả cầu đ ồ n g pháp cười nói n à y hồng thất công đả cầu đ ồ n g pháp cũng không ra sao mà vốn là tam lưu võ công ta xem a n à y cái bang vẫn là sớm một chút giải tán được rồi này đánh cho b ổ n g liền phá hủy đi hoác đô trong tay chân khí di động liền muốn đem đả cầu đ ồ n g pháp bẻ gãy hoàng dung cùng quách tĩnh chính muốn ngăn cản cái này nhưng cắt tới một luồng anh kiếm lập tức đem hoác đô trên tay đả cầu đồng pháp đánh rơi âm thanh lanh lảnh chuyển đến ha ha hồng thất công tuy rằng ta chưa từng thấy nhưng là ta cùng âu dương phong từng giao thủ âu dương phong là tông sư bên trong cường giả đỉnh cao hồng thất công nếu có thể cùng hắn nổi danh võ công cũng sẽ không kém đi nơi nào hoác đô ngươi liền tông sư đều không phải còn chưa có tư cách đánh giá hồng thất công võ công mọi người quay đầu lại chỉ thấy một cái một tên tuyệt sắc cô gái áo đỏ đưa ra trường kiếm nhất bộ một bước hướng về võ đài đi tới phía sau nàng còn có hai cái mỹ nữ ba người này chính là lý mạc sầu hồng lăng ba lục vô song lý mạc sầu xích luyện tiên tử nữ ma đầu này dĩ nhiên cũng tới rồi giết nhất định phải giết nàng rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều rút đao r a kiếm đem lý mạc sầu vi lên bọn họ cùng lý mạc sầu đều là có cựu á n toàn chân giáo người cũng là một mặt tức giận nhìn lý mạc sầu mười năm trôi qua có thể lý mạc sầu ở trùng dương cung giết người cảnh tượng phảng phất chính là ở ngày hôm qua như thế bọn họ làm sao cũng không thể quên được bọn họ tại mọi thời khắc đều ở muốn giết chết lý mạc sầu nhưng là nữ ma đầu này võ công quá cao căn bản là không phải bọn họ có thể ngăn cản được tôn bất nhị nhìn lý mạc sầu thầm nghĩ trong lòng lý mạc sầu lòng tốt của ngươi tháng ngày liền muốn q u a xong chu sư thúc lập tức liền phải quay về giờ chết của ngươi đến vũ đôn nho cùng vũ tu văn sau lưng quách tính hô sư phụ bọn họ muốn quách tính ra tay đánh giết lý mạc sầu cha mẹ của bọn họ đều là chết ở nữ ma đầu này d ư ớ i kiếm quách tính lắc đầu nói bình tĩnh đừng nóng nhìn nàng muốn làm gì lý mạc sầu thấy những người võ lâm này sĩ lên cơn giận dữ c ư ơ n g khí trên người bạo phát đánh văng ra hơn ba mươi người xuất hiện trước mặt một con đường có bản lĩnh liền đến giết ta không phải vậy cũng đừng lưỡi khô bản tọa nghe phiền lòng lý mạc sầu không chút nào đem những người này để ở trong lòng chỉ muốn các ngươi dám công kích ngày hôm nay bản tọa liền đại khai sát giới vương nhạc đứng ở trước cửa sổ nhìn lý mạc sầu đông phương khí thế thật là mạnh không chút nào so với năm đó tiêu phong kém lý mạc sầu hiện tại phong độ đủ để cùng năm đó tiêu phong so với hả lý mạc sầu cũng nhìn thấy vương nhạc nàng đối với hồng lăng ba cùng lục vô song nói rằng các ngươi ở lại đây ta đi thấy các ngươi sư tổ vâng sư phụ ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười sáu trên lôi đài cầu đặt mua cầu vẽ tháng tìm đã tới c h ư a vương nhạc nhìn thấy lý mạc sầu đi vào hỏi lý mạc sầu đi tới vương nhạc bên người thở dài nói rằng biển người minh ông nơi nào dễ tìm như vậy hiện tại đại thắng quan tổ chức anh hùng đại hội thiên hạ võ lâm nhân sĩ hầu như đều đến nơi này nghĩ đến sư m g ụ y cũng có thể đạt được tin tức nói không chắc nàng hội tới nơi này vương nhạc gật gật đầu hy vọng đi nếu như anh hùng đại hội kết thúc nàng còn chưa có xuất hiện chúng ta còn phải tiếp tục tìm lý mạc sầu nhìn chằm chằm vương nhạc khuôn mặt hỏi vương nhạc ngươi có phải là thật hay không yêu thích sư muội nếu như ngươi thật sự yêu thích nàng ta nhường một bước đáp ứng các ngươi kết hôn cũng không phải không thể vương nhạc s ư n g sở trong lòng vui vẻ bất quá rất nhanh phản ứng lại lý mạc sầu hẳn là đang gạt chính mình vương nhạc từ tốn nói không thích nàng có phải là liền mặc kệ sự sống chết của nàng không lại tìm nàng lý mạc sầu trong lòng một tiếng cười gằn hoác đô thấy lý mạc sầu cũng không lên võ đài trong lòng thở phào nhẹ nhõm cười nói ngày hôm nay tiểu vương là đến cho sư phụ của ta cướp giật mình chủ võ lâm nhưng là chúng ta bên này chỉ có ba người quách đại hiệp các ngươi bên này người nhưng là hơn nhiều xa l u ô n chiến còn không biết muốn so với tới khi nào không bằng chúng ta liền so với ba chàng cái nào một bên thắng lưỡng chàng liền đoạt được mình chủ võ lâm vị trí quách đại hiệp nghĩ như thế nào quách tính nhìn hoàng dung một chút hoàng dung gật gật đầu quách tính lớn tiếng nói được nếu ngươi tự tin như vậy cái kia cứ dựa theo ý của ngươi làm đi hoác đô lớn tiếng cười nói không biết còn có vị nào cao thủ muốn tới chỉ giáo hoàng dung muốn trên võ đài quách tính ngăn cản nói dung nhi không được ngươi không thể đi tới ngươi hiện tại có bầu nếu là có cái sơ s u ấ t làm sao bây giờ vẫn là ta đi cho hoàng dung lắc đầu nói tính ca ca ngươi không thể đi ngươi còn muốn đối phó cái kia kim luân pháp vương này hoác đô võ công nhưng là nhất lưu võ giả bên trong cao thủ đỉnh cao nhất hiện tại cũng chỉ có ta có thể miễn cưỡng cùng hắn một trận chiến kỳ thực hoàng dung biết coi như nàng tự mình trên võ đ à i cũng không có niềm tin tất thắng nàng đả cầu đồng pháp là tinh diệu tuyệt luân nhưng là hoác đô công lực dù sao ở nàng bên trên hoàng ban g chủ trận chiến này liền do ta đến đây đi chu tử liễu tiến lên phía trước nói chu tử liễu là nhất đăng đại sư đệ tử tu vi cũng là nhất lưu hắn còn đem nhất dương chỉ dung nhập vào thư pháp ở trong có thể nói là biến hóa thất thường hoàng dung cùng quách t ĩ n h hiện tại cũng không có cách nào chỉ có thể gật đầu đáp ứng chu huynh đệ cẩn thận hoàng dung nói rằng chu tử liễu gật gật đầu triển khai khinh công lên võ đài tại hạ chu tử liễu nguyện linh giáo mấy chiêu chu tử liễu ôm quyền nói rằng hoác đô cười nói hóa ra là nhất đăng đại sư đệ tử dễ bàn hoác đô lần này cướp công kích trước quạt giấy ở chân khí ra chỉ dưới trở nên vô cùng sắc bén chu tử liễu lấy bút đại chỉ triển khai nhất dương chỉ cùng hoác đô đối đầu kim luân pháp vương trong lòng cười lạnh nói chu tử liếu nhất dương chỉ không sai nhưng đáng tiếc này võ công bị hắn đổi thành tứ bất tượng không ra ngô ra khoai hoác đô thắng định đứng ở phía trước cửa sổ vương nhạc cũng lắc lắc đầu nói rằng chu tử liếu võ công quá mức xinh đẹp nhìn còn có thể nhưng là phải nói lực công kích cùng hoác đô so với hắn còn kém một chút hắn thua hoác đô võ công so với nguyên bên trong càng mạnh hơn chu tử liễu hoàn toàn không phải là đối thủ hoác đô không cần ám khí liền có thể đem hắn kích xuống lôi đài v â n h chu tử liễu bị hoác đô một trường đánh bại trọng thương thổ huyết chết hoác đô hét lớn một tiếng thừa thắng xông lên muốn giết chết chu tử liễu chu huynh đệ quách tính kinh hãi đến biến sắc lúc này không trung truyền đến một tiếng gào thét hoác đô cảm giác được nguy hiểm thu chiêu lùi về sau v â n h một đạo to lớn côn ảnh nện ở trên võ đài làm cho toàn bộ võ đài vì đó chấn động dương quá cầm một cây gậy đứng ở chu tử liễu bên người vừa n ã y chính là hắn ra tay vốn là dương quá không muốn lo chuyện bao đồng nhưng l à n à y hoác đô ra tay quá ác dĩ nhiên muốn giết người vì cứu người hắn chỉ có thể ra tay rồi chu tử liễu đứng lên đến cảm giác được nhiều tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng dương quá cười nói chu tiền bồi dưới đi nghỉ ngơi dưỡng thương trận chiến này liền để tiểu tử đến đây đi chu tử liễu nói rằng vậy ngươi phải cẩn thận này hoác đô võ công cao cường nham hiểm giả dối muốn thắng hắn không dễ dàng chu tử l i ê u nói xong cũng xuống lôi đài dương quá lên võ đài quách tính cùng hoàng dung tất cả giật mình dương quá vừa n ã y cái kia một côn có đả cầu đồng pháp cái bóng nhưng là hoàng dung cũng không xác định dù sao thiên hạ côn pháp ngàn vạn có tương tự cũng không kỳ quái quách tính lo lắng dương quá nguy hiểm la lớn quá nhi hạ xuống ngươi không phải là đối thủ của hắn quách tính mới cùng dương quá gặp mặt hắn còn không biết dương quá võ công dương quá cười nói quách b à bá ngươi cứ yên tâm đi này hoác đô ta có thể đối phó lục vô s o n g đi tới bên lôi đài trên đối với dương quá lớn tiếng nói đầu đất đem cái này người mông cổ đánh bại ta tin tưởng ngươi có thể hành dương quá cười ha ha người vợ ngươi cứ yên tâm đi ta chắc chắn thắng hắn hoác đô nhìn chằm chằm dương quá lạnh lùng nói tiểu tử nơi này nhưng là võ đài không phải nói chuyện yêu đương địa phương không phải là người nào đều có thể tới dương quá dùng gậy chỉ vào hoác đô cười nói ta liền lên đến, đến rồi ngươi có thể thế nào có bản lĩnh liền đem ta đuổi xuống đi hoác đô trong mắt mang theo sắt khí nếu ngươi muốn chết vậy thì không oán ta được hoác đô chân khí cuồn cuộn cầm quạt giấy hướng về dương quá tấn công tới dương quá cây gậy trong tay hóa thành từng đạo từng đạo côn ảnh chống đối hoác đô dương quá có nội ra quyền nội tình coi như về sức mạnh có chút không bằng hoác đô cũng có thể đứng ở thế bất bại hán gậy vừa nhanh vừa mạnh mỗi một côn xuống đều sẽ phát sinh âm bạo mạnh mẽ tiếng rít để người tê cả ra đầu đà cầu đồng pháp hoàng d u n g kinh hô dương quá là làm sao hội đà cầu đồng pháp hơn nữa này côn pháp uy lực mạnh không thua kém một chút nào nàng thậm chí còn lợi hại hơn một chút quách p h ủ thấy dương quá ở trên võ đài anh tư phân chấn thầm n g h ĩ trong lòng này dương quá võ công dĩ nhiên cao cường như vậy so với đại vũ tiểu vũ nhưng là phải cường thái hơn nhiều trước đây quách phủ cảm thấy vũ đôn nho cùng vũ tu văn cũng không tệ lắm bây giờ cùng dương quá so sánh liền cảm giác cách biệt quá xa vũ đôn nho cùng vũ tu văn cũng là trợn mắt ngoác mồm mà nhìn về phía dương quá bọn họ còn không biết hình tượng của bản thân ở quách phủ trong lòng là xuống dốc không thanh đại ca ngươi xem dương quá tiểu từ này vũ tu văn chỉ vào dương quá nói dương quá ở trên đảo đào hoa nhưng là tùy ý bọn họ bắt nạt nhân vật bây giờ lại có như vậy võ công cao cường điều này làm cho trong lòng bọn họ rất không thăng bằng quách tính nhìn thấy dương quá võ công lợi hại như vậy kích động nói hay hay dung nhi thấy không quá nhi hiện tại võ công đã l à như vậy tuyệt vời thực sự là khá lắm hoàng dung lôi kéo quách tính tay nói rằng thính ca ca không nên kích động chờ một chút quá nhi hạ xuống ngươi lại cẩn thận hỏi hắn là được rồi hoàng dung trong lòng có thể không hướng về quách tính như vậy cao hứng dương quá võ công càng mạnh nàng liền càng là lo lắng dương quá võ công để kim luân pháp vương cũng rất giật mình nay trung nguyên võ lâm cũng thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a tuy rằng đại đa số người đều là đám người ô hợp nhưng là cũng không có thiếu thanh niên tuân kiệt chết đi cho ta hoác đô hét lớn một tiếng triển khai khinh công hướng về dương quá bay tới trên tay quạt giấy mang theo mạnh mẽ chân khí dương quá lạnh rên một tiếng cây gậy trong tay hóa thành một đạo tàn ảnh cút đi cho ta gậy trên không chỉ mang theo mạnh mẽ chân khí hơn nữa còn có nội gia quyền ám kính hai người này nguồn sức mạnh lập tức đem hoác đô đẩy lui đặc biệt gậy trên ám kính chấn động đến mức hoác đô muốn thổ huyết chờ đã hoác đô nói rằng tiểu tử ngày hôm nay nhưng là tuyển mình chủ võ lâm ngươi cũng là tới chọn mình chủ võ lâm sao dương qua cười nói có vấn đề gì hoác đô cười nói ngươi nếu tới tranh cử mình chủ võ lâm liền muốn dùng bản môn võ công ngươi hiện tại dùng nhưng là hồng thất công đả cầu đ b n g pháp này có thể không tính dương qua cười nói nếu như ta dùng bản môn võ công ta sợ ngươi thua càng thảm hại hơn sư phụ của ta ngày hôm nay không ở nơi này ta cũng không biết nàng đối với minh chủ võ lâm có hứng thú hay không nếu ngươi muốn gặp gỡ một thoáng sư môn ta võ công được ta liền để ngươi vừa lòng đẹp ý tất cả mọi người muốn gặp gỡ lập tức dương quá sư môn võ công cổ mộ phái vốn là thần bí hiện tại dương quá võ công càng là gây nên đại gia hiếu kỳ liền ngay cả quách tính cũng không ngoại lệ quách tính tuy rằng cùng lý mạc sầu từng giao thủ nhưng là đó là mười năm trước lúc đó lý mạc sầu cho quách t ĩ n h cảm giác đầu tiên chính là nhanh mặc kệ là kiếm thuật vẫn là khinh công đều là nhanh dương quá ném xuống vậy nói với lục vô s o n g người vợ đem kiếm cho ta ngày hôm nay liền để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta của mộ phái kiếm thuật lục vô s o n g đi tới võ đải nói rằng đầu đất để cho ta tới đi sư thúc không ở nơi này mà sư phụ của ta hẳn là đối với này mình chủ võ lâm có hứng thú nếu hoác đô nên vì sư phụ hắn đến tranh cái này mình chủ võ lâm vậy ta cũng phải vì sư phụ của ta tranh minh chủ võ lâm hắn không phải là muốn mở mang kiến thức một chút cổ mộ phái võ công sao ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút được rồi dương quá gật đầu nói cũng tốt vậy ngươi cẩn thận n à y hoác đô võ công không yếu chân khí tu vi không thể so cô cô kém nếu ta không có nội gia quyền sợ là sẽ phải rất nhanh bị thua lục vô song võ công cùng dương quá sàn sàn nhau dương quá đều có thể cùng hoác đô chiến đấu lục vô song cũng có thể có thể còn có thể hay không thắng vậy sẽ phải xem vận khí cùng kinh nghiệm yên tâm đi đầu đất ta sẽ không cho sư môn mất mặt lục vô s o n g cười nói dương quá đi xuống lôi đài lục vô s o n g trường kiếm ra khỏi vỏ nhìn c h ầ m c h ầ m hót đô cười nói ngươi muốn gặp gỡ sư môn ta kiếm thuật vậy thì đến đây đi dương quá mới vừa xuống lôi đài quách t ĩ n h liền đi tới lôi kéo tay của hắn cao hưng nói quá nhi khá lắm thực sự là khá lắm không nghĩ tới mới mười năm không gặp võ công của ngươi liền như vậy tuyệt vời ngươi so với đại vũ tiểu vũ bọn họ nhưng là phải cường hơn nhiều hoàng dung hỏi quá nhi ngươi làm sao hội đả cầu đồng pháp đả cầu đồng pháp là cái bang tuyệt học dương quá không phải người của cái bang học đả cầu đồng pháp không hợp quy củ dương quá cười nói vừa nãy ta xem l ô bang chủ dùng qua học mấy chiêu vì lẽ đó hay dùng lên hoàng dung thầm nói ngươi học được không phải là mấy chiêu mà là một bộ đầy đủ c u n pháp dương quá ở trên võ đại không có đem đả cầu đồng pháp triển khai xong nhưng là hoàng dung tin tưởng dương quá tuyệt đối học được hoàn chỉnh đả cầu đ ừ n g pháp c h e n lục vô song trường kiếm k h ẽ r u n phát sinh một tiếng kiếm reo g i ế t hoác đô hét lớn một tiếng hướng về lục vô song tấn công tới hoác đô chiêu thức tương đương nham hiểm độc ác có thể nói là chiêu nào chiêu nấy o ẩ m mệnh mười năm trước hắn thua với vương nhạc ngày hôm nay lại vẫn thắng không được dương quá tên tiểu t ử kia thực sự là đáng ghét xuất hiện ở một tiểu nha đầu quận phim dĩ nhiên cũng dám trên võ đài đến cùng mình đối chiến khinh người quá đáng lục v ô song trường kiếm hóa thành một vệ sáng hướng về hoác đô đâm tới chiêu kiếm này quá nhanh thái kinh diễm quách tính thật giống lại nhìn thấy năm đó lý mạc sầu kiếm k i a thuật phong thái xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem link thông qua qr y y phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem link tuyên bố đến xe b ạ v l o diễn đàn thu gom bản hiệp xin mời theo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 lục vô song một cái tiểu cô nương đều có thể lợi hại như vậy bọn họ những người này cao tuổi rồi đúng là sống đến cầu trên người hoàng dung nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn về phía lục vô song kiếm thuật cùng khinh công hy vọng có thể tìm tới phá giải cổ mộ phái võ công phương pháp tĩnh ca ca cổ mộ phái võ công quả nhiên quỷ dị ngươi xem kiếm thuật này khi thì nhanh chóng cực kỳ khi thì vừa nhanh vừa mạnh hoàng dung nói với quách tĩnh kỳ quái hơn chính là nội công hoác đô tu vi rõ ràng ở tiểu cô nương này bên trên nhưng l à như n g chỉ có thể cùng nàng đấu cái lực lượng ngang nhau thực sự là khó mà tin nổi võ giả tu vi chủ yếu vẫn là xem chân khí dù cho chính là lòng tượng bàn ngược công cũng là lấy chân khí làm chủ quách tính gật đầu nói dung nhi ngươi nói không sai cổ mộ phái võ công s ắ c thực lợi hại mười năm trước ta cùng lý mạc sầu giao thủ liền đã biết rồi mười năm trôi qua hai người chúng ta công lực tăng trưởng không ít tuy nhiên giả rồi lý mạc sầu nhưng không như thế võ công của nàng không chỉ tăng thêm sự kinh khủng một thân tu vi không kém ta hơn nữa dáng vẻ cũng càng ngày càng tuổi trẻ nàng bây giờ lại như là cái tiểu cô nương như thế hoàng dung nhìn quách tính một chút phát hiện trên đầu hắn đã co tóc bạc khoe mắt cùng trên chán cũng có nếp nhăn những năm này bọn họ vẫn vì là tương dương thành lao tâm lao lực lao không kỳ quái nói đến lý mạc sầu hoàng dung đã nghĩ nổi lên vương nhạc vương nhạc cũng là cùng mười năm trước như thế ngoại trừ võ công càng mạnh hơn ở ngoài dáng vẻ cũng là không có bất kỳ biến hóa nào coi đời này lẽ nào thật sự có thành tiên phương pháp hoàng dung trong lòng nghi ngờ nói có thể khiến người ta bất lão ngoại trừ trong truyền thuyết tiên thuật ở ngoài nàng vẫn đúng là không nghĩ tới có biện pháp gì có thể làm được ẩm trên lôi đài truyền đến một thân nổ vang lục vô s o n g cùng hoác đô dồn dập lùi về sau lục vô s o n g khỏe miệng mang theo vết máu ánh mắt lại trong trẹo cực kỳ vừa nay cái kia một thoáng nàng bị hoác đô chân khí chấn thương hoác đô cũng không có chiếm được được trên cánh tay của hắn có một đạo to lớn vết kiếm máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra kim luân pháp vương thấy hai người võ công lực lượng ngang nhau lại đều xuống sợ là sẽ phải lưỡng bại câu thương mở miệng nói rằng quách đại hiệp này một hồi chúng ta coi như thế hòa thế nào quách t ĩ n h gật đầu nói được quách t ĩ n h cũng không muốn lục vô song cùng hoác đô tử khái tiểu cô nương ngươi tu luyện chính là võ công gì vì sao thần kỳ như thế kim luân pháp vương đối với lục vô song cười hỏi công lực của ngươi rõ ràng so với ta đệ tử nhược không ít nhưng lại như n g có thể cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau thật là khiến người ta rất kỳ quái quan trọng nhất chính là lục vô song sức mạnh ở trong chiến đấu không có yếu bớt mà hoác đô chân khí nhưng là vẫn ở lượng lớn tiêu hao điều này làm cho kim luân pháp vương rất là không rõ lục vô song đi xuống lôi đài nói rằng sư môn bí mật không thể trả lời dương quá lôi kéo lục vô song tay lo lắng nói người vợ thế nào bị thương có nặng hay không lục vô song lắc đầu không có chuyện gì chỉ là khí huyết bị chấn động một thoáng cũng may hoác đô chân khí tiêu hao không ít không phải vậy cuối cùng đòn đánh này ta khả năng là trọng thương dương quá nghe song thở phào nhẹ nhõm ngươi cẩn thận điều tức một thoáng dưới một trận chiến giao cho ta kim luân pháp vương đ ô n g nhiên đứng lên đến nói với quách tĩnh quách đại hiệp này trận thứ hai tỷ thí ta xem thì miễn đi hiện tại do ta xuất chiến các ngươi ai nếu có thể thắng rồi ta tự nhiên chính là minh chủ võ lâm nếu như thua này minh chủ võ lâm nhưng là là của ta rồi đặt nhĩ ba tuy rằng trời sinh t h ầ n lực nhưng là sức chiến đấu cùng hoác đô so với còn hơi kém hơn một ít đặt nhĩ ba trên võ đài tuyệt đối không có hy vọng thắng đã như vậy kim luân pháp vương quyết định tự mình ra tay hoàng dung đối với quách t ĩ n h nhỏ giọng nói rằng tĩnh ca ca trận thứ hai liền coi như chúng ta thắng cũng hay là muốn cùng kim luân pháp vương so với trận thứ ba vì lẽ đó trận thứ hai so với không thể so đều không có quan hệ không bằng cứ dựa theo hắn nói làm quách t ĩ n h gật gật đầu nói rằng được nếu kim vương như yêu cầu này quách t ĩ n h d ẫ n hoàng dung đối với kim luân pháp vương c ư ờ i nói kim vương tuy rằng ta t ĩ n h ca ca tại trung nguyên võ lâm có chút hy vọng nhưng là hắn cũng không thể đại biểu toàn bộ võ lâm ngươi nếu như thắng hắn theo lý thuyết này mình chủ võ lâm chính là ngươi có thể nếu là có người không phục chúng ta liền không có cách nào hoàng dung nói xong nhìn bệ cửa sổ trước vương nhạc cùng lý mặc sầu vương nhạc khẽ to mày nói rằng đông v ư ơ n g hoàng dung lại đang sái k h ô n vặt nàng đây là muốn đem chúng ta kéo xuống nước lý mạc sầu cười nhạt ta hiện tại công lực cùng quách t ĩ n h gần như kim luân pháp vương võ công hẳn là ở trên ta vì lẽ đó quách t ĩ n h hẳn là không phải là đối thủ của hắn hoàng dung cũng là nhìn thấy điểm này cho nên mới hy vọng hai người chúng ta ra tay nàng có dự tính như vậy không kỳ quái vương nhạc thở dài gật đầu nói đông phương người ta dù sao cũng là người hắn quách t ĩ n h nếu như thật sự không địch lại liền giúp hắn một tay đi nếu như chúng ta cũng không phải là đối thủ của kim luân pháp vương cái kia liền không có cách nào chờ một chút ta ra tay ta cũng hiếu kỳ kim luân pháp vương võ công đến cùng đạt đến ra sao cấp độ lý mạc sầu hơi nhún g mày lo lắng nói vương nhạc sức mạnh của người mới b ố 0 m ư c h n â n vẫn không có sức mạnh của ta mạnh người đi cùng kim luân pháp vương đấu rất nguy hiểm vương nhạc gan nguy lý mạc sầu rất coi trọng nàng không đồng ý vương nhạc xuất chiến muốn đi cũng là nàng lý mạc sầu đi vương nhạc cười nói ta tự có dự định sức mạnh của ta bây giờ đã đến bình cảnh muốn trong tu luyện đột phá là không thể sinh tử giao chiến là duy vừa đột phá hy vọng ta cùng kim luân pháp vương một trận chiến bất tử cái kia sức mạnh của ta lẽ ra có thể vượt qua năm mươi ngàn cân nội g i a quyền minh kính liền có thể nắm giữ năm mươi ngàn cân sức mạnh vương nhạc suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động minh kính cấp độ liền lợi hại như vậy cái kia ám kính hóa kính cấp độ đều sẽ khủng bố đến mức nào vương nhạc thật giống thật sự có trở thành trí cường giả hy vọng lý mạc sầu cũng biết vương nhạc làm quyết định liền cũng sẽ không bao giờ thay đổi nàng gật đầu nói vậy ngươi phải cẩn thận thật sự không địch lại nhất định phải lui về đến lý mạc sầu tốc độ là nhanh nhưng là trên võ đài chém giết quá mức nguy hiểm coi như nàng đến thời điểm muốn xuất thủ cứu rút cũng chưa chắc tới kịp võ công đến nàng tầng thứ này đều là tương đương khủng bố kim luân pháp vương nhìn lý mạc sầu cười nói hoàng bang chủ yên tâm ta nhất định sẽ làm cho mọi người tâm phục khẩu phục từ khi đem long tượng bàn nhược công tầng thứ mười công pháp luyện thành kim luân pháp vương liền cũng không còn địch thủ lý mạc sầu tuy rằng lợi hại nhưng hắn tin tưởng mình có thể thắng hoàng dung một mặt lo lắng nhìn quách tĩnh tĩnh c a c a ngươi nhất định phải cẩn thận nhất định phải cẩn thận trận chiến này chính là quách tĩnh từ lúc sinh ra tới nay hung hiểm nhất một trận chiến quách tĩnh gật đầu nói dung nhi ngươi cứ yên tâm đi không có chuyện gì ta còn muốn nhìn chúng ta hải tử suốt thế đây quách tính nhẹ nhàng nhảy một cái lên võ đài hoàng dung xoa xoa hơi nhô lên bụng dưới nhìn vương nhạc một chút sau âm thầm thở dài mang thai đứa nhỏ này hoàng dung đối với quách tính tràn ngập áy n ấ y hoác đô đi tới kim luân pháp vương trước mặt cung kính nói xin lỗi sứ phụ đệ tử cho ngươi mất mặt kim luân pháp vương c ư ờ i nói không trách ngươi này trung nguyên võ lâm vẫn có mấy nhân vật lợi hại kim luân pháp vương cũng dễ dàng nhảy lên võ đài nghe tiếng đã lâu trung nguyên cái bang hàng long thập b ắ t trưởng uy c h ấ n thiên hạ hôm nay có may mắn được thấy thực sự là nhân sinh một việc vui lớn kim luân pháp vương trong mắt mang theo hàn mang lớn tiếng cười nói hàn quyết định ở võ đài trực tiếp đem quách tính giết chết tương dương thành nếu là không có quách tính lần này hốt tất liệt định có thể đem công phá ẩm ẩm kim luân pháp vương trên người chân khí buộc phát ra mọi người thật giống cũng nghe được tượng minh rồng gầm thanh khí thế mạnh mẽ áp lực hướng về chu vi khuếch tán toàn bộ lục gia trang đều tràn ngập m ộ t n g ạ n quách tính biến sắc mặt la lớn tất cả mọi người đều lui lại kim luân pháp vương công lực quá mạnh mẽ hắn không hẳn chống đỡ được hống quách tính hai tay chân khí phun trào một tiếng nặng nề cự long tiếng gào truyền đến n à y chính là h uy c h ấ n thiên hạ hàng long thập bắt trưởng hai người không có tiến hành thăm dò tính công kích mà là dùng tới toàn lực kim luân pháp vương trong lòng cười lạnh nói quách tính ngươi cái này xạ điêu đại hiệp chết đi cho ta kim luân pháp vương một trưởng hướng về quách tinh tấn công tới to lớn trưởng ấn như như lai dấu tay cứng rắn không thể phá vỡ trưởng ấn chỗ đi qua không khí v ặ n mẹo chân khí gợn sóng thật giống cuộn sóng như thế hướng bốn phía tuần tới toàn bộ lục gia trang đều chịu đến chấn động trên nóc nhà mái ngói bắt đầu nứt ra có thể thấy được áp lực này lớn bao nhiêu quách t i n h đối mặt áp lực càng to lớn hơn hắn hét lớn một tiếng kháng long hữu hối hống một đạo màu vàng óng cự long cổ sáng phóng lên trời cùng cái kia to lớn trưởng ấn đụng vào nhau ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến chu vi phòng ốc bị chấn động sụp không ít tất cả mọi người là một mặt sợ hãi đây mới thực sự là cao thủ a lý mạc sâu lạnh rên một tiếng mạnh mẽ cương khí cháo trong nháy mắt bọc lại nàng cùng vương nhạc sóng năng lượng không có thương tổn được bọn họ mày may đông phương xuất thủ cứu người vương nhạc cao mày nói rằng quách tính hàng long thập bát trưởng không đầy đủ hắn không phải là đối thủ của kim luân pháp vương long tượng bàn nhược công uy lực quá mạnh vương nhạc suy đoán kim luân pháp vương sợ là đã tu luyện tới tầng thứ mười lý mạc sầu đem công lực toàn thân áp xúc đến một viên kim may trên xèo kim may hóa thành tia sáng mang theo mạnh mẽ lực xuyên thấu hướng về kim luân pháp vương công tới kim luân pháp vương cảm thấy nguy hiểm không kịp truy sát quách tính chỉ có thể tách ra kim may quách tính bị đẩy lui ói ra một ngụm màu lớn thính ca ca hoàng dung thấy quách tính trọng thương la lớn hoàng dung đi tới đỡ quách tính quan tâm nói tính c a c a ngươi cảm giác thế nào quách tính nói rằng dung nhi yên tâm ta còn không chết được này kim luân pháp vương thật sự thật là lợi hại ta không phải là đối thủ làm sao bây giờ hoàng dung liếc mắt nhìn vương nhạc cùng lý mạc sầu nói rằng tính c a c a hiện tại chúng ta đã là có lòng không đủ lực vương nhạc cùng lý mạc sầu đều ở hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ quách tính gật đầu nói dung nhi nói đúng lắm hiện tại cũng chỉ có thể như vậy kim luân pháp vương nhìn c h ầ m c h ầ m lý mạc sầu hỏi xích luyện tiên tử n g ư ờ i này ý gì ta cùng quách tĩnh luận võ n g ư ờ i dĩ nhiên ra tay đánh lén trong các ngươi nguyên võ lâm nhân sĩ đều là như vậy vô liêm s ì sao lý mạc sầu không nói gì mà là lùi về sau một bước nàng hiện tại chỉ là vương nhạc t h ê tử không còn là xích luyện tiên tử nói chuyện quyền lợi muốn cho cho nam nhân vương nhạc cười nói kim luân pháp vương quách đại hiệp đã thua nhưng là ngươi lại vẫn muốn thừa thắng truy sát điều này cũng không phải chính nhân quân tử gây nên a xem ra kim luân pháp vương ngươi cần không phải l u ậ n võ mà là sinh tử tranh tài đã như vậy vậy ta liền đến chơi với ngươi chơi được rồi vương nhạc vừa nói một bên đi ra vương nhạc lên võ đ à i kim luân pháp vương mới quan sát tỉ mỉ hắn các hạ là ai ta có thể chưa từng nghe nói danh hiệu của ngươi kim luân pháp vương lạnh giọng cười nói lý mạc sầu cười nói kim luân pháp vương vương nhạc là chúng ta hắn tuyệt đối có tư cách cùng ngươi l u ậ n võ mặc kệ vương nhạc là ai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 thu gom bản hiệt xin mời theo đệ cờ tờ g i lg vì là thuận tiện lần sau xem cũng như n g làm quyển sách tăng thêm vào mặt bản tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh nơi này tăng thêm chương mới nhắc nhở có chương mới nhất giờ đều sẽ gửi đi bưu i kiện đến ngài h ồ n g thư chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười tám lưỡng bại của cường cầu đặt mua cầu vẽ tháng kim luân pháp vương gật gật đầu nói rằng thì ra là như vậy vương nhạc là lý mạc sầu trợ phu vậy thì nói còn nghe được xích luyện tiên tử lý mạc sầu là cỡ nào người kiêu ngạo có thể trở thành là chồng của nàng nam nhân tuyệt đối không phải phạm nhân kim vương xin mời vương nhạc ôm quyền nói kim luân pháp vương cười nói vương nhạc thiếu hiệp xin mời vương nhạc khẽ mỉm cười cái k i a ta không k h á c h khí vương nhạc dưới chân phát lực thân thể dựa vào mặt đất chuyển đến sông lên lực lượng sông về phía trước tất cả mọi người đều không có nhìn rõ ràng vương nhạc bóng người chỉ cảm thấy một đạo màu đỏ quang ảnh lóe lên liền qua trong nháy mắt liền đến kim luân pháp vương trước mặt một quyền vương nhạc một quyền đánh ra cú đấm này không có bất kỳ xinh đẹp coi như không biết võ công người bình thường cũng có thể bắt t r ư ớ c được đến nóng rực quyền kình dường như để không khí chung quanh đều bốc cháy lên hô khiếu chi thanh như sầm đánh kim luân pháp vương hơi s ư ớ n g s ở cười lạnh nói vương nhạc thiếu hiệp võ công của ngươi không sai sức mạnh cũng rất cường đại nhưng đáng tiếc so với quách đại hỷ ngươi còn kém một chút quách tính sức mạnh vượt qua sáu mươi ngàn cân vương nhạc sức mạnh vẫn chưa tới năm mươi ngàn cân Kim ẩm không gian dường như đều phát sinh vật mẹo vương nhạc bị sức mạnh mạnh mẽ chấn động đến mức bay ngược ra ngoài tường vây cùng p h o n g ốc như giấy như thế bị vương nhạc va sụp mặt đất xuất hiện một cái thật dài chiến hảo ẩm ẩm vương nhạc bị sụp đổ p h o n g ốc chôn ở lòng đất vương nhạc lý mạc sầu kinh hãi đến biến sắc nàng làm sao cũng không nghĩ ra vương nhạc dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn vương nhạc hoàng dung cũng là sắc mặt tái nhợt hiện tại nàng cũng không biết chính mình đối với vương nhạc đến cùng là loại nào cảm tình có oán hận có cảm kích thậm chí còn có một chút khác tình cảm vương nhạc thúc thúc dương quá cùng lục vô song cũng là một mặt kinh hãi vương nhạc ở trong lòng bọn họ nhưng là sự tồn tại vô địch bây giờ lại lập tức liền thua sao có thể có chuyện đó ẩm trên mặt đất gạch thạch bị sức mạnh mạnh mẽ đánh bay vương nhạc từ lòng đất đi ra vương nhạc dáng vẻ rất chật vật nhưng là con mắt trong trẻo hô hấp đều đạn tim đập mạnh mẽ đánh thép lý mạc sầu nhìn thấy vương nhạc đi ra nhất thời thở phào nhẹ nhõm đại gia yên tâm ta không có chuyện gì chiến đấu vừa mới bắt đầu đây vương nhạc cười nói mọi người thấy vương nhạc không có chuyện gì đều thở phào nhẹ nhõm kim luân pháp vương thấy vương nhạc hoàn hảo không chút tổn hại trong lòng cả kinh nói làm sao có khả năng hắn tiếp ta tám phần mười công lực dĩ nhiên không có chết vừa nay đỡ lấy vương nhạc quyền k ì n h kim luân pháp vương biết rồi vương nhạc sức mạnh không tới năm mươi ngàn cân sức mạnh như vậy ở trước mặt hắn còn chưa đáng kể hắn long tượng bàn nhược công đã đến tầng thứ mười một t r ư ờ n g xuống sức mạnh vượt qua tám mươi ngàn cân như vậy sức mạnh mạnh mẽ dĩ nhiên không có lập tức giết chết vương nhạc thực sự là khó mà tin nổi vương nhạc lại trở về trên võ đài kim luân pháp vương vừa n ã y cái kia một thoáng không sai nhưng là muốn muốn giết ta còn chưa đủ vương nhạc cười nói kim luân pháp vương hỏi không thể đỡ lấy ta cái kia một trường coi như là quách tính cũng sẽ trọng thương ngươi làm sao có khả năng một chút việc đều không có vương nhạc cười nói ta chỉ là thân thể cường một ít mà thôi vương nhạc thân thể hoà n mỹ sức chịu đòn mạnh phi thường lý mạc sầu nếu như không sử dụng kiếm thuật cũng đừng h ỏ n g phá tan hắn phòng ngự vương nhạc lại như là cái bất tử tiểu cường được rồi chúng ta trở lại vương nhạc cười nói kim luân pháp vương vừa nay cái kia một thoáng để vương nhạc khí huyết chấn động vương nhạc dĩ nhiên cảm giác được sức mạnh bắt đầu gia tăng rồi tuy rằng rất y ế u ớt nhưng lại nhưng chân thực tăng cường điều này làm cho vương nhạc dị thường mừng rỡ ẩm vương nhạc khí huyết buộc phát ra trực tiếp đem võ đài chấn động sụp vương nhạc công kích không có một chút nào kỹ xảo đều là cứng đôi cứng ta không tin ngươi có thể tiếp được ta mười phần công lực kim luân pháp vương hét lớn một tiếng một trưởng hướng về vương nhạc tấn công tới lần này hắn sử dụng toàn bộ công lực hắn muốn đem vương nhạc một trưởng vỗ chết ẩm vương nhạc lại một lần nữa bị đánh bay hoa、wow. lần này vương nhạc phun ra một ngụm màu tươi vương nhạc lý mạc sầu muốn tiến lên vương nhạc hét lớn một tiếng không nên tới ta còn chịu đựng được vương nhạc cảm giác sức mạnh của chính mình đã sắp muốn đạt đến năm mươi ngàn cân nhanh hơn ta lập tức liền muốn đột phá vương nhạc thầm nghĩ trong lòng vương nhạc lần lượt bị đánh bay trên người cũng xuất hiện vết thương bất quá con mắt của hắn càng ngày càng trong trẻo tinh thần càng ngày càng tốt kim luân pháp vương thấy vương nhạc hoàn toàn đánh không chết trong lòng cũng có chút buồn bực vương nhạc nếu ngươi muốn chết vậy thì không oán ta được kim luân pháp vương lớn tiếng nói từ khi ta đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ mười liền cũng lại dùng qua binh khí hiện tại liền để ngươi nhìn ta một chút năm cái kim luân uy lực c h ê n g kim luân pháp vương phía sau lập tức bay ra năm cái sắc bén kim luân kim luân pháp vương cái tên này lai lịch cũng là bởi vì này năm cái kim luân năm cái sắc bén kim luân hóa thành lưu quang hướng về vương nhạc tấn công tới mạnh mẽ cắt chém lực lượng làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt biến đổi lớn mỗi một cái kim luân trên sức mạnh có mấy vạn cân như vậy cắt chém lực lượng có thể trong nháy mắt đem người phân thây vương nhạc triển khai khinh công hiểm chi lại hiểm né qua kim luân công kích ầm ầm ầm tất cả xung quanh đều như là đậu hũ yếu đuối bị năm cái sắc bén kim luân dễ dàng cắt ra vương nhạc cho rằng tách ra năm cái kim luân là không sao nhưng là không nghĩ tới này kim luân lại bay trở về ta nhất định phải ngăn trở vương nhạc hét lớn một tiếng trên người màu đỏ khí huyết năng lượng lập tức buộc phát ra hình thành một cái đỏ như màu máu vòng bảo vệ vâng vòng bảo vệ không có ngăn trở cái kia mạnh mẽ cắt chém lực lượng vương nhạc trước ngực xuất hiện một đạo vết thương máu tươi từ ngực chảy ra thử vương nhạc dòng máu bên trong mang theo nhiệt độ cao năng lượng nhỏ đến trên đất mặt đất đều xuất hiện bị đốt cháy khét vết tích Chết. kim luân pháp vương hét lớn một tiếng một trưởng hướng về vương nhạc tấn công tới vương nhạc lần này ngươi nên chết rồi đi kim luân pháp vương thầm nghĩ trong lòng vương nhạc ngẩng đầu nhìn kim luân pháp vương bàn tay thời gian thật giống trở nên trầm trầm lên đột phá rồi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng lúc này vương nhạc sức mạnh rốt cục đạt đến năm mươi ngàn cân sức mạnh đạt đến năm mươi ngàn cân sau cũng không có đình chỉ mà là không ngừng tăng trưởng sáu mươi ngàn cân bảy mươi ngàn cân trực tiếp đạt ế đ này cân mới đỉnh chỉ lại. Nội gia quyền mình trì gia trước không có người sau cũng không không người cũng người. cười tiếng. sau Nhạc lạnh một q ề n đánh ra. Trên nắm kim h í chạy trồm, cùng không trồn, sát đống luân a Này! Kim、luân、pháp vương không thể tin được vương nhạc sức mạnh lập tức tăng nhiều sức mạnh của hắn không kém chính mình kim luân pháp vương trưởng lực cùng vương nhạc quyền kình đụng nhau ẩm một cái có thể thấy rõ ràng lồng năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán mãi đến tận rất lâu mới tàn đi chờ đến bụi mù tàn đi mọi người nhìn thấy vương nhạc đứng ở hố lớn trung ương kim luân pháp vương nhưng là khoanh chân ngồi ở hố lớn bên cạnh chiến đấu kết thúc rồi ạ tất cả mọi người mang theo n g h i hoặc vương nhạc lý mạc sầu hóa thành một đạo màu đỏ cái bóng đi tới vương nhạc bên người vương nhạc tựa ở lý mạc sầu trên người nói rằng đông phương ta rốt cuộc đột phá Ta cảm giác cường độ thân thể đạt một thật trước cao nhau. cảm giác cường cái cấp cùng cũng mới. mệnh giống không giống、nhau. Nhưng Sinh đến độ độ độ đây lý à ta hiện tại trọng thương hiện kiệt, lực mạc sầu gật đầu nói được lý mạc sầu mang theo vương nhạc tìm một cái phòng để vương nhạc nghỉ ngơi thật tốt toàn bộ lục gia trang đã bị vương nhạc cùng kim luân pháp vương hủy diệt rồi hơn một nửa muốn tìm một sạch sành xanh gian phòng cũng là không dễ dàng sư phụ đ ạ t nhĩ ba đi tới kim luân pháp vương bên người đem hắn nâng dậy đến kim luân pháp vương nhỏ giọng nói đ ạ t nhĩ ba chúng ta đi kim luân pháp vương mang theo hoác đô cùng đạt nhĩ ba sau khi rời đi tất cả mọi người mới hoan hô lên trận chiến này vương n h ạ t thắng kim luân pháp vương mới ra đại thắng quan liền tê liệt trên mặt đất tinh thần bề ngoài sắc mặt trắng bệnh phun ra một ngụm màu lớn sư phụ đ ạ t nhĩ ba lo lắng nói kim luân pháp vương phất phất tay nói rằng yên tâm ta còn tử không được chỉ là trọng thương mà thôi không nghĩ tới trung nguyên võ lâm còn có vương nhạc này đám nhân vật ta long tượng b ả n nhược công đã đến tầng thứ mười cảnh giới đều không có có thể thủ thắng vương nhạc người này là ta kiếp này kẻ địch lớn nhất bất quá ta mặc dù trọng thương nhưng là vương nhạc cũng có thể cũng không khá hơn chút nào ta một đòn tối hậu tuyệt đối có thể trọng thương hắn coi như thân thể của hắn mạnh hơn kim luân pháp vương một đòn tối hậu dùng tới âm kỉnh lực xuyên thấu mạnh phi thường loại này vận lực phương thức cùng nội ra quyền ám kinh có chút tương tự có cách sơn đả ngư hiệu quả đặt nhĩ ba hoác đô hai người các ngươi đi tìm một cái bí mật địa phương lại lấy chút đồ ăn đến ta phải dưỡng thương chờ thương thế của ta khỏi hẳn lại đi đánh g i ế t quách tính kim luân pháp vương nói rằng lần này xuôi nam tham gia anh hùng đại hội đúng là thứ yếu chủ yếu vẫn là vì đánh g i ế t quách tính chỉ cần quách tính chết rồi hốt tất liệt liền có thể xua quân đánh vào tương dương thành vâng sư phụ chúng ta này liền đi làm hoác đô cùng đ ặ t nhĩ ba một cái đi tìm chữa thương địa phương một cái đi tìm đồ ăn đến buổi tối vương nhạc mới ổn định thương thế sức mạnh cũng khôi phục một chút vương nhạc ăn một chút gì đi lý mạc sầu bưng tới cơm nước nói với vương nhạc vương nhạc tiếp nhận bát ăn cơm cười nói đông phương cảm tạ lúc này lục gia trang chính đang đại bãi buổi tiệc quách t ĩ n h cùng hoàng dung đang chiêu đại những kia võ lâm còn hùng quách t ĩ n h hoàng dung dương quá quách p h ủ đám người ngồi ở một b à n quách t ĩ n h hỏi dương quá quá nhi không nghĩ tới ngươi hiện tại thành cũng đã như vậy cao hiện tại coi như là ta cũng không có cái gì tốt dạy ngươi dương quá cười nói đều là sư phụ của ta cùng vương thúc thúc giáo đến tốt quách t ĩ n h cười nói quá nhi ngươi vẫn không có kết hôn chứ nghe được quách t ĩ n h quách p h ủ nhưng trong lòng thiết h ỉ nàng biết cha là muốn đem chính mình gả cho dương quá hoàng dung xứng sờ gấp gáp hỏi quá nhi ngươi gọi cái kia lục cô nương người vợ ngươi cùng nàng có phải là có hôn ước tại người dương quá cười nói quách bà bá quách b à mẫu tuy rằng ta cùng song nhi không có hôn ước tại người nhưng là ta quyết định cưới nàng quách phù nghe được dương quá muốn đi lục vô song trong lòng tức giận lập tức ném mất chiếc đũa rời đi phù nhi quách tính hô phù m ộ i vũ đôn nho cùng vũ tu văn cản vội vàng đuổi theo tiến hội tán sau hoàng dung trở về phòng nói rằng tính c a ca, ca. ngươi là không phải là muốn đem phủ nhi gả cho dương quá q u á c h tính gật đầu nói ta là có ý định này dung nhi ngươi cũng nhìn thấy quá nhi không chỉ là một nhân tài hơn nữa võ công cực cao tương lai thành tựu của hắn nhất định không kém ta ta xuất hiện đang lo lắng chính là con gái chúng ta không xứng với quá nhi hoàng dung thở dài nói tĩnh ca ca quá nhi là một nhân tài võ công cao cường ta thừa nhận nhưng là ngươi không được quên năm đó dương khang tử cùng chúng ta có rất lớn quan hệ nếu để cho quá nhi biết rồi ta sợ sẽ rất p h i ề n phước quách t ĩ n h cùng hoàng dung ở trong phòng trò chuyện nhưng lại nhưng không có phát hiện dương quá liền ở ngoài cửa dương quá con mắt đỏ chót nắm đấm nắm chặt trên tay em nổi gân xanh trong lòng p h ấ n hận quả nhiên quách t ĩ n h cùng hoàng dung chính là giết chết cha ta hung thủ ta định muốn báo thủ dương quá cũng biết hiện tại chính mình còn không phải là đối thủ của quách t ĩ n h muốn muốn báo thủ chỉ có thể dùng trí xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ cản xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương mười chín quân tình khẩn cấp cầu đặt mua cầu vẽ tháng lục vô s o n g nhìn thấy dương quá trở về một mặt sắc khí hỏi đầu đất ngươi làm sao vì sao nặng như vậy sắc khí dương quá ôm lục vô s o n g nói rằng người vợ ta không nghĩ tới hại chết cha ta dĩ nhiên liền thật sự quách tĩnh cùng h o à n g dung ta muốn báo thù nhưng là ta hiện tại võ công căn bản là không phải là đối thủ của quách tĩnh người vợ người nói ta nên làm gì lục vô song kinh hãi n à m ở dương quá trong lồng ngực lo lắng nói đầu đất ngươi cũng không nên sàng bậy quách đại hiệp võ công không phải chúng ta bây giờ có thể chống lại liền toán hai người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn trừ phi ngươi để sư phụ cùng sư tổ ra tay quách tính là chân chính đại hiệp lục vô song từ nhỏ đã kính nể hắn nhưng là hiện tại đột nhiên đã biến thành dương quá giết thủ cha người điều này làm cho trong lòng nàng kinh hãi không biết nên làm thế nào cho phải nàng không muốn quách tính tử dù sao hắn c h ấ n thủ tương dương thành vì là người hán bách tính làm cống hiến là không thể xóa nhỏa quách tính chết rồi chính là toàn bộ trung nguyên võ lâm tổn thất càng là người hán tổn thất nhưng là dương quá là lục vô song tâm n g h i người nàng càng không hy vọng dương quá có chuyện đầu đất ngươi thật xác định là quách đại hiệp cùng hoàng bang chủ giết cha ngươi ngươi là làm sao biết lục vô song từ dương quá trong lồng ngực tránh ra nhìn c h ầ m c h ầ m dương quá con mắt nếu như chuyện này là cái hiểu lầm là tốt rồi dương quá cười lạnh nói lúc mới bắt đầu ta chỉ là suy đoán cũng không xác định quách tĩnh cùng hoàng dung chính là giết chết cha ta hung thủ nhưng là hôm nay quách tĩnh dĩ nhiên muốn đem quách phù gà cho ta hoàng dung nhưng không như thế ý ta vừa nãy có chút việc đi tìm quách tĩnh ở ngoài phòng vừa v ẫ n nghe được bọn họ đàm luận đến cha ta hoàng dung chính mồm nói cha ta chính là tử ở trong tay bọn họ nay chẳng lẽ còn có giả hoàng dung chỉ nói là dương khang tử cùng nàng có quan hệ cũng không có nói dương khang là trực tiếp chết ở nàng cùng quách tĩnh trong tay nhưng là dương quá xuất hiện ở trong lòng tràn ngập cựu hận không nghĩ tới tầng này cũng căn bản sẽ không suy nghĩ đầu đất vậy ngươi muốn làm sao làm nói cho sư phụ cùng sư tổ để bọn họ đi cùng quách t ĩ n h liều mạng lục vô song bất đắc dĩ nói rằng dương quá lắc đầu nói ta không muốn nói cho sư bá cùng vương thúc thúc quách t ĩ n h cùng hoàng dung là cùng ta c ó cựu hoán ta muốn chính mình báo thủ người vợ ngươi yên tâm đi ta sẽ không làm chuyện điên rồ đi cùng quách t ĩ n h liều mạng vương nhạc cùng lý mạc sầu ăn mặc màu xanh nhà tháo ngủ nằm ở trên giường vương nhạc đ ỗ n g nhiên nói rằng đông phương ngày mai chúng ta kế tục đi tìm tiểu long nữ nhiều ngày như vậy cũng không biết nàng thế nào rồi hy vọng không có chuyện gì mới tốt anh hùng đại hội đã kết thúc tiểu long nữ vẫn không có xuất hiện điều này làm cho vương nhạc có chút thất vọng lý mạc sầu nói rằng vương nhạc thương thế của ngươi vẫn không có được ngươi nghỉ ngơi nữa một quãng thời gian đi tìm sư muội để ta cùng vô song dương quá bọn họ đi là có thể biển người minh ông muốn tìm một người khó như lên trời vương nhạc lắc đầu nói không có chuyện gì thương thế của ta ta tự mình biết đã không có quá đáng lo ta hiện tại đã đạt đến nội g i a quyền ám kính cấp độ sức khôi phục cường không ít tuy rằng sức mạnh của ta bây giờ giảm xuống nhưng là tiềm lực càng to lớn hơn đông phương lần này ta khả năng thật sự sẽ trở thành trí cường giả trí cường giả a đánh phá hư không có thể thấy thần như vậy cảnh giới võ đạo vương nhạc rất mong chờ vương nhạc thân thể đã thoát biến nhưng là sự biến hóa này còn chưa hoàn thành vương nhạc sức mạnh từ 8 0 m m ư ngàn cân giảm xuống đến 2 0 i m ư ngàn cân hiện tại sức mạnh của hắn chỉ là cùng nhất lưu võ giả đỉnh cao tương đương bất quá tình huống này không chỉ không có để vương nhạc cảm thấy ủ rũ trái lại càng thêm mừng rỡ bởi vì hắn bắt đầu toàn thân thay máu chờ đến thay máu xong xuôi sức mạnh của hắn đều sẽ lần thứ hai đột phá đạt đến 9 0 í n m ngàn cân thậm chí là mười vạn cân lần này thân thể thoát biến vương nhạc tu luyện về sau đều sẽ thuận b u ồ m xuôi gió đặt đến hoa kính đan kính cấp độ cũng là nước chạy thành sông sự nay hơn mười năm qua vương nhạc vẫn ở rèn luyện thân thể bây giờ tích lũy lâu dài sử dụng một lần một lần trở thành cường giả bây giờ nghĩ lại làm tất cả những thứ này đều là đăng giá lý mạc sâu trong lòng cũng mừng rỡ vương nhạc có thể trở thành là trí cường giả nàng tự nhiên là cao hứng vương nhạc ngươi yên tâm ta chắc chắn theo sát bước chân của ngươi ta cũng muốn trở thành ngươi nói trí cường võ giả lý mạc sầu cười nói trí cường giả đến cùng ra sao võ giả mới là trí cường võ giả lý mạc sầu cũng thật tò mò trên q u a n đạo một cái đại tống binh sĩ giơ cây đuốc chính c ơ i tuấn mã lao nhanh giá binh sĩ không ngừng quật tuấn mã tuy rằng tuấn mã đem tốc độ tăng lên tới cực hạng nhưng là hắn vẫn là cảm giác chậm ngày thứ hai binh sĩ rốt cục chạy tới đại thắng quan lục gia trang quách đại hiệp ta muốn gặp quách đại hiệp binh sĩ tiến vào đại thắng quan liền la lớn ngữ khí tràn ngập lo lắng quách tính mang theo hoàng dung đi ra người binh sĩ kia quỳ một gối xuống ở mặt trước lo lắng nói quách đại hiệp quân tình khẩn cấp binh sĩ tử trong lòng lấy ra một tấm phong thư quách tính tiếp nhận giấy viết thư vừa nhìn thay đổi sắc mặt là lữ đại soái thơ đích thân viết xem xong giấy viết thư quách tính c h o mày lạnh lùng nói người mông cổ tốc độ thật nhanh bọn họ đại quân liền muốn đến tương dương tính ca ca chúng ta vẫn là nhanh lên một chút về tương dương thành đi mông cổ đại quân xuôi nam không có ngươi ta sợ bằng vào tương dương thành tướng sĩ rất khó bảo vệ hoàng dung nói rằng quách t ĩ n h gật đầu nói dung nhi ngươi nói đúng chúng ta không chỉ phải đi về hơn nữa còn muốn dẫn trung nguyên võ lâm quần hùng trở lại có những n à y võ lâm quần hùng chúng ta bảo vệ tương dương thành hy vọng liền lớn hơn một chút hoàng dung gật đầu nói thính ca ca nói đúng lắm hoàng dung tìm đến vương nhạc nhưng lại nhưng không có nhìn thấy người không chỉ vương nhạc cùng lý mạc sầu đi rồi liền ngay cả hồng lăng ba dương quá lục vô song cũng không gặp vương nhạc cùng lý mạc sầu đây hoàng dung nắm lấy một người tiêu vội hỏi người kia nói vương nhạc thiếu hiệp cùng xích luyện tiên tử trời vừa sáng liền đi hoàng dung trong mắt mang theo hoảng loạn trong miệng lẩm bẩm nói đi rồi hắn làm sao có thể liền như vậy đi rồi không được ta muốn đi tìm hắn hoàng dung cưỡi ngựa nhanh chóng hướng về lục gia trang ở ngoài chạy đi hy vọng có thể đuổi theo vương nhạc đại thắng quan ở ngoài trên quan đạo vương nhạc lý mạc sầu dương quá lục vô s o n g hồng lăng ba năm người chính đang chạy đi ra đại thắng quan bọn họ liền muốn tách ra đi tìm tiểu lòng nữ giá giữa lúc vương nhạc muốn cùng dương quá đám người muốn tách ra thời điểm phía sau chuyển đến tiếng vó ngựa vương nhạc là hoàng dung âm thanh vương nhạc hơi nhúng mày thầm nghĩ trong lòng này hoàng dung truy tới làm gì hoàng dung cưỡi ngựa đến vương nhạc trước mặt xuống ngựa lo lắng nói vương nhạc ngươi không thể đi vương nhạc không nhịn được nói tại sao a ta hiện tại nhưng là phải đi tìm người không có thời gian cùng các ngươi hao tổn hoàng ban g chủ ngươi liền không muốn dây dưa hoàng dung lớn tiếng nói vương nhạc hiện tại tương dương thành truyền đến quân tình khẩn cấp mông cổ đại quân ít ngày nữa sẽ đến tương dương ngươi vào lúc này làm sao có thể rời đi ngươi phải cùng ta trở lại vương nhạc thực sự là không hiểu nổi hoàng dung nữ nhân này tại sao phải chính mình đi c h ấ n thủ tương dương thành vương nhạc bất đắc dĩ nói hoàng ban g chủ ta đều cùng ngươi nói rồi ta không phải người của triều đình ta không có n ắ m triều đình bộng lộc dựa vào cái gì muốn ta đi thủ thành lại nói c h ấ n thủ tương dương thành có quách đại hiệp như vậy đủ rồi căn bản là không dùng tới ta mà được rồi ta còn có chính sự muốn làm không nói với ngươi đông phương chúng ta đi vương nhạc không sẽ cùng hoàng dung r n g dài muốn trực tiếp rời đi hoàng dung tiến lên hai bước kéo vương nhạc cánh tay lớn tiếng nói vương nhạc ngươi phải cùng ta trở lại hiện tại chỉ có ngươi có thể ngăn cản được kim luân pháp vương tương dương thành nếu là không có ngươi kim luân pháp vương đến, đến rồi chúng ta làm sao bây giờ hoàng dung trong lòng còn có một câu nói không có nói ra ta trong bụng hải tử làm sao bây giờ vương nhạc nói rằng hoàng ban g chủ kim luân pháp vương đã bị thương nghĩ đến trong thời gian ngắn là sẽ không khỏi hẳn ngươi cứ yên tâm đi trấn thủ tương dương thành quách đại hiệp định có thể đảm nhiệm được nếu không ta tả phong thư cho ngươi ngươi về tương dương thành sau lại đi ta thương hội bên trong lấy ba mươi vạn l ư ợ n g bạc hoàng dung lớn tiếng nói ngươi đến hiện tại còn không rõ ta không cần tiền ta muốn ngươi lưu lại trợ giúp tĩnh ca ca c h ấ n thủ tương dương thành vương nhạc tức giận nói ừ vậy ta lại làm không được đi rồi vương nhạc tránh thoát hoàng dung cánh tay mang theo lý mạc sầu đám người đi về phía trước vẫn chưa đi vài bước phía sau liền truyền đến hoàng dung thê thảm tiếng la vương nhạc hoàng dung âm thanh bi phẫn thê lương để vương nhạc cùng lý mạc sầu tâm khẽ run lên vương nhạc quay đầu lại chỉ thấy hoàng dung trên gương mặt mang theo nước mắt trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng hoàng dung bộ dáng này vương nhạc cũng là tâm có không đành lòng ngươi có phải là muốn ta quỳ xuống để van cầu ngươi hoàng dung lệ rơi đầy mặt thê thảm hô lý mạc sầu nắm vương nhạc tay nói rằng vương nhạc ngươi liền ở lại đây đi tìm sư muội ta cùng vô s o n g dương quá bọn họ đi là có thể ngươi ở tương dương thành cố gắng dưỡng thương chờ thương thế của ngươi khỏi hẳn nói không chắc chúng ta liền tìm đến sư muội vương nhạc nhìn lý mạc sầu một chút lý mạc sầu cười nói ngươi yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ tìm tới sư muội vương nhạc gật gật đầu nói rằng đông phương đáp ứng ta nhất định phải tìm tới nàng lý mạc sầu trong lòng cảm giác khó chịu nàng hiện tại rốt cục xác định vương nhạc là yêu thích tiểu lòng nữ hội lý mạc sầu cười đến có chút miễn cưỡng lý mạc sầu mang theo lục vô song dương quá hồng lăng ba đi rồi trên quan đạo chỉ để lại vương nhạc cùng hoàng dung ân còn có một con ngựa hoàng dung lau khô nước mắt cao hưng nói vương nhạc cảm tạ ngươi có thể lưu lại thật sự cảm tạ ngươi vương nhạc nhàn nhạt nói đi thôi chúng ta trở lại đại thắng quan hướng tây bắc ba mươi giảm nơi có một hang đá kim luân pháp vương chính ở đ â y chữa thương hoác đô đạt nhĩ ba kim luân pháp vương đối với mình hai cái đệ tử hô hoác đô cùng đạt nhĩ ba cung kính nói sư phụ có gì phân phó hoác đô ngươi trở lại nói cho hốt tất liệt vương ra liền nói lần này đại thắng quan gia biến cố ta không có giết chết quách tĩnh bất quá xin mời vương ra yên tâm chờ ta thương được rồi sau khi chắc chắn gỡ xuống quách tĩnh đầu người hoác đô gật đầu nói vâng sư phụ hoác đô rời đi hang đá hướng về mông cổ đại quân phương hướng chạy đi đ ạ t nhĩ ba kim luân pháp vương nhìn hàm hậu đạt nhĩ ba sư phụ đạt nhĩ ba cầm kim cương sử cung kính hô lương thực của chúng ta nhanh xong n g ư ơ i đi chợ trên mua một ít trở về nhớ kỹ là bán nhất định phải trả thù lao không phải vậy nổi lên tranh cãi lưu lại manh mối để trung nguyên cao thủ võ lâm tìm tới chúng ta vậy coi như phiền phước kim luân pháp vương phân phó nói kim luân pháp vương hiện tại trọng thương tại người tuyệt đối không thể bại lộ c h ộ ẩn thân đặt nhĩ ba gật đầu nói vâng sư phụ ngày hôm nay chương mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi tuyệt tinh cốc chương hai mươi mốt chiến đấu tuyệt t ì n h cốc cầu đặt mua cầu vẽ tháng m quách tính nhìn thấy hoàng dung đem vương nhạc mang về cao hưng nói vương nhạc huynh đệ ngươi có thể trở về đúng là quá tốt rồi ta liền biết ngươi cũng là một lòng vì nước vì là dân hay hay a ta đại tống chính là cần như vương nhạc huynh đệ nhân tài như vậy nếu như người người cũng giống như là vương nhạc huynh đệ như ngươi vậy ta đại tống thì có cứu vương nhạc thân phận bây giờ vẫn là quách tính thân binh nhưng là vương nhạc thực lực phát sinh ra biến hóa Không chỉ khả chỉ phú địch của cải quốc, vương õ công càng là có thể cùng kim luân là thể pháp kim v nhạc ư vậy siêu cấp cao thủ chống thủ l i o i như là quách là thầm ĩ n cũng có thực lực.、Vương、nhạc không khiến hắn. nguồn Vương thể h tùy bắt từ t ý sai Địa vị, cười khổ hắn không phải là vì dân vì nước mới trở về hắn là bị hoàng dung dính chặt lấy kéo trở về quách đại hiệp quá khen ta lưu lại hy vọng có thể đối với c h ấ n thủ tương dương thành có chút tác dụng nếu quyết định lưu lại trợ giúp quách tĩnh vương nhạc nói vẫn là rất thêm hai hữu dụng quá hữu dụng vương nhạc huynh đệ chỉ cần có ngươi ở ta ít nhất muốn đúng dùng một nửa quách tĩnh lớn tiếng cười nói hoàng dung nói rằng được rồi chúng ta về tương dương thành quách tĩnh gật đầu được chúng ta này liền đi quách tĩnh hoàng dung vương nhạc chu tử liễu lô h ư u cước đám người mang theo võ lâm quần hướng về tương dương thành chạy đi hoàng dung thấy vương nhạc ngồi ở trên lưng ngựa nhắm mắt dưỡng thần thầm nghĩ trong lòng vương nhạc có thể lưu lại là tốt rồi tương dương thành có vương nhạc cùng tĩnh ca ca hai cái tông sư cao thủ toa c h ấ n liền không sợ kim luân pháp vương những n g ô n g cổ đó cao thủ đến đánh lén cao thủ võ lâm đánh lén là tương đối đáng sợ như quách tĩnh vương nhạc cao thủ như vậy đều có thể ở trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp nếu như chính mình này một phương bị đánh lén làm cho rắn mất đầu cái kia đem phải thua không thể nghi ngờ vũ đôn nho cùng vũ tu văn một bên thảo chạy đi một bên lấy lòng quách phủ đáng tiếc quách phủ không có cho bọn họ hòa nhà xe Trước đây Quách Phù cảm thấy hai người cũng không tệ thơ, người Dương Quách、so、cảm cũng cùng cảm giác bọn họ quá ngây thơ, không chỉ đây bây ngây Quá quá sánh, Phù hai không họ không lắm, giờ bọn so vũ õ công trước c mình thấp mặt kém, ở n Ngọc Đính g chỉ h là A ó tu không khí chút Hán khái. nào nàm có một chút nào nam tử Hán khí khái. Phù ố n Dương gả cho dương Quá tiểu tử kia. Vũ tu văn ũ Tu v nhỏ giọng nói rằng dương quá không phải là vật gì tốt ở đào hoa đ à o thời điểm chúng ta có thể đều là chán ghét hắn hiện tại trong lòng hắn chắc chắn đoán hận ngươi ngàn vạn không thể yêu thích hắn a vũ đôn nho cũng nói nhị đệ nói đúng dương quá hiện tại bất quá là học chút bảng môn tà đạo võ công mà thôi chúng ta theo sư phụ cố gắng tu luyện tương lai nhất định sẽ vượt qua h ắ n ta xem a sư nương là tuyệt đối sẽ không đem phủ mọi ngươi gả cho dương quá tiểu tử kia đối mặt dương quá thời điểm vũ đôn nho cùng vũ tu văn đúng là nhất trí đối ngoại được rồi không cần nói các ngươi có phiền hay không quách p h ủ phiền não trong lòng lớn tiếng quát lớn nói lý mặc sầu dương quá lục vô song hồng lăng ba bốn người ra đại thắng quan liền tách ra lý mạc sầu cùng bọn họ ước định nửa năm sau mặc kệ có tìm được hay không tiểu lòng nữ cũng phải đi tương dương thành hội hợp dương quá nhắc theo trường kiếm đi ở chợ trên đúng dịp thấy một người cao lớn tên béo này tên mập mạp chính là đạt nhĩ ba đạt nhĩ ba h ắ n tại sao lại ở chỗ này dương quá trong lòng nghĩ hoặc cùng đi lên xem một chút đạt nhĩ ba một thân người mông cổ ăn mặc nhìn thấy hắn người hán trong mắt đều là tràn ngập căm ghét cùng sợ hãi người mông cổ hung tàn nhưng là thâm nhập lòng người đi ra đi ra đồ vật của ta không bán cho ngươi than chủ thấy đạt nhĩ ba là cái người mông cổ lớn tiếng nói muốn đánh đuổi đạt nhĩ ba than chủ là người hán phi thường hận người mông cổ đạt nhĩ ba tức giận này cùng nhau đi tới không có một người đồng ý bán đồ vật cho mình thực sự là lẽ nào có lý đó tại sao không bán ta lại không phải không trả thù lao ngày hôm nay ta liền muốn mua đồ vật của ngươi đạt nhĩ ba kiên trì tiêu hao hết muốn động thủ đoạn nếu không là kim luân pháp vương dặn dò dù như thế nào không thể giết người hắn sợ là sớm đã đem những này đáng ghét than chủ đánh giết ngươi trả thù lao ta cũng không bán ta tuyệt đối không bán đồ vật cho người mông cổ đi nhanh một chút mở không muốn ảnh hưởng ta làm ăn than chủ lớn tiếng nói ừ ngươi không bán ta sẽ phải động thủ đoạn nói đạt nhĩ ba liền động thủ thật cướp giật quầy hàng trên rau dưa cùng ăn thịt xem ta ngày hôm nay không giáo hấn một chút ngươi cái này người mông cổ than chủ cầm lấy đòn gánh đánh vào đạt nhĩ ba trên đầu đạt nhĩ ba nhưng là trời sinh thần lực cao thủ võ lâm than chủ bất quá là người bình thường nơi nào làm sao đạt được đạt nhĩ ba đòn gánh đánh gãy đạt nhĩ ba vẫn là như không có chuyện gì xảy ra mà cướp giật đồ ăn ôm đ ố n g lớn đồ ăn đạt nhĩ ba lạnh lên một tiếng hướng về xa xa bỏ chạy dương quá ở cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt thấy đạt nhĩ ba rời đi mới lạnh lên một tiếng đặt i đi theo. Đặt nhĩ chục ba đi mấy chạy dưới nhĩ ba trời sinh thần lực nhưng là võ công cảnh giới mới nhất lưu dương quá theo sau lưng hắn căn bản không có phát hiện kim luân pháp vương tuy rằng bị thương nặng nhưng là thính giắc nhưng không có một chút nào yếu bớt dương quá mới vừa gia nhập hắn thính giắc trong phạm vi hắn liền phát hiện kim luân pháp vương không nghĩ tới ngươi cũng là trọng thương a dương quá đi tới hang đá trước lớn tiếng cười nói vốn là ta cho rằng chỉ là vương thúc thúc trọng thương có thể bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy ở đại thắng quan thời điểm ngươi cứng rắn chống đỡ không có lộ ra chút nào kẽ hở để võ lâm quần hùng kiềng kỵ võ công của ngươi không dám ra tay với ngươi không phải vậy ngươi đừng hòng đi ra đại thắng quan dương quá noi không sai kim luân pháp vương cùng vương nhạc luận võ sau khi như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi tất cả mọi người không dám công kích hắn bởi vì kiêng kỵ võ công của hắn nếu như hắn lộ ra một điểm trọng thương dấu hiệu hắn liền hưu muốn rời đi võ lâm quần hùng là sẽ không dễ dàng buông tha hắn đặt nhĩ ba trung hậu thành thật tôn sư trọng đạo chết cũng sẽ không bỏ lại sư phụ đào tẩu hắn quỷ gối dương quá trước mặt cầu xin nói dương huynh đệ cầu ngươi đừng có giết ta s ư phụ van cầu ngươi dương quá lạnh rên một tiếng hắn cũng biết đặt nhĩ ba kỳ thực người không xấu là cái rất thực sự h ắ n tử nhưng đáng tiếc là người mông cổ kim luân pháp vương nói rằng đạt nhĩ ba không muốn cầu h ắ n h ắ n ngày hôm nay nếu đến rồi liền sẽ không bỏ qua cho chúng ta chúng ta người tập võ hành tẩu giang hồ khó tránh khỏi vừa chết người sợ cái gì dương quá cười lạnh nói kim luân pháp vương gắt gao như quy dương quá bội phục kim luân pháp vương nói rằng nhớ ta kim luân pháp vương thiên tư ngăn g dọc từ khi đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ mười liền cũng lại chưa gặp được địch thủ tuy rằng cùng vương nhạc một trận chiến rơi vào cái lưỡng bại câu thường nhưng là cũng không phải là ta thất bại ta hiện tại là trọng thương thân liền muốn chết ở ngươi tên tiểu tử này trong tay thực sự là tạo hóa t r e o người ta là rất không cam tâm a dương q u a nói rằng kim luân pháp vương kỳ thực ngày hôm nay ta đến cũng không phải là nhất định phải giết ngươi chỉ cần ngươi vì ta làm một việc ta có thể tha ngươi nở dê mệnh kim luân pháp vương nghe được có s ô n g sót hy vọng ánh mắt sáng lên hỏi chuyện gì ta thân là mông cổ đế quốc quốc sư nói thật sự ta không làm nổi sự tình vẫn đúng là không nhiều giúp ta báo thù dương quá trong mắt lộ ra cừu hận lựa giận thù giết cha không đội trời c h u n g dương quá thân là người không thể không báo kim luân pháp vương cả kinh hỏi dương huynh đệ võ công cao cường này trên giang hồ có thể địch nổi ngươi sợ là không có mấy người không biết ngươi kẻ thù là ai dương quá nói rằng quách t ĩ n h cùng hoàng dung kim luân pháp vương chấn động trong lòng Quách Quá Quá. Dung chuyện cùng cha chính cố Được, chỉ cần của tĩnh Hoàng Nhất định phải thương thế của ta khỏi hẳn, giết tốt ta. ta Dương gắng dụng Dương là lợi mẹ. Đây kim h ỏ hẳn, Quách tĩnh Hoàng như cùng Dung, bàn giết i trở tay. dễ k luân pháp vương tự tin nói dương quá cười lạnh một tiếng quách t ĩ n h cùng hoàng dung hiện tại đã về tương dương thành ta vương thúc thúc cùng bọn họ đồng hành kim luân pháp vương có ta vương thúc thúc ở người tiến vào tương dương thành coi như giết quách t ĩ n h cùng hoàng dung trở ra tới sao kim luân pháp vương trầm mặc có vương nhạc ở vậy thì thật sự không dễ xử lý hừm vương nhạc võ công không kém ta chuyện này chúng ta thân thiết thật mưu tính một thoáng kim luân pháp vương suy nghĩ một chút gật đầu nói dương huynh đệ không bằng ngươi trước tiên cùng ta đi một chuyến mông cổ đại doanh ta giới thiệu hốt tất liệt vương ra cho ngươi biết hốt tất liệt vương nhạc hùng tài đại l ư ợ n g là nhất thưởng thức kính nể võ lâm hào kiệt dương quá khinh thường nói ta không sẽ vì người mông cổ làm việc kim luân pháp vương cười nói ta không phải để ngươi gia nhập mông cổ quân đội ta là nói võ lâm người ta đều là người trong võ lâm tự nhiên là muốn dùng võ lâm quy củ đến làm việc coi như hốt tất liệt vương già cũng sẽ không quản dương quá gật đầu nói được vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến lục vô s o n g buộc tóc đôi ngựa biện trên người mặc màu trắng nữ thức trang phục trong tay nhấc theo trường kiếm nàng cái kia tố mặt hướng thiên thanh mỹ lệ dáng vẻ bất kỳ nam tử nhìn đều sẽ động lòng tuyệt t ì n h cốc lục vô s o n g đi tới tuyệt t ì n h cốc ta một đường hỏi tham có người nói hơn mười ngày trước có một cái đẹp đẽ cô gái mặc áo trắng đến nơi này không biết cô gái xinh đẹp kia có phải là sư thúc lục vô song trong lòng thở dài hướng về tuyệt tình cốc bên trong đi đến đứng lại nơi này là tuyệt tình cốc cốc chủ có lệnh người ngoài không được đi vào một cái lục y nữ tử ngăn cản lục vô song lớn tiếng nói n à y lục y nữ tử võ công bất quá tam lưu lục vô song đương nhiên sẽ không đem để ở trong mắt thật sao cái kia để cho các ngươi cốc chủ đi ra Ta tự mình cùng hắn nói. lục vô song khỏe miệng mang theo mỉm cười từ t ô n nói tiểu kỳ một cái âm thanh lanh lảnh truyền đến một người mặc xanh biết ép áo trắng phục đẹp đẽ thiếu nữ đi tới lục y nữ tử kia cung kính nói thiểu thư này trên người mặc xanh biết ép áo trắng phục đẹp đẽ thiếu nữ chính là công tôn chỉ con gái công tôn lục ngạc lục vô song cùng công tôn lục ngạc đều thán phục đối phương đẹp đẽ lục vô song ngoại nhu nội c ư ờ n g trên người mang theo anh khí có nữ hiệp phong độ công tôn lục ngạc khí chất nhu nhược điềm đạm như là đại g i a khuê tú không biết vị cô nương này đến ta tuyệt tình cốc vì chuyện gì công tôn lục ngạc hỏi lục vô song cười nói có người nói các ngươi tuyệt tình cốc hơn mười ngày đến đây một vị đẹp đẽ bạch nữ nữ tử không biết có chuyện này hay không công tôn lục ngạc gật đầu nói hơn mười ngày trước ta tuyệt tình cốc là đến rồi một vị tính liêu cô gái mặc áo trắng nàng chẳng mấy chốc sẽ cùng cha ta kết hôn cô nương nếu ngươi đến rồi vậy thì vào cốc bên trong uống chén rượu mừng lục vô song gật đầu cười nói t ố t không nghĩ tới các ngươi tuyệt tình cốc bên trong làm việc vui ta đều có thể đổi tới ta cũng muốn gặp một lần cô dâu lục vô song theo công tôn lục ngạc tiến vào tuyệt tình cốc lục vô song thầm nghĩ trong lòng nếu như vị này liễu cô nương đúng là sư thúc ta tuyệt đối không thể nàng gả cho tuyệt tình cốc cốc chủ sư thúc phải lập gia đình cũng chỉ có thể gả cho sư tổ lục vô song trong lòng tiểu long nữ cùng vương nhạc mới là một đôi cứ việc Nhạc có Vương thê đã xem o Hoan n còn nên ngâm g tiếp. i l k đặt võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem link thông qua qr qr ie phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem link tuyên bố đến c ba b l o diễn đàn thu gom bản hiện xin mời theo đẹp q tờ glg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 dù cho là vừa bước vào cảnh giới tông sư võ giả cũng không phải nhất lưu võ giả có thể chống đỡ tông sư võ giả dùng nhưng là tiên thiên chân khí tiên thiên chân khí so với hậu thiên chân khí mạnh mẽ quá nhiều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp sức mạnh lục vô song tính toán cũng may ta đã đạt đến nội g i a quyền ám kính cấp độ sự chịu đựng cực cường cùng hắn chiến đấu chờ lao già chân khí tiêu hao ta liền có cơ hội mang đi sư thúc cái này cũng là không có cách nào bên trong biện pháp điều kiện chủ yếu là công tôn chỉ tốc độ không thể quá nhanh nếu không lục vô song sự chịu đựng mạnh hơn cũng không hề có tác dụng một chiêu bị thuấn sát có bất luận là thủ đoạn gì đều là hư lục vô song nắm trường kiếm ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt h ừ đến đây đi lục vô song làm tốt phòng ngự tư thế công tôn chỉ cười lạnh nói ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tông sư võ giả lợi hại công tôn chỉ binh khí là đao và kiếm này hai loại binh khí phối hợp sử dụng triển khai lên âm dương ngã cũng loạn nhật pháp nhưng là tương đương bá đạo công tôn chỉ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về lục vô song công tới thật nhanh lục vô song con ngươi hơi co rụt lại đem sử dụng khinh công đến cực hạn hiểm chi lại hiểm đ ị a tách ra đ à o khí công kích lục vô song lùi về sau né qua đ à o khí lại hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về công tôn chỉ đánh tới công tôn chỉ hơi s ữ n g sở hắn không nghĩ tới lục vô song một cái nhất lưu võ giả dĩ nhiên có thể tách ra sự công kích của chính mình phải biết chính mình nhưng là tông sư võ giả a tiểu nha đầu này không thể lưu con công nhỏ tuổi võ lục vô song trường kiếm rời đi trên đao truyền đến sức mạnh tuy rằng nàng tá lực phương pháp cao minh nhưng là vẫn bị sức mạnh mạnh mẽ chấn thương lục vô song ngã cũng lui về khoe miệng mang theo vết máu nếu không là thân thể nàng mạnh mẽ có ám kính tu vi cái kia lập t ứ c của nước. đủ để đem đánh nội tạng của nàng đánh nước. Xong. i t ể u long nữ trong mắt mang theo lo lắng đang muốn muốn ra tay giúp đỡ lục vô song thời điểm c h ậ t cảm thấy thân thể đau đớn một hồi chân khí không nhắc lên được đến tiểu long nữ thầm nghĩ trong lòng đáng chết t ì n hoa h độc lại phát tác tình hoa là tuyệt tình cốc độc nhất hoa cỏ loại này hoa mang theo kịch độc người chúng độc không thể độc tình không phải vậy đem thân không bằng chết tại sao ta dùng ám kính cùng chân khí đều không thể loại trừ tình hoa chi độc tiểu long nữ trong lòng lo lắng nhưng lại nhưng không chút nào biện pháp nàng hiện tại cũng giúp không được lục vô s o n g song nhi n g ư ơ i đi nhanh một chút đ a ngươi không phải là đối thủ của hắn tiểu long nữ la lớn lục vô s o n g l a u vết máu ở khoe miệng kiên định nói không được ngày hôm nay ta nhất định phải mang sư thúc ngươi rời đi tiểu long nữ ở tại tuyệt tình cốc quá nguy hiểm lục vô s o n g cũng muốn trở lại tương dương thành đi đem vương nhạc mời tới nhưng là nơi này cách tương dương thành không gần đi đến ít nhất muốn ba ngày ba ngày đủ để phát sinh rất nhiều chuyện lục vô song không dám hứa chắc chính mình lần thứ hai lúc trở lại tiểu long nữ có phải là thật hay không thành công tôn chỉ thế tử h ừ tiểu nha đầu không biết điều ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi công tôn chỉ cười lạnh nói công tôn chỉ đao kiếm kết hợp đao khí cùng kiếm khí điên cuồng hướng về lục vô song công kích lục vô song như hồ điệp múa lên tách ra ác liệt đao khí kiếm khí sắp thua lục vô s o n g cánh tay cùng trên bả vai đều bị đao khí cùng kiếm khí hoa thương cũng may nàng có thể khống chế khí huyết lưu động vết thương rất nhanh cầm máu lục vô s o n g trong lòng lo lắng làm sao bây giờ lẽ nào thật sự muốn dùng thiêu đốt khí huyết cái kia một chiêu thiêu đốt khí huyết là nội g i a quyền cấm kỵ chiêu số tuy rằng có thể trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên mấy lần nhưng là di chứng về sau rất lớn sau đó muốn tăng cao tu vi chính là rất khó liêu mạng lục vô xong cắn răng một cái liền muốn thiêu đốt khí huyết nang tin tưởng chỉ cần sức mạnh cùng tốc độ tăng lên mấy lần liền nhất định có thể mang tiểu long nữ chạy ra tuyệt t ì n h cốc liền lúc này ha ha chơi vui ta lão ngoan đồng lại đã về rồi một cái mập mạp ông lão xông vào chu ba thông nhìn thấy công tôn chỉ chính đang đánh giết lục vô song lớn tiếng cười nói nòng quà nháo a lao giả ngươi còn biết xấu hổ hay không dĩ nhiên chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh nếu muốn giết cô gái này chu ba thông thấy công tôn chỉ chiêu thức nham hiểm độc ác lối ra mở miệng trào phúng vảnh lục vô song dơ kiếm đón đỡ công tôn chỉ trường đao đánh vào trường kiếm trên phát sinh một tiếng vang thật lớn lục vô song thân thể chấn động lập tức về phía sau bay đi nàng va sụp tường vây rơi đến khóm hoa bên trong song t i ể u long nữ la lớn trong mắt mang theo tuyệt vọng lục vô song chính là rơi đến tình khóm hoa bên trong hiện tại lục vô song cũng trúng độc xì xì lục vô song khuôn mặt một đỏ phun ra một n g ụ m màu tươi song nhi n g ư ơ i đi nhanh một chút đi tìm ngươi sư tổ để hắn giúp ngươi giải độc thiểu long nữ nói với lục vô s o n g chu bá thông chống đỡ công tôn chỉ la lớn này ngươi ông lão này dĩ nhiên như vậy nhẫn tâm muốn giết người ngày hôm nay có ta chu bá thông ở ngươi đừng hỏng thực hiện được chu bá thông dương quá âm thanh truyền đến dương quá theo chu bá thông cũng tới đến tuyệt tình cốc bên trong người vợ dương quá nhìn thấy lục vô song trọng thương trong mắt lửa giận lập tức buộc cháy lên là ai tổn thương ngươi lục vô s o n g nhìn công tôn chỉ nói rằng đầu đất lao già này muốn để sư thuốc gả cho hắn ngươi không thể để cho hắn thực hiện được ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đem sư thuốc mang đi dương quá phù lục vô s o n g đến đôn đá ngồi dưới ngươi nghỉ ngơi thật tốt còn lại giao cho ta dương quá ngẩng đầu lên nhìn thấy toàn thân áo trắng tiểu lòng nữ cô cô lao già này là ai dương quá chỉ vào tức giận nói hắn không chỉ muốn kết hôn ngươi làm vợ còn tổn thương song nhi ta tuyệt đối không tha cho hắn tiểu long nữ lắc đầu nói quá nhi công tôn chỉ là t ô n g sư võ giả ngươi không phải là đối thủ của hắn song nhi đã trúng độc ngươi dẫn nàng trở lại tìm vương nhạc hy vọng hắn có thể giải này độc công tôn chỉ lớn tiếng cười nói này tình hoa kịch độc chỉ có ta tuyệt tình cốc mới có giải dược những người khác coi như ý thuật cao minh đến đâu cũng là bó tay toàn thợ lục vô song lôi kéo dương quá nói rằng đầu đất công tôn chỉ là t ô n g sư võ giả chúng ta không phải là đối thủ chúng ta liên thủ đi song kiếm hợp bích lẽ ra có thể cùng hắn đ ọ xước dương quá lắc đầu nói không được ngươi đều thương thành như vậy còn m u ố n chiến chẳng phải là thương càng thêm thương ha ha dương huynh đệ tốc độ của ngươi thật nhanh a kim luân pháp vương ni ma tinh tiêu tương tử mã quang tá đám người chạy tới công tôn chỉ hiện tại há h ố c mồm ngày hôm nay làm sao nhiều cao thủ như vậy đến tuyệt tính cốc kim luân pháp vương cùng chu bá thông vẫn là tông sư cao thủ quan trọng hơn chính là hai vị này tông sư dĩ nhiên cùng mặt trắng nhỏ kia dương quá nhận thức này nếu như lâu lên chính mình hoàn toàn không có hy vọng thăng a công tôn chỉ trong lòng tràn ngập lo lắng công tôn chỉ nhìn tiểu long nữ nói rằng liễu m g ộ i xin ngươi tin tưởng ta ta công tôn chỉ là yêu ngươi chỉ cần ngươi cùng kết hôn ta tuyệt đối có thể cho ngươi hạnh phúc đến thời điểm này tuyệt tình cốc ngươi chính là nữ chủ nhân lúc trước ngươi nhưng là đáp ứng muốn cùng ta kết hôn hiện tại ngươi trong sư môn người lại tới quấy nhiễu này tính là gì sự hiện tại chỉ cần tiểu long nữ nói ra đồng ý gả cho mình dương quá cùng lục vô song đám người liền cũng không còn động thủ lý do công tôn chỉ nhìn tiểu long nữ hy vọng nàng có thể đáp ứng gả cho mình tiểu long nữ đối với công tôn chỉ phi thường thất vọng thậm chí cảm thấy buồn nôn lúc trước công tôn chỉ đối với nàng lời ngon tiếng ngọt nhưng là bây giờ làm cưới chính mình hắn lại dùng tới tiền tài tuyệt tình cốc nữ chủ nhân chính mình hội hiếm có yêu thích sao tiểu long nữ nếu như yêu tiền đã sớm gả cho vương nhạc công tôn chỉ có tiền nữa chẳng lẽ còn có vương nhạc có tiền hay sao vương nhạc nhưng là nam tống thủ phủ tiểu long nữ lắc đầu nói ngươi yêu không phải ta ngươi chỉ là yêu dung mạo của ta chờ ta hoa tàn ít bướm một ngày kia ngươi thì sẽ không yêu ta công tôn chỉ lớn tiếng nói không không phải như vậy ta là thật sự yêu ngươi công tôn chỉ nhìn dương quá lục vô song đám người hoa n đ ộ c nói đều là các ngươi nếu không phải là các ngươi ta cùng liễu mội chẳng mấy chốc sẽ kết hôn giết các ngươi liễu mội như thế là thê tử của ta công tôn chỉ phát rộ như thế hướng về dương quá cùng lục vô song giết đi mã quang tá muốn tiến lên trợ chiến dù sao bọn họ cùng dương quá đồng thời đến dương quá cùng bọn họ nhưng là đồng minh kim luân pháp vương lắc lắc đầu nói rằng mã quang tá không muốn đi dương huynh đệ võ công không sai sẽ không có nguy hiểm mã quang tá cười nói không sai dương huynh đệ võ công rất lợi hại so với ta lão mã nhưng là phải cường hơn nhiều chu ba thông cũng thích xem hí dương quá tiểu tử ngươi rồi cùng này công tôn chỉ đấu đấu xem nếu như không được liền lên tiếng ta hội hỗ trợ ha ha thực sự là chơi vui a đánh nhau chú bá thông thích nhất dương quá công lực cùng lục vô song gần như lục vô song đều không phải là đối thủ hắn tự nhiên cũng không thể thắng được công tôn chỉ công tôn chỉ một đao hướng về dương quá bổ tới giữa lúc dương quá phải bị thương thời điểm một đạo màu đỏ thiến ảnh xuất hiện ở công tôn chỉ trước người hai anh người đến hư lệnh chỉ thấy ánh kiếm l ó e lên m ũ i kiếm điểm ở công tôn chỉ trên thân đao và ảnh công tôn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến thân thể lập tức bị đánh bay sư phụ lục vô song cao hứng hô cái kêu bóng người màu đỏ chính là lý mạc sầu ai công tôn chỉ hét lớn một tiếng người đến vo công mạnh là hắn trước đây chưa từng thấy ta lý mạc sầu cười lạnh một tiếng lại hướng về công tôn chỉ công tới lần này nàng quyết định làm thịt công tôn chỉ ta ta là ai a công tôn chỉ mê man lý mạc sầu triển khai tịch tà kiếm pháp trường kiếm hóa thành một vệ sáng chống đỡ ở công tôn chỉ ít hầu trên hả lý mạc sầu s ữ n g sở chiêu kiếm này dĩ nhiên không có đâm vào đi kiếm của mình nhưng là không gì không xuyên thùng a vảnh lý mạc sầu trường kiếm trên ám kính bạo phát công tôn chỉ lại bị đẩy lùi đi ra ngoài lý mạc sầu nhìn trên m ũ i kiếm vết máu thầm nghĩ trong lòng ông lão này tu luyện võ công gì sức phòng ngự dĩ nhiên mạnh như thế lý mạc sầu kinh ngạc công tôn chỉ nhưng trong lòng là kinh hãi h ắ n công tôn ra bế huyệt công đao kiếm khó thương nhưng là hôm nay lại bị trường kiếm đâm thủng cái cổ nữ nhân này thật đáng sợ c h ê n g trường kiếm vào vỏ lý mạc sầu cười lạnh một tiếng công tôn chỉ, xem ra ngươi hộ thể công không sai dĩ nhiên có thể ngăn cản được kiếm thuật của ta không biết ngươi có thể không có thể đỡ được ta quyền k ì n h lý mạc sầu thả xuống trường kiếm kéo quyền cái giá tư thế của nàng chính là thái cực quyền thức mở đầu có chút hộ thể công pháp cực kỳ cường hãn coi như sắc bén đao kiếm cũng rất khó phá tan nhưng là quyền kỉnh liền không giống nhau nội g i a quyền truy pháp như gõ c h ố n g trận một truy xuống như bẻ cành khô mạnh mẽ quyền kỉnh có thể đánh tan chân khí và khí huyết a m kính có thể trực tiếp đem người đánh chết vì lẽ đó nội g i a quyền kính là phá hộ thể công pháp con đường duy nhất xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ cản s ù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi ba hắn ngày hôm nay ăn chính là cái gì cầu đặt mua cầu vẽ tháng công tôn chỉ nhìn thấy lý mạc sầu bỏ qua trường kiếm dùng quyền pháp cùng mình chiến đấu trong lòng vui vẻ công tôn chỉ sợ hãi lý mạc sầu kiếm pháp lý mạc sầu kiếm quá nhanh hắn căn bản không ngăn được nhưng là tay không lý mạc sầu công tôn chỉ nhưng không có một chút nào e ngại giết công tôn chỉ hét lớn một tiếng triển khai âm dương ngã cũng loạn nhận pháp hướng về lý mạc sầu tấn công tới lý mạc sầu lạnh lên một tiếng quyền kinh bạo phát mạnh mẽ ám kính đánh vào công tôn chỉ bình khí trên vảnh toàn bộ hoa viên đều phát sinh chấn động công tôn chỉ biến sắc mặt hắn cảm thấy toàn thân chân khí trong chớp mắt bị đánh tan trong lúc nhất thời không nhấc lên được lực nói tới hiện tại hắn mới biết nguyên lai lý mạc sầu không phải tự đại mà là quyền pháp thông thần một chiêu lý mạc sầu cười lạnh một tiếng lao ra hỏa ngươi đón thêm ta một quyền lý mạc sầu nắm đấm như chiến truy mạnh mẽ nện xuống không khí nổ tung âm thanh chấn động đến mức đau cả màng nhĩ kim luân pháp vương cùng chu bá thông tất cả giật mình quyền pháp này thật cưng mãnh thật là bá đạo kim luân pháp vương cùng chu bá thông trong ý thức lý mạc sầu như vậy đại mỹ nữ chân khí tinh khiết kiếm thuật thông thần còn có thể nói còn nghe được nhưng là nắm giữ bá đạo như vậy quyền pháp liền khá là quái dị quyền pháp nhưng là những kia lô m ạ n g hán tử dùng chiêu thức công tôn chỉ trong mắt mang theo sợ hãi thê thảm hét lớn một tiếng bế huyệt công bế huyệt công là công tôn chỉ võ công gia truyền tu luyện này võ công người cả đời không thể n h i ệ m thức ăn mặn không phải vậy trong khoảnh khắc đều sẽ phá công bế huyệt công tuy rằng ở bình thường võ giả xem ra là cái vô bổ nhưng là phòng ngự nhưng phi thường kinh người coi như cùng thiếu lâm tự kim trung cháo so với cũng là không kém chút nào ẩm lý mạc sầu một quyền đánh trên ngực công tôn chỉ mạnh mẽ quyền kình đánh gãy công tôn chỉ sương ngực công tôn chỉ như là bị xe lửa va chạm như thế thân thể hướng về xa xa bay đi đụng gãy sáu bảy cây to bằng cái bát đại cây tối công tôn chỉ mới ngừng lại hoa công tôn chỉ thổ một ngụm màu tươi lý mạc s ầ u quyền pháp thái bá đạo hán bế huyệt công dĩ nhiên khi không được đi nhất định phải lập tức đào tẩu công tôn chỉ trong lòng lo lắng nói không phải vậy ta chắc chắn tử ở người nữ nhân điên này trong tay công tôn chỉ cật lực gáp chế thương thế triển khai khinh công hướng về xa xa bỏ chạy tuyệt tình cốc là công tôn chỉ xào huyệt hán đối với nơi này quen thuộc cực kỳ chỉ thấy thân thể của hắn mấy lần lấp lóe liền biến mất lý mạc sầu đang muốn truy kích tiểu long nữ bỗng nhiên nói rằng sư tỷ không nên giết hắn nay tình hoa độc chỉ có công tôn chỉ mới có giải dược lý mạc sầu chừng tiểu long nữ một chút lạnh rên một tiếng lập tức triển khai khinh công truy kích công tôn chỉ đi tới rất nhanh lý mạc sầu trở về lục vô xong hỏi sư phụ tìm tới hắn hay chưa lý mạc sầu lắc đầu nói không có công tôn chỉ cùng lão g i ả rảo hoạt như hồ nơi này lại là hắn xảo huyệt muốn tìm được hắn không dễ dàng chỉ là không có nghĩ đến tốc độ của hắn nhanh như vậy lập tức đã không thấy t â m hơi lý mạc sầu không phải đại tông sư không có lực lượng tinh thần muốn tìm được công tôn chỉ rất khó lý mạc sầu nắm lục vô song tay cảm thụ thân thể nàng thương thế còn có trong máu độc tố vô song ngươi dùng ám kính cũng bài trừ không được này tình hoa độc sao lý mạc sầu cau mày hỏi nội ra quyền ám kính võ giả có thể khống chế khí huyết theo lý thuyết lẽ ra có thể bài trừ độc tố mới đúng nhưng l à n à y tình hoa độc chính là quỷ dị mặc kệ là ám kính cùng chân khí đối với nó cũng không có cách nào lục vô song lắc đầu nói sư phụ nay tình hoa độc căn bản là không bị khống chế coi như ám kính này chân khí cũng không có cách nào lý mạc sầu thở dài nói vậy làm phiền dương quá lo lắng nói sư bá ngươi đúng là nghĩ biện pháp a hiện tại hắn cũng là rất lo lắng tiểu long nữ cùng lục vô song đều trúng độc phải làm sao mới ổn đ â y a lý mạc sầu lạnh lùng nói ta có thể làm sao ta lại không phải đại phu lý mạc sầu đi tới tiểu long nữ trước mặt quát lớn nói sư muội ta nói ngươi không có chuyện gì chạy cái gì à ngươi có biết hay không vì ngươi chúng ta làm ra bao nhiêu sự nếu không là ta tới kịp giờ vô song cùng dương quá khả năng liền thật sự chết ở công tôn chỉ trong tay ngươi cũng đừng nghĩ được chờ trở, trở thành cái kia lão dâm côn thê tử đi hiện tại ngươi cùng vô song đều trúng độc ngươi để ta làm sao bây giờ tiểu long nữ trong mắt lóe ra một tia h y n á y túi đầu lý mạc sầu thật sự muốn cho tiểu long nữ mấy lòng bàn tay người sư muộn này không chỉ muốn cấp chính mình nam nhân hiện tại còn muốn làm cho đại gia đều đi theo nàng đạo quanh thực sự là thái đáng ghét tìm thuốc giải lý mạc sầu lớn tiếng nói dương quá cho ta đem toàn bộ tuyệt tình cốc phiên cái lộn trồng vó lên trời cũng phải đem thuốc giải tìm tới ta đem tình hoa mang về tương dương để vương nhạc bố trí thuốc giải hai người bọn ta tay chuẩn bị hy vọng có thể cứu đạt được song nhi cùng sư muội dương quá gật đầu nói vâng sư bá lý mạc sầu cầm t ì n h hoa nói với dương quá song nhi cùng sư muội đều bị thương nặng hiện tại lại chúng kích đ ầ u liền không muốn bôn u ba qua lại công tôn chỉ đã bị ta kích thương nay tuyệt tình cốc bên trong hiện tại đã không người nào có thể bị thương các ngươi yên tâm ta rất mau trở lại đến lý mạc sầu nhìn kim luân pháp vương một chút kim luân pháp vương khỏe mắt hơi nhảy một cái cười nói tiên tử yên tâm chúng ta cùng dương huynh đệ nhưng là bằng hữu tuyệt đối sẽ không làm thương tổn chuyện của các nàng lý mạc sầu cười lạnh nói kim luân pháp vương v õ công của ngươi cao hơn ta ta hiện tại còn không giết được ngươi ta trở về nếu như thầy ta m ộ i bọn họ bị thương tổn ta liền đi giết hốt tất liệt ta nghĩ lấy mấy người bọn hắn tiện mệnh đi đổi mông cổ đại quân chủ x o á y tính mạng vẫn là rất có lời nói xong lý mạc sầu rời đi tuyệt tình cốc chu ba thông hiện tại còn đang suy nghĩ lý mạc sầu quyến pháp trong mắt mang theo mê hoặc chu bá thông chơi vui nhưng cũng là cái mê võ nghệ nhìn thấy lợi hại thú vị võ công đều muốn học lý mạc sâu quyền pháp so với hắn song thủ hố bác thuật càng bá đạo uy lực càng mạnh hơn điều này làm cho chu bá thông cảm thấy rất hứng thú dương quá nắm lấy công tôn lục ngạc hai người đi tới cất dấu đan dược trong lầu tháp ngươi xác định nơi này chính là tàng thuốc giải địa phương sao dương quá hỏi công tôn lục ngạc gật đầu ta tuyệt tình cốc hết t h ể dược liệu đều là để ở chỗ này bất quá tình hoa độc thuốc giải chỉ có cha ta mới biết dương đại ca ngươi không muốn lo lắng nói không chắc cha ta liền đem thuốc giải để ở chỗ này đây dương quá lạnh rên một tiếng sau đó lục tung tùng phèo bắt đầu tìm thuốc giải công tôn lục ngạc mặc dù là công tôn chỉ con gái nhưng l à nhưng tâm địa thiện lương không chút nào công tôn chỉ tàn niệm dương quá trong lòng đối với cái này lục y thiếu nữ cũng là rất thưởng thức đem cả phòng đều lật tung rồi liền thuốc giải cái bóng đều không nhìn thấy dương quá lo lắng nói làm sao bây giờ không có tìm được thuốc giải liền chỉ có thể dựa vào vương thuốc thuốc bố trí nhưng là không biết phương pháp phối chế thuốc giải là tốt như vậy bố trí sao công tôn lục ngạc đi tới dương quá bên người nói xin lỗi xin lỗi dương đại ca cha ta khẳng định là đem tình hoa độc thuốc giải thả ở trên người hoặc là những nơi khác dương quá vẫn không nói gì dưới chân sàn nhà đột nhiên mở ra hắn cùng công tôn lục ngạc đồng thời rơi sâu không thấy đáy động đá ở trong vảnh hai người rơi xuống đất cũng may công tôn lục ngạc nằm ở dương quá trên người trung hòa không ít lực trúng kích không phải vậy lần này đều sẽ ngã chết nàng dương quá hói ra khẩu huyết cả kinh nói nơi này tại sao có thể có cái hang lớn chúng ta hiện tại làm sao đi tới nay động đá ít nhất có hơn mười trượng sâu coi như lấy dương quá khinh công ở giữa không t r ú n g không ngự lực cũng đừng hòng đi tới động đá mặt trên công tôn chỉ nhìn thấy dương quá cùng công tôn lục ngạc rơi trong động cao hưng nói h ừ dương quá tiểu tử này vốn là ta còn muốn muốn đích thân giết h ắ n nhưng là ngươi rơi đến phía dưới cũng chỉ có thể là chờ chết chỉ muốn các ngươi chết rồi liễu mội tự nhiên vẫn là thê tử của ta hai anh dương quá cùng công tôn lục ngạc ở động đá bên trong gặp phải một cái tướng mạo xấu xí lao bà tử trải qua đàm luận bọn họ mới biết bà lão này dĩ nhiên là công tôn chỉ chính quy thê tử công tôn lục ngạc mẹ ruột cựu thiên xích vương nhạc đứng ở tương dương thành trên t ư ờ n g thành nhìn mặt phía bắc năm dặm ở ngoài trên đất t r ố n g tre kín màu trắng mông cổ công c ư ớ n g trong lòng liền cảm thấy một trận áp lực hiện tại võ công của hắn còn chưa đủ lấy đi và mấy chục vạn n g ô n g cổ đại quân chém g i ế t coi như muốn đi đánh g i ế t hốt tất liệt cũng rất khó làm đến vương nhạc có thể không tin hốt tất liệt bên người không có cao thủ bảo vệ đại thế giới không gì không có thủy qua sâu không chắc lúc nào liền buộc lên một cái cao thủ tuyệt thế vương nhạc nhớ tới kim luân pháp vương muốn ở mười sáu năm sau mới đưa long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ mười nhưng là hiện tại tu vi của hắn liền đạt đến tầng thứ m ộ ư ơ i cấp độ điều này làm cho vương nhạc rất n g h i hoặc cũng rất kiên kỵ vương nhạc huynh đệ đến ăn cơm quách tính bưng tới cơm nước đưa cho vương nhạc một phần vương nhạc tiếp nhận bát ăn cơm nói rằng đa tạ quách đại hiệp cơm là hoa màu cơm thẻ lại thêm một điểm dưa muối không có một chút nào giàu hơn đây chính là các tướng sĩ ăn cơm món ăn quách tính cùng các tướng sĩ cùng ăn cùng ở không có mở tiêu chuẩn cao nhất Quách tinh thấy vương nhạc khó cười lạnh một tiếng đại tống triều đình một không phát lương hai không phát lương còn muốn muốn các tướng sĩ trấn thủ tương dương thành chúng ta ở đây ăn khó có thể nuốt xuống cám dương mùa ối kinh thành những kia hoàng thần quý tộc nhưng là cửa son thịt xú ta xem a vẫn là sớm một chút mở cửa đầu hàng quên đi quách tính hơi nhúng mày quắt lớn nói vương nhạc huynh đệ ngươi nói gì vậy không giống nhau không chờ quách tính nói xong vương nhạc dỗi tay một cái ngăn cản nói được rồi quách đại hiệp ta chính là tùy tiện nói một chút ngươi cũng không nên tức giận ta đáp ứng lưu lại c h ấ n thủ tương dương vậy thì nhất định sẽ tận tâm tận lực ngươi không cần lo lắng cho ta hội thâu gian dùng m á n h lưới xuất công không xuất lực bất quá quách đại hiệp ta có chút kỳ quái hiện tại chiến sự sốt sáng như vậy lữ đại x o á i hai ngày nay làm sao đều không thấy bóng người a còn có hắn ngày hôm nay ăn chính là cái gì vương nhạc trong mắt mang theo trầm biếm sau đó rơi xuống tường thành nghe xong vương nhạc quách tính mặt lập tức đỏ bừng lên lữ đại x o á i ở quý phủ ca múa mừng cảnh thái bình tầm hoan mua vui quách tính mới từ lữ đại x o á i quý phủ đi ra lữ đại x o á i ăn đương nhiên cũng là rượu ngon món ngon vương nhạc mới vừa dưới tường thành trong nhà hạ nhân liền tìm đến hắn công tử trong phủ đến rồi một vị đẹp đẽ cô gái áo đỏ nói là thê tử của ngươi hiện tại chính ở nhà chờ ngươi đấy vương nhạc trong lòng hơi hồi hộp một chút cô gái áo đỏ là lý mạc sầu vương nhạc thầm nói lý mạc sầu không phải đi tìm tiểu lòng nữa sao làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại nàng nhìn thấy tần cần hội sẽ không rút kiếm liền giết vương nhạc đối với hạ nhân lớn tiếng nói đi chúng ta trở lại ngày hôm nay t r ư ờ n g mới xong xuôi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư hổ c ả n s x chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 24, m ư ơ n mật mưu liên thủ chương 25. đánh giết công tôn chỉ cầu đặt mua cầu vẽ tháng ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng công tôn chỉ liền đến đến tiểu lòng nữ gian phòng mặt mỉm cười nói rằng liêu muội ngày hôm nay là chúng ta đại hỉ tháng ngày nhanh lên một chút thay đổi y phục đi khách phía ngoài có thể cũng chờ lắm khách mời tối ự nhiên là chỉ Kim Luân、Pháp、Vương người. Hiện tại công tôn chỉ cùng、Kim、Luân、Pháp、Vương đã đạt thành liên minh, thân mật hợp tác rồi. Tiểu Long Nữ nhàn nhạt nói, Ngươi ngoài đi. Tiểu Long Nữ lạnh nhạt, công tôn chỉ không để ý chút nào. ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta kết hôn, ta nhất định sẽ đem tình chỉ Pháp chỉ Pháp hợp chỉ chút chỉ hoa h Kim tại Kim rồi. Tiểu biết rồi. đi đi. Tiểu Liêu mội, là tác độc kết đám mật tâm, đem u đã đạt để ta ta ta t ra ý sẽ c g ả i cho tối ngày ư ơ i Tối n g hôm qua công tôn chỉ cùng tiểu long nữ hàn huyên rất lâu tán gâu đến nhiều nhất vẫn là công tôn chỉ vợ trước cựu thiên s í c h công tôn chỉ nói hắn yêu cựu thiên s í c h nhưng đang tiếc nàng bị chết quá sớm hơn nữa còn nói tiểu long nữ cùng cựu thiên xích dài đến là rất tương tự vì lẽ đó hắn mới hội như vậy yêu tiểu long nữ vì có thể lấy được tiểu long nữ hắn đồng ý trả bất cứ giá nào nếu như lục vô song cùng dương quá không có đến tuyệt tình cốc hay là tiểu long nữ còn có thể bị lời nói này đánh động nhưng là hiện tại bất luận công tôn chỉ nói cái gì tiểu long nữ cũng không tin vì lục vô song cùng dương quá an toàn tiểu long nữ không thể không ủy khúc cầu toàn đáp ứng t r ư ớ c cùng công tôn chỉ kết hôn nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng lý mạc sầu có thể sớm một chút đến tuyệt tình cốc tiểu long nữ mặc vào đại hương bảo chiếu tấm gương thầm nghĩ trong lòng nếu có thể mặc vào bộ y phục này gả cho vương nhạc là tốt rồi buổi sáng công tôn chỉ cùng tiểu long nữ sắp sửa bái đường thành thân kim luân pháp vương bọn người là ôm quyền chúc mừng mà ngay tại lúc này trâm đã quắt to một tiếng truyền đến dương quá công tôn lục ngạc cựu thiên xích tiến vào phòng khách cựu thiên xích bị bốn cái hạ nhân giơ lên dương quá cùng công tôn lục ngạc chạm sau l ư n g cựu thiên s í c h dương quá công tôn chỉ cả kinh dương quá không phải rơi động đá bên trong đi tới sao hắn là làm sao tới công tôn chỉ rất nhanh chấn định lại chỉ cần không phải lý mạc sầu đến, đến rồi hắn liền không sợ h ã i chút nào bằng võ công của hắn trừng trị một cái dương quá việc nhỏ như con thỏ dương quá tiểu tử ngươi dĩ nhiên không chết công tôn chỉ cười lạnh nói ngươi không chết liên hẳn là tìm một chỗ ẩn đi hiện tại lại tới làm dối xem ra ta ngày hôm nay chỉ có thể đưa ngươi giết sẽ cùng liễu mội kết hôn không phải vậy nay tuyệt tình q u ố c thanh tỉnh không được ca dương quá cười nói công tôn chỉ ngày hôm nay ta chỉ là đến xem trò vui ngươi muốn kết hôn cô cô ta trước hết muốn quá vị tiền bối này cửa ả i này ngươi hỏi một chút nàng nhìn nàng có đồng ý hay không dương quá chỉ vào ngồi ở trong nhuyễn kiệu thiên sích. cựu thiên xích cựu thiên xích cùng hơn mười năm so với đã là hoàn toàn biến dạng nàng trên người bây giờ không có một chút nào người dạng công tôn chỉ nơi nào nhận ra được nàng công tôn chỉ nói rằng ta cùng liễu mội kết hôn vì sao phải để người lao quái này vật đáp ứng chẳng lẽ nàng là liễu mội trưởng đ ố i hay sao cựu thiên xích nhìn c h ầ m c h ầ m công tôn chỉ đ ỗ n g nhiên cười nói cặc cặc công tôn chỉ xem ra này hơn mười năm qua ngươi là hoàn toàn đem ta cái này t r ầ một m bên người quên a bất quá ta nhưng là đối với ngươi ngày nhớ đêm mong a ta hận không thể uống máu của ngươi thực ngươi thịt công tôn chỉ sắc mặt biến đổi lớn lùi lại mấy bước chỉ vào cựu thiên xích như là nhìn thấy quỷ như thế giống to ngươi không phải nàng ngươi không phải nàng ngươi đã chết rồi ngươi tại sao còn phải quay về cặc cặc công tôn chỉ hơn mười năm trước ngươi đem ta gân tay gân chân đánh gãy sau đó ném tới sâu không thấy đáy hầm ngầm bên trong mặc ta tự sinh tự diệt đáng tiếc ca thiên không giúp ta ta lại đi lên ha ha ta hướng về ngươi lấy mạng đến rồi cựu thiên xích trong lòng oán độc chính là nước sông quần quận cũng cọ rửa không đi nghe xong cựu thiên xích mọi người sắc mặt đều hơi đổi liền ngay cả kim luân pháp vương cũng không ngoại lệ bọn họ những người này là võ giả hành tẩu giang hồ cũng giết không ít người nhưng l à nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua công tôn chỉ người ác độc như vậy công tôn chỉ năm đó một đao giết cựu thiên xích cũng còn tốt nhưng là đem nàng gần tay g ầ n chân đánh gãy vứt nữa đến hầm ngầm bên trong mặt cho tự sinh tự d i ệ t như vậy d à n v ậ t người phương pháp ngẫm lại đều không rét mà run tiểu long nữ nhìn công tôn chỉ hỏi công tôn cấp chủ ngươi không phải nói ngươi nguyên phối thê tử đã chết rồi sao vẫn phải là ông chết nhưng là hiện tại nàng dĩ nhiên lại xuất hiện hơn nữa còn là ngươi đưa nàng hại thành bộ dáng này ngươi luôn miệng nói yêu ta tương lai ngươi có phải là cũng sẽ như vậy đối với ta công tôn chỉ lớn tiếng nói liễu muội ta là chân tâm yêu ngươi cái này lao yêu phụ làm sao có thể cùng ngươi so với ta ta hiện tại liền giết nàng công tôn chỉ hoàn toàn điên cuồng h ắ n một trưởng như cựu thiên xích tấn công tới trưởng lực dâng trào Hiển nhiên không có một c h ú tiếng nào lưu thủ, muốn một trường đánh lưu cựu thủ, một t h gục ê thiên n trong mắt mang theo hung quang, hét lớn sích. sích Cựu theo hét mắt một t i trước người xuất hiện tiên tiên người hiện vang ò n chặn lại rồi công tôn trường Vâng, tiếng g bảo vệ, v chỉ lực. lại rồi một trầm thấp truyền đến cựu thiên xích hóa giải trường lực nhìn c h ầ m c h ầ m công tôn chỉ cặp cặp cười nói công tôn chỉ ngươi này trực nương tặc v õ công tiến bộ thật nhanh a dĩ nhiên trở thành tông sư năm đó ngươi cùng ta kết hôn chính là vì ta cựu ra võ học ngươi mới vừa học được ta cựu gia võ công liền r a hại ta hiện tại ngươi cùng cái này tiểu nương tử kết hôn ngươi coi trọng nàng cái gì ha ha công tôn chỉ cả kinh nói ngươi ngươi này lao yêu phụ dĩ nhiên cũng thành tông sư võ giả làm sao có khả năng cựu thiên s í c h cười lạnh nói công tôn chỉ n g ư ơ i đánh gây ta gân tay gân chân nhưng lại nhưng không có phế bỏ nội lực của ta ta ở sâu không thấy đáy hưởng thọ không gặp ánh mặt trời hầm ngầm bên trong không tu luyện võ công còn có thể làm gì Ta h i ệ ngày tại t nội n lực ă nhanh như gió, từ lúc 5 năm trước cũng đã đạt đến cảnh giới tông、sư. công tôn chỉ, ngươi muốn chỉ, ta, trước sư, gió, giới giết từ đạt lúc l đã sợ là còn không làm nổi. Các cạc, không nổi. n g làm à hôm nay từ người tuyệt đối là ngươi công tôn lục ngạc lớn tiếng nói cha mẹ trở về ngươi liền cho nương nói lời xin lỗi nàng hội tha thứ ngươi công tôn chỉ điên cùng nói để ta hướng về cái này lao yêu nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ khiểm không làm nổi ta này một đời hạnh phúc đều là bị này lao yêu phụ trò phá hủy năm đó nhu nhi chính là bị nàng hại chết hiện tại ta muốn thành hôn nàng lại tới làm dối nàng thực sự là bám d a i như địa công tôn chỉ rút ra binh khí hướng về cựu thiên xích tấn công tới nhất thời hai người chiến thành một đoàn công tôn chỉ đao kiếm kết hợp nhưng là cựu thiên xích cũng không phải ngồi không nàng độc môn tuyệt k ỹ hạn táo đinh cũng là lợi hại cực kỳ người chung quanh đều là không hiểu nổi này người một nhà bắt đầu chém g i ế t dĩ nhiên so với kẻ thù còn muốn tàn nhẫn cựu thiên xích tuy rằng tay chân bị phế nhưng là nội công của nàng so với công tôn chỉ mạnh hơn rất nhiều công tôn chỉ một chốc cũng không làm gì được nàng kim vương giúp ta đem này lao yêu phụ giết ta tuyệt tình cốc tài sản ngươi có thể n ắ m tám phần mười công tôn chỉ lớn tiếng kêu lên kim luân pháp vương một trận do dự đang lúc này một tiếng âm thanh lanh lảnh truyền đến nóng q u a nháo ha ha ta mới rời khỏi hai ba thiên nơi này liền hoàn toàn biến dạng a một đạo màu đỏ thiến ảnh đi vào chính là lý mạc sầu cựu thiên s í c h dù sao không c ó tay chân cao thâm đến đâu chân khí cũng không phát huy ra mười phần sức chiến đấu ẩm công tôn chỉ một cước đá ở trên lồng ngực của nàng phát sinh một tiếng vang trầm thấp mẹ công tôn lục ngạc nhìn thấy cựu thiên s í c h bị đánh bay nhất thời hô lớn lý mạc sầu cũng rất n g h i hoặc không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra phản đang cảm giác chính là một cái loạn n à y tuyệt tình cốc đúng là thái rối loạn bất quá lý mạc sầu không muốn quản công tôn chỉ sự tình nàng chỉ là muốn bắt được thuốc giải mang đi tiểu long nữ cùng lục vô song nếu ai dám ngăn cản n à n g l i ề n giết a i s ư bá dương quá nhìn thấy lý mạc sầu lên tiếng hô lý mạc sầu không có nhìn thấy lục vô song hỏi vô song đây dương quá lắc lắc đầu hắn cũng là mới từ động đa tới làm sao biết lục vô song ở nơi nào tiểu long nữ vào lúc này nói rằng song nhi bị công tôn chỉ giam giữ lên thuốc giải tìm đã tới chưa lý mạc sầu hỏi dương quá lắc đầu lý mạc sầu trong mắt hàn quang loại lên công tôn chỉ ngươi thật là to gan á ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi đem xong nhi thả lại đem thuốc giải lấy ra ta có thể để cho ngươi được chết một cách thống khói điểm công tôn chỉ điên cùng nói lý mạc sầu ngươi nữ ma đầu này coi như võ công lại cao hơn thì thế nào còn không là cứu không được ngươi đồ đệ muốn thuốc giải không cửa nếu như ngươi tự phế võ công quỳ xuống để van cầu ta nói không chắc ta còn có thể cho ngươi thuốc giải ha ha lý mạc sầu cười lạnh một tiếng công tôn chỉ coi như không có giải dược này tình hoa độc cũng có thể giải chỉ cần tìm được đoạn trường thảo là được đoạn trường thảo chính là tình hoa độc thuốc giải ế công tôn chỉ tiếng cười im b ặ t đi đoạn trường thảo xác thực là tình hoa độc thuốc giải vị thuốc chính bất quá này lý mạc sầu là làm sao biết nhìn thấy công tôn chỉ v ẻ mặt lý mạc sầu cười nói xem ra ta nói đúng đoạn trường thảo đúng là thuốc giải Giết! Công tôn chỉ cùng tôn Kim lý u nhau, â n Vương nhìn người hét lớn một tiếng, đồng thời hướng Pháp hai hét thời về liếc l mắt một mạc s ầ u tấn công tới. Lý mạc Sầu sắc mặt trường trong công biến đổi lớn, chen, n Mạc sắc đổi kiếm Lý Sầu h ánh y mắt kiếm Mạc Tịch tạc ra khỏi pháp. vỏ. á Lý、mạc、Sầu ánh kiếm bao phủ lại công tôn chỉ cùng kim luân pháp vương len k e n k e n lý mạc s ầ u trường kiếm cùng công tôn chỉ đao kiếm còn có kim luân pháp vương kim luân chạm vào nhau bùng nổ ra tiếng vang ầm ầm lý mạc s ầ u tốc độ tăng lên tới cực hạn hóa thành một đạo màu đỏ huyễn ảnh du đấu ở giữa hai người sư bá dương quá cũng không nghĩ tới công tôn chỉ cùng kim luân pháp vương cùng giải quyết giờ công kích lý mạc sầu sư tỷ cẩn thận a thiểu long nữ cũng là kinh hồn bạc vía lý mạc sầu cười lạnh nói kim luân pháp vương công tôn chỉ hai người các ngươi là gan không nhỏ dĩ nhiên nếu muốn giết ta các ngươi liên thủ đúng là cho ta uy hiếp không nhỏ ta hay là không phải là đối thủ của các ngươi nhưng là lý mạc sầu lợi hại nhất không phải kiếm thuật cùng quyền pháp nàng lợi hại nhất không phải kiếm thuật cùng q u y ế n pháp mà là tốc độ cái kia còn như tốc độ quỷ mị khiến người ta khó lòng phong bị thiên thiên cương khí lý mạc sầu bên ngoài cơ thể xuất hiện trong suốt cương khí cháo chặn lại rồi công tôn chỉ đào kiếm lý mạc sầu rỗi tay một cái m ộ ư ơ i viên kim may xuất hiện kim may hóa thành lưu quang hướng về kim luân pháp vương công tới kim may mang theo mạnh mẽ lực xuyên thấu coi như kim luân pháp vương cũng phi thường kiên kỵ kim luân pháp vương lùi về sau thách ra kim may lý mạc sầu khỏe miệng mang theo một tia trầm biếm công tôn chỉ chết đi không giống nhau không chờ công tôn chỉ phản ứng lại lý mạc sầu trường kiếm hóa thành một đạo màu trắng bạc tia sáng đâm vào trong mắt của hắn a công tôn chỉ phát sinh thống khổ tiếng gào thét hắn bế huyệt công là lợi hại nhưng là ánh mắt lại không có tu luyện tới đau thương bất nhập cảnh giới trường kiếm trên ám kính bạo phát lập tức nổ tung công tôn chỉ não lý mạc sầu cười lạnh nói bế huyệt công xem ra cũng không phòng ngự được kiếm của ta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 Diễn hiệt xin mời đàn. bản đệ Thu theo, gom chương ờ tờ t ZLZ, là vì u sau ậ n tiện lần sau xem cũng n xem h n quyển sách tăng thêm vào mặt bản, tăng thêm mặt bản xin mời đánh mạnh g làm vào thêm mặt thêm mặt mời sách i à y t ă n trình h chương nhắc nhở, có chương mới nhất giờ, đều sẽ gửi đi kiện đến Hồng Thư. Chương ê m mới mới có kiện đến Ngài giờ, gửi đi biêu t đều sẽ ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi sáu thời gian nửa năm kim luân pháp vương thấy công tôn chỉ chết ở lý mạc sầu dưới kiếm liền biết ngày hôm nay g i ế t không được lý mạc sầu em cho tới ni ma tinh tiêu tương t ử mã quang tá đám người liền tổng sư đều không phải hoàn toàn là kẻ đi mặt hàng coi như vây công lý mạc sầu cũng không có một chút nào tác dụng đi kim luân pháp vương triển khai khinh công hướng về tuyệt tình cốc chạy ra ngoài lý mạc sầu thấy kim luân pháp vương đào tẩu cũng không có đi truy sát kim luân pháp vương võ công cao cường coi như đuổi theo cũng chưa chắc g i ế t đến hắn như vậy không cố gắng lý mạc sầu là sẽ không đi làm dương quá lý mạc sầu hô dương quá tiến lên hỏi sư bá chuyện gì đem tuyệt tình cốc hết thẻ xúc vật tìm cho ta đến sau đó sẽ đến tình khóm hoa bên trong đi tìm những kia cỏ dại mỗi một cây cũng không muốn bông tha để những kia xúc vật tăng cỏ chỉ cần phát hiện mang có kịch độc rất khả năng chính là đoạn trường thảo lý mạc sầu nói rằng đoạn trường thảo là tình hoa độc thuốc giải nhất định phải tìm tới dương quá gật đầu nói vâng sư bá lý mạc sầu giải tiểu long nữ h u y ề t đạo lại tìm tới lục vô song lúc này mới thở phào nhẹ nhõm buổi tối dương quá bận việc một ngày nhưng không thu được gì cũng không có tìm được đoạn trường thảo cựu thiên xích cười nói các ngươi thật là có chút bản lãnh dĩ nhiên có thể biết cái kia tình hoa độc thuốc giải chính là đoạn trường thảo bất quá đáng tiếc các ngươi không biết đoạn trường thảo là hình dáng gì coi như tìm khắp cả toàn bộ tuyệt tình cốc cũng chưa chắc có thể tìm tới lục vô s o n g hỏi ngươi biết không biết tiền bối có thể hay không báo cho nơi nào có đoạn trường thảo vạn bối vô cùng cảm kích cựu thiên s í c h biết rồi lục vô xong là dương quá người yêu sau khi liền nhìn nàng không vừa mắt cựu thiên s í c h lạnh lùng nói ta tại sao phải nói cho ngươi biết nay đoạn trường thảo cùng tính hoa nhưng là tuyệt tình cốc tuyệt mật không phải là người nào đều có thể biết dương quá chỉ phải đáp ứng ta hai chuyện ta lập tức liền đem nơi nào có đoạn trường thảo nói cho ngươi dương quá ôm quyền nói không biết tiền bối muốn ta làm chuyện gì cựu thiên s í c h cười nói chuyện thứ nhất cưới con gái của ta dương quá xứng sở cười nói tiền bối ta cùng công tôn cô nương cũng không có cảm tình hơn nữa ta đã có vị hôn thê muốn ta cưới nàng không thể tiền bối ngươi vẫn là nói ra chuyện thứ hai đi cựu thiên xích trong mắt mang theo h ư n g quang gật đầu cười nói hay hay t ố t dương quá tiểu tử ngươi không sai trọng tình trọng nghĩa ta liền yêu thích người như ngươi chuyện thứ hai ngươi chỉ cần đem quách tĩnh cùng hoàng dung đầu người mang đến cho ta ta liền đem đoạn trường thảo cho ngươi dương quá cùng lục vô song tất cả giật mình không nghĩ tới này cựu thiên xích cũng cùng quách tính hoàng dung có cựu á n đầu đất lục vô s o n g lôi kéo dương qua tay lắc lắc đầu để hắn không nên đáp ứng dương qua do dự một chút nói rằng tiền bối ngươi tha cho ta suy nghĩ một chút cựu thiên xích cười lạnh nói ngươi có thể phải nhanh lên một chút cân nhắc nửa năm sau tình hoa độc sẽ tiến vào c ố t thủy đến thời điểm coi như là có đoạn trường thảo cũng không có tác dụng ha ha thời gian nửa năm đối với những người khác tới nói cũng không dài nhưng là đối với tương dương thành bách tính tới nói nhưng lại như quá vài cái thế kỷ người mông cổ không ngừng công thành không biết một ngày kia tương dương thành sẽ bị công phá tương dương thành bách tính mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng vương nhạc đứng ở trên tường thành máu me khắp người trường thương trong tay cũng dính đầy biến thành màu đen vết máu vương nhạc huynh đệ mông cổ đại quân thối lui chúng ta bảo vệ tương dương thành quách tính nhìn thấy như thủy triều thối lui mông cổ đại quân trong lòng thở phào lòng nhẹ nhõm. vương nhạc nhàn nhạt nói không vui vẻ hơn q u a sớm người mông cổ đã bắt đầu đóng trại nói không chắc rất nhanh bọn họ liền lại muốn công thành nửa năm qua người mông cổ đã công thành tám lần cũng may mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm bảo vệ tương dương thành quách đại hiệp chúng ta về đi ăn cơm đi chém giết cả ngày cũng đói bụng vương nhạc thả xuống trường thương nói với quách tĩnh vương nhạc mỗi một lần mời quách tĩnh ăn cơm đều là thịt cá hiện tại tương dương thành đồ ăn căng thẳng cũng chỉ có hắn cái này đại tống thủ phủ mới có thể mở rộng cái b ụ n g ăn coi như lữ đại soái cũng chưa chắc có vương nhạc ăn cho ngon vương nhạc quá như vậy hủ bại sinh hoạt nhưng không hề hay náy chi tâm hắn ăn những thứ này đều là chính mình kiếm lời đến có thể không giống lữ đại soái như vậy tham ô cướp đoạt đến hơn nữa hắn hiện tại còn xét ở t ử giết địch bảo vệ tương dương quách tính cười nói không được hỏa đầu quân đã đem cơm nước làm tốt ta liền ở ngay đây ăn chút quên đi vương nhạc bất đắc dĩ một mình đi xuống tường thành quách tính xác thực là cái đại hiệp vì dân vì nước nhưng đáng tiếc cổ hủ điểm vương nhạc về đến phủ thấy lý mạc sầu cũng ở hỏi đông vương tìm tới đoạn trường thảo sao lý mạc sầu nhụt trí nói không có chúng ta liền đoạn trường thảo là hình dáng gì cũng không biết n à y có thể làm sao tìm được ở tinh khóm hoa bên trong chúng ta đúng là tìm tới không ít độc hoa độc thảo nhưng là cầm về cho ngươi xem ngươi lại nói đều không phải đều sắp nửa năm nếu như lại không tìm được cũng chỉ có thể cho cựu thiên xích hơn nữa cực hình làm cho nàng nhận tội hiện tại tiểu long nữ cùng lục vô song trên người tình hoa độc phát tắc càng ngày càng nhiều lần không biết lúc nào độc tố liền buộc phát ra không có tìm được đoạn trường thảo vương nhạc cũng không có biện pháp hay chỉ có thể mở dược giảm bớt các nàng thống khổ cũng may tiểu long nữ cùng lục vô song đều ở tuyệt tình cốc tính dưỡng không có ở tương dương thành nơi đó yên tĩnh thích hợp tu thân dương tính hy vọng có thể tha một quãng thời gian vương nhạc lắc lắc đầu nói rằng cựu thiên s í c h người như vậy có thể ở hắc cám hầm ngầm bên trong ở lại hơn mười năm ý nghĩa c h í là cỡ nào kiên định không cần ta nói ngươi cũng hẳn phải biết coi như lợi hại nhất tra tấn chuyên gia đến rồi sợ là cũng sẽ không có chút nào tác dụng lý mạc sầu cao mày nói rằng vậy làm sao bây giờ thìm không tới thời khắc cuối cùng chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ vương nhạc nói rằng nói không chắc chúng ta ngày mai sẽ tìm tới đoạn trường thảo đây xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến tuyệt tình cốc mới được quách tính nhan cơm trở lại quách phủ vào lúc này hoàng dung quách phủ kha trấn ác vũ đ ô n nho vũ tu văn đang dùng món ăn cơm nước không sai có hơn có tố bất quá so với vương nhạc r a nhưng là phải kém xa hoàng dung hiện tại cái bụng đã rất lớn nhìn thấy quách tính trở về nàng vội vã đứng lên đến tính c a c ca nhanh lên một chút ăn cơm đi quách tính tiến lên hai bước đỡ lấy hoàng dung làm cho nàng ngồi xuống nói rằng dung nhi ngươi không muốn vọng động hiện tại ngươi liền hẳn là cố gắng nằm ở trên giường tĩnh dưỡng dù sao hải tử lập tức liền nên xuất hiện trên đời ta đã ăn qua cơm các ngươi ăn đi hoàng dung hỏi tĩnh ca ca mông cổ đại quân lui sao quách tính gật đầu nói ừ m mấy ngày nay sẽ không có chiến sự mông cổ đại quân cũng cần nghỉ ngơi bất quá không biết lúc nào người mông cổ liền lại hội tiến công lần này c h ấ n thủ tương dương thành nhờ có vương nhạc huynh đệ nếu không là h ắ n tương dương thành không hẳn thủ được lần này vương nhạc nhưng là bỏ khá nhiều công sức không chỉ ra tiền ra lương hơn nữa tự mình ra chiến trường giết địch nghe được quách tính nhắc tới vương nhạc hoàng dung sắc mặt khẽ thay đổi trong bụng h à i tử lập tức liền muốn xuất thế nhưng là càng là đến lúc này hoàng dung liền càng là lơ đ ã n g nhớ tới vương nhạc quách tính thấy hoàng dung sắc mặt có chút khó coi hỏi dung nhi n g ư ờ i làm sao sắc mặt làm sao như thế kém hoàng dung phục hồi tinh thần lại cười nói không có gì ta chỉ là đang nghĩ hai tử xuất thế lấy cái tên là gì quách tính lớn tiếng cười nói ta đây đã sớm nghĩ kỹ nếu như nam hải liền cứ gọi làm quách phá lỗ là nữ hải liền cứ gọi làm quách tương quách phá lỗ quách tương hoàng dung cười đến có chút miễn cưỡng tên không sai liền ý tĩnh ca ca đi dương quá cùng lục vô s o n g rời đi tuyệt tình cốc hướng về tương dương thành chạy đi đầu đất ngươi thật sự muốn đi giết quách tính cùng hoàng dung lục vô s o n g lo lắng hỏi dương quá gật đầu nói không phải vậy còn có thể làm sao không có quách t ĩ n h cùng hoàng dung đầu người liền không lấy được thuốc giải đến thời điểm nhưng g n là nguy hiểm hơn nữa quách t ĩ n h cùng hoàng dung giết cha ta ta tìm bọn họ báo thủ cũng là chuyện đương nhiên lục vô s o n g nói rằng nhưng là chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của quách t ĩ n h chúng ta không giết được bọn hắn dương quá lạnh lùng nói giết đến liền giết giết không được đại không được chúng ta cùng chết người vợ ngươi liền không nên ngăn cản ta lục vô xong bất đắc dĩ nói rằng được nếu ngươi muốn báo thủ vậy ta giúp ngươi dương huynh đệ vào lúc này kim luân pháp vương âm thanh từ phía sau chuyển đến dương quá quay đầu lại chỉ thấy kim luân pháp vương đứng ở cách đó không xa kim luân pháp vương ngươi tới làm gì dương quá cảnh giác nhìn kim luân pháp vương kim luân pháp vương cười nói dương huynh đệ không biết chúng ta lúc trước ước định còn có tính hay không mấy dương quá gật đầu nói đương nhiên chắc chắn kim luân pháp vương cười to nói vậy thì tốt chỉ cần dương huynh đệ ngươi đem quách tính dẫn ra tương dương thành ta liền báo thù cho ngươi ngươi xem coi thế nào dương quá cười nói ta làm hết sức kim luân pháp vương nói rằng vậy ta sẽ chờ tin tức về ngươi nói xong kim luân pháp vương triển khai khinh công biến mất rồi lục vô s o n g nhìn dương quá nói rằng đầu đất ngươi thật sự hợp tác với kim luân pháp vương hắn không phải là người tốt lành gì dương quá cười lạnh nói ta biết hắn không phải người tốt nhưng là đến hiện tại ta đã không có lựa chọn nào khác dương quá cùng lục vô song trở lại tương dương thành quách tính cao hứng vô cùng quá nhi không nghĩ tới ngươi có thể trở về đúng là quá tốt rồi quách tính ôm dương quá cao hứng nói rằng ta liền biết ngươi trong lòng là có tương dương thành b á t tính tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành khiến người ta kính ngưỡng đại hiệp dương quá cười nói quách bà bá ta cùng song nhi đều mệt mỏi chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút quách tính cười nói hay hay ta này cũng làm người ta an bài cho ngươi gian phòng q u á c h tính mới vừa dàn xếp thật dương quá cùng lục vô s o n g hoàng dung liền nói với q u á c h tính tính c a c a lần này quá nhi trở về ta cảm giác có chút không đúng lắm hắn cùng trước đây không giống q u á c h tính cười nói quá nhi vo công tiến bộ không ít là không giống hoàng dung lo lắng nói ta không phải nói vo công của hắn mà là nói tâm tình của hắn ta nghĩ quá nhi khả năng đã biết dương khang tử cùng chúng ta có quan hệ hắn lần này trở về hẳn là báo thủ quách tính cả kinh nói rằng không thể nào cha mẹ quách phù chạy vào trong phòng âm thanh tràn ngập lo lắng làm sao quách tính hỏi quách phù mang theo tiếng khóc nói rằng đại vũ cùng tiểu vũ bị người mông cổ n ắ m lấy quách tính lo lắng nói bọn họ bị tóm ta muốn đi cứu bọn họ hoàng dung nói với quách phù quách phù nhanh lên một chút đi tìm vương nhạc để hắn đến ta quý phủ quách phù đi tới vương nhạc quý phủ đem sự tình nói một lần vương nhạc cười lạnh một tiếng nói với quách phủ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 quách t ĩ n h c h ấ n thủ tương dương thành hiện tại chiến sự sốt sáng muốn đem hắn l ừ a gạt ra khỏi thành ở ngoài cũng không dễ dàng ta nên làm gì nếu như lại không thể giết quách t ĩ n h cùng hoàng dung vô song cùng c ô cô liền nguy hiểm dương quá trong lòng lo lắng k ẹ t k ẹ t phòng cửa bị mở ra lục vô song đi tới đầu đất vũ đôn nho cùng vũ tu văn ra khỏi thành bị người mông cổ bắt được lục vô song nói xong dương quá con mắt liền sáng ngời trong lòng kinh hỉ hai người này ngu xuẩn bị người mông cổ n ắ m lấy vậy cũng là chuyện tốt ta quách tính nhất định sẽ ra khỏi thành cứu viện dương quá cười nói người vợ hai người này ngu xuẩn tại sao muốn ra khỏi thành lục vô song trong mắt mang theo trầm biếm này không phải bí mật gì hơi hơi hỏi thăm một chút liền biết hai người này yêu thích quách đại tiểu thư nhưng là quách đại hiệp dự định đem quách đại tiểu thư gả cho đầu đất ngươi ngươi không ở thời điểm cũng còn tốt ngươi bây giờ trở về đến rồi bọn họ cảm thấy uy hiếp bọn họ ra khỏi thành giết địch chính là muốn ở quách đại tiểu thư trước mặt chứng minh mạnh hơn n g ư ờ i dương quá khỏe miệng hơi nếch lên cười nói người ngu n ố c thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa bất quá ta còn muốn cảm tạ bọn họ đây không phải vậy quách tính cũng không thể ra khỏi thành đi người vợ chúng ta đi tìm quách tính cùng hoàng dung dương quá cùng lục vô song đến đến đại sảnh thời điểm quách tĩnh vương nhạc hoàng dung đang thương lượng làm sao cứu người vương thúc thúc quách bà bá quách bà mẫu dương q u a ôm quyền hành l ễ nói lục vô song cũng ôm quyền nói song nhi gặp sư tổ gặp quách đại hiệp quách phu nhân vương nhạc cười nói các ngươi cũng tới a ngồi đi song nhi trên người ngươi t ỉ n h hoa độc thế nào rồi lục vô song cùng dương quá sau khi ngồi xuống hồi đáp đa tạ sư tổ quan tâm có sư tổ dược còn có thể áp chế lại vương nhạc gật đầu nói ừng song nhi yên tâm qua mấy ngày ta sẽ đích thân đi một chuyến t u y ệ t tình cốc tin tưởng nhất định có thể tìm tới đoạn trường thảo dương quá đối với quách tính hỏi quách ba bá nghe nói đại vũ cùng tiểu vũ bị người mông cổ bắt được không biết có phải là thật hay không nếu như cần muốn chúng ta hỗ trợ xin cứ việc phân phó hoàng dung suy tư nhìn dương quá một chút nàng phát hiện dương quá rất không đúng trong lòng đối với dương quá càng thêm cảnh giác quách tính miễn cưỡng n ở nụ cười quá nhi ngươi nói không sai đại vũ cùng tiểu vũ xác thực bị người mông cổ n ắ m lấy hiện tại ta cùng ngươi vương thúc thúc đang thương lượng nên làm gì cứu bọn họ dương quá nói rằng muốn muôn cứu bọn hắn chỉ có thể đi một chuyến mông cổ quân doanh không phải vậy chúng ta không có biện pháp nào quách tính gật đầu nói không sai ta cũng chính có ý đó hy vọng đại vũ cùng tiểu vũ không có chuyện gì dương quá đứng lên đến nói rằng quách ba bá không bằng liền để ta cùng song nhi đi theo ngươi một chuyến mông cổ quân doanh lấy ba người chúng ta võ công nghĩ đến lẽ ra có thể cứu ra đại vũ cùng tiểu vũ đến v u vương thúc thúc cùng quách ba mẫu liền lưu lại c h ấ n thủ tương dương thành để ngừa mông cổ cao thủ đánh lén lục vô song cũng đứng lên đến ôm quyền nói quách đại hiệp ta cũng đồng ý đi một chuyến mông cổ quân doanh vương nhạc suy tư liếc mắt nhìn dương quá cùng lục vô song hai thằng nhóc này ngày hôm nay có chút khác thường à. hoàng dung m i tâm nhảy một cái trong lòng có dự cảm không tốt không được hoàng dung lên tiếng ngăn cản đạo tính ca ca muốn đi mông cổ quân doanh có thể nhưng là phải cùng vương nhạc huynh đệ cùng đi kim luân pháp vương võ công quá mạnh tinh ca ca cùng các ngươi căn bản là không phải là đối thủ q u á c h tĩnh nói rằng dung nhi vương nhạc huynh đệ liền lưu lại thủ thành đi ta cùng quá nhi bọn họ đi là có thể này mông cổ quân doanh mấy một trăm ngàn đại quân coi như không có kim luân pháp vương cao thủ như vậy hốt tất liệt muốn giết chúng ta cũng chưa chắc không làm nổi hoàng dung lắc đầu nói tinh ca ca vương nhạc huynh đệ nhất định phải cùng đi tương dương thành có tần cần bội t ử cùng xích luyện tiên tử ở không sợ mông cổ cao thủ đánh lén còn có Ta lục ậ p tức theo ta tại trở thủ, con, xác chính liền liền lưu lại lần là thủ, lưu lại l sinh nhi đi. hiện về song Hoàng Dung định, Dương này báo Quá đã vô song c ũ người là vì để cho d ơ n kiêng song n g g Quá có sự kiêng rẻ. Dù sao có lục sự sao Dù vô ư này chất ở dương quá coi như muốn dùng âm mưu zhét quách tĩnh cũng muốn một thoáng hậu quả lục vô song cầm trường kiếm cuối cùng đối với dương quá gật gật đầu đầu đất liền nghe quách phu nhân đi ta lưu lại bằng lục vô song võ công hoàng dung muốn lưu lại nàng căn bản không làm nổi dương quá gật đầu nói được rồi vương nhạc đứng lên đến cười nói đã như vậy vậy ta h ã y theo quách đại hiệp đi một chuyến vương nhạc quách t ĩ n h dương quá mới vừa đi tới c ử a lớn hoàng dung lên tiếng nói vương nhạc h u y n h đệ chờ một chút vương nhạc quay đ ầ u lại hỏi quách phu nhân còn có chuyện gì hoàng dung đi tới vương nhạc trước mặt khẩn cầu vương nhạc nhất định phải đem t ĩ n h ka ka mang về tương dương thành không thể rời bỏ hắn tương dương thành bách tính cũng không thể rời bỏ hắn vương nhạc xứng sở lập tức gật đầu nói quách phu nhân yên tâm ta nếu đáp ứng cùng quách đại hiệp cùng đi mông cổ quân doanh sẽ đem hết toàn lực để bọn họ an toàn trở về cho tới cuối cùng có thể hay không trở về vương nhạc cũng không dám hứa chắc vương nhạc có lúc cũng muốn đi thẳng một mạch quên đi nhưng là nửa năm qua này chết ở người mông cổ trong tay đại tống bách tính cùng tướng sĩ lên tới hàng ngàn hàng vạn nhìn thấy tương dương ngoài thành hài cốt thành đống mau chạy thành sông vương nhạc trong lòng dĩ nhiên có chút không đành lòng vương nhạc thường xuyên cảm khái chính mình lúc nào trở nên đa s ầ u đa cảm vương nhạc quách tĩnh dương quá ba người cưỡi tuấn mã ra tương dương thành hướng về mông cổ quân doanh chạy đi đến đến mông cổ quân doanh quách tĩnh lớn tiếng nói xuống ngựa đứng lại các ngươi là người nào mông cổ binh sĩ cầm binh khí chỉ vào vương nhạc quách tĩnh cùng dương quá vương nhạc đối mặt những binh sĩ này không có một chút nào sợ hãi cười nói đi thông báo hốt tất liệt liền nói hắn muốn gặp người đến, đến rồi vương nhạc quách tĩnh dương quá đi tới hốt tất liệt bên trong đại trướng rốt cục nhìn thấy mông cổ đế quốc nhân vật huyền thoại hốt tất liệt hốt tất liệt hiện tại vẫn là một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi nhưng là trên người đã có quân lâm thiên hạ khí thế vương nhạc đánh giá hốt tất liệt đây chính là hốt tất liệt tương lai nhất thống trung nguyên người kỳ thực vương nhạc đối với mông cổ lịch sử cũng không phải hiểu rất rõ chỉ là biết thành các tư h ạ n thống nhất mông cổ mà hốt tất liệt thống nhất toàn bộ trung quốc vương nhạc thầm nói chính mình có muốn hay không ra tay đánh giết hốt tất liệt đây hốt tất liệt nhìn thấy quách tĩnh vương nhạc cùng dương quá đứng dậy lớn tiếng cười nói hốt tất liệt gặp quách thúc phụ quách thúc phụ năm đó nhưng là ta mông cổ kim đao phò mã càng là ta mông cổ thần tiễn triết biệt đệ tử đi truyền hôm nay nhìn thấy không nghĩ tới quách thúc phụ phong thái một điểm không giảm năm đó kim luân pháp vương chạm sau lưng hốt tất liệt cảnh giác nhìn vương nhạc cùng quách tĩnh vương nhạc cũng tới điều này làm cho kim luân pháp vương hơi kinh ngạc vương nhạc võ công cao cường không kém chính mình có hắn ở ngày hôm nay muốn đánh giết quách tĩnh sợ là rất khó khăn quách tĩnh ôm q u y ề n cười nói vương gia không cần đa lễ ta cùng phụ thân ngươi tha lôi nhưng là an tháp ngươi có phụ thân ngươi năm đó phong độ quách thúc phụ mời tới bên này hốt tất liệt nói rằng chờ đến mọi người sau khi ngồi xuống kim luân pháp vương mới giới thiệu vương gia vị này chính là ta cùng ngươi đã nói dương quá dương thiếu hiệp mà này một vị chính là võ công không thấp hơn ta vương nhạc vương thiếu hiệp hốt tất liệt nhìn vương nhạc ánh mắt sáng lên vương nhạc thái tuổi trẻ nhìn dáng dấp so với dương quá còn trẻ hơn nhưng là võ công nhưng không kém kim luân pháp vương đúng là thái khó mà tin nổi nhân tài như vậy nếu có thể làm việc cho ta là tốt rồi vương nhạc khẽ mỉm cười ôm quyền nói kim vương quá khen được rồi chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi vương ra ngươi bắt được quách đại hiệp lưỡng vị đệ tử kính xin ngươi đem bọn họ thả bằng vương ra ánh mắt của ngươi tự nhiên có thể có thể thấy cái kia hai tên này là cái gì mặt hàng bọn họ vo công thấp kém không mới vô đức ở lại mông cổ đại doanh bên trong cũng không có một chút tác dụng nào chỉ có thể lãng phí một ít lương thực ngươi nói đúng hay không vương nhạc tuy rằng làm thấp đi vũ đôn nho cùng vũ tu văn nói chuyện không êm hay nhưng là quách tính biết vương nhạc đây là ở cứu bọn họ mệnh quách tính cũng nói vương ra vương nhạc huynh đệ nói không sai kính xin thả ta cái kia hai cái vô dụng đệ tử hốt tất liệt lớn tiếng cười nói được người đến đem người dẫn tới rất nhanh lượng tên lính đem vũ đôn nho cùng vũ tu văn mang đến hai người đi tới quân trong lều nhìn thấy quách tĩnh cùng quách tĩnh đều là một mặt xấu hổ nhìn thấy dương quá càng là không đất dung thân sư phụ đệ tử cho n g ư ờ i mất mặt hai người xấu hổ nói vương nhạc vẽ ra hai đạo đao khí nhất thời đem trên người của hai người dây thừng chặt đ ứ t c ũ n g còn tốt là một hán tử không có rất sợ chết đầu hàng vương nhạc nhìn hai người từ t ổ nói Quách đầu, cũng các có tính không không cho gật gật đầu, nói rằng, không sai, các không có cho ta mất mặt. nói rằng, ngươi sai, vương nhạc cười nói vương ra, nhạc ế u người c ú n linh đến, nhiên nói, vương n g ta thì cáo tử. Hốt tất liệt đột nhiên cười h vậy cáo thiếu hiệp hai người kia bản vương có thể để cho bọn họ đi lại như ngươi nói hai người bọn họ chính là cái người ngu ngốc ta giữ lại cũng không có một chút tác dụng nào chỉ là vương nhạc thiếu hiệp ngươi nhưng là hiếm có nhân tài không biết có thể hay không lưu lại vì ta mông cổ đế quốc hiệu lực chỉ cần vương nhạc thiếu hiệp đồng ý lưu lại tiền tài nữ nhân quyền lợi có thể tùy ý ngươi lựa chọn hốt tất liệt uy hiếp ý vị rất nặng người ở chỗ này đều có thể nghe được vương nhạc nếu như đồng ý lưu lại quách tình đám người là có thể an toàn rời đi bằng không đem chắc chắn phải chết vương nhạc uống một hớt rượu cười nói vương ra ý tứ ta rõ ràng xem ra chúng ta muốn rời khỏi sợ là không dễ dàng đã như vậy vậy ta rồi cùng kim vương lưu lại bồi vương ra được rồi hốt tất liệt sắc mặt khẽ thay đổi vương nhạc đây là đang đe dọa chính mình a có vương nhạc ở kim luân pháp vương liền nhất định phải lưu lại bảo vệ mình nhưng là không có kim luân pháp vương đi giết quách t ĩ n h lại có ai là quách t ĩ n h đối thủ ni ma tinh mã quan tá tiêu tương tử y k h ắ c tây những người này tuy rằng võ công cao cường nhưng là không có một cái là tông sư bọn họ đều không phải là đối thủ của quách t ĩ n h hốt tất liệt thầm nghĩ trong lòng quách t ĩ n h là tương dương thành bảo vệ thần ngày hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn kim luân pháp vương muốn đề phòng vương nhạc vậy cũng chỉ có thể dùng tướng sĩ vây công quách tính quách đại hiệp quá nhi các ngươi mang theo đại vũ cùng tiểu vũ đi nhanh một chút đi vương nhạc từ t ổ n nói vương thúc thúc dương quá hô vương nhạc vung tay lên nói rằng các ngươi không muốn lo lắng ta ta tự có chừng mực quách đại hiệp ôm quyền nói vương nhạc huynh đệ ngươi bảo trọng vương nhạc gật đầu nói quách đại hiệp ra cái này quân trướng liền sinh tử nghe theo mệnh trời ta không thể sẽ giúp đến các ngươi có thể hay h k ô ngày sống sót rời đi mông、cổ、quân doanh, trở lại tương dương trở t rời đi lại cổ h hôm liền nay g ư ờ i tạo h ó chương mới xong xuôi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi tám quách tương cầu đặt mua cầu vẽ tháng quách tính mang theo dương quá vũ đôn nho vũ tu văn ra quân trướng nói rằng đại vũ tiểu vũ các ngươi vo công quá t h ấ p đi trước hốt tất liệt chỉ có thể giết hắn quách tính còn vũ đôn nho cùng vũ tu văn người ngu ngốc mà thôi căn bản cũng không có người quan tâm bọn họ muốn muốn giết bọn hắn bắt bọn hắn lại thời điểm liền liền giết không dùng tới đợi được hiện tại sư phụ vũ đôn nho hô sư phụ chúng ta cùng đi đi quách tính lạnh lùng nói vậy cũng phải đi đạt được mới được theo ta đồng thời các ngươi cũng đi không được đi nhanh một chút vũ đôn nho cùng vũ tu văn chỉ có thể mau mau rời đi dương quá nhìn quách tĩnh bong lưng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng quách tĩnh coi như không có kim luân pháp vương ta cũng có thể giết ngươi vì ta cha báo thủ quá nhi ngươi cũng đi thôi hốt tất liệt muốn giết người là ta nghĩ đến bọn họ là sẽ không làm khó ngươi quách tĩnh nói với dương quá dương quá lắc đầu nói quách bà bá ta lưu lại cùng cùng tiến cùng lui quách tính lớn tiếng cười nói được ta liền biết quá nhi ngươi là khá lắm bằng võ công của ngươi những n à y phổ thông mông cổ b ì n h sĩ đối với ngươi không lớn bao nhiêu uy hiếp hy vọng có thể trở lại tương dương thành đi quách tính cùng dương quá từng bước từng bước đi về phía trước chu vi mông cổ b ì n h sĩ cũng càng ngày càng nhiều tuy rằng vẫn không có công kích thế nhưng này tiêu i é t bầu không khí đều cho dương quá rất lớn áp lực quách tính ngươi thật là to gan lại dám đến mông cổ quân doanh tiêu tương tử âm thanh truyền đến tiêu tương t ử ni ma tinh mã quang tá đám người ra quân t r ư ớ n g hướng về quách t ĩ n h đánh tới ni ma tinh cười lạnh nói quách t ĩ n h ngươi còn cho rằng võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ hay sao ngày hôm nay có chúng ta ở đây ngươi hưu muốn rời đi y k h ắ c tây cầm binh khí lớn tiếng nói quách t ĩ n h chết đi mấy người đồng thời hướng về quách t ĩ n h đánh giết mà tới quách t ĩ n h là mông cổ đại họa tâm phúc giết hắn chính là lập xuống đại công đến thời điểm vinh hoa phú quý liền dễ như trở bàn tay vốn là bọn họ còn lo lắng quách t ĩ n h sẽ chết ở kim luân pháp vương trong tay dù sao kim luân pháp vương nhưng là bọn họ ở trong võ công cao nhất nhưng là hiện tại kim luân pháp vương bị vương nhạc kiềm chế lại căn bản không thể rời đi quân trướng chỉ có thể bảo vệ hốt tất liệt đây chính là bọn họ cơ hội lập công quách t ĩ n h lạnh dên một tiếng triển khai hàng long thập bắt trưởng trực tiếp đem bọn họ đẩy lui mấy người này liền t ô n g sư đều không phải còn muốn giết chính mình thực sự là chuyện cười giết vào lúc này mông cổ các binh sĩ phát sinh gào thét hướng về quách tính đánh tới quách tính đoạt q u a một cái đơn đao một đao xuống nhất định có một người thân chết dương quá cùng sau l ư n g quách tính hỏi quách b á bá chúng ta lần này có thể trở lại sao quách tính kiên định nói có thể trở lại chúng ta nhất định có thể trở lại người vương thúc thúc đã kiềm chế lại kim luân pháp vương nếu như như vậy chúng ta đều vẫn chưa thể trở lại vậy chúng ta chết rồi cũng xứng đáng dương quá tay cầm trường kiếm một bên giết địch vừa nói quách bà bá ta nghĩ hỏi ngươi cha ta là cái hạ người gì ngươi cùng quách bá mẫu tại sao cũng không muốn nói còn có cha ta đến cùng là chết như thế nào quách tính nói rằng cha ngươi là ta huynh đệ kết nghĩa nhưng là hắn nhận giặc làm cha tàn sát ta trung nguyên võ giả lấy hắn làm á c sự cho dù chết mười lần cũng không đủ cha ngươi tử là hắn tự tìm không oán được người khác dương quá trong lòng phẫn nộ muốn cho quách tính một chiêu kiếm nhưng là hắn cũng biết hiện tại báo thù còn không phải lúc coi như động thủ cũng chưa chắc giết quách t ĩ n h đâm cơ hội giết quách t ĩ n h chỉ có một lần dương quá không thể lỗ mãng dương quá chớp mắt một cái trường kiếm nhất hạ cờ dừng lại nhất thời bị trường thương bắn trúng chân a dương quá ngã xuống đất lớn tiếng kêu lên quách ba bá ta bị thương dương quá l ạ i ám kính v õ giả thân thể sức phòng ngự kinh người nơi nào có thể dễ dàng bị thương hắn là vì liên lụy quách t ĩ n h đợi được quách t ĩ n h chân khí tiêu hao hết chính là hắn dương quá lúc báo thủ quá nhi đến ta cóng lấy ngươi quách tĩnh cóng lấy dương quá một bên triển khai khinh công đào tẩu một bên một tay giết địch tiêu tương tử ni ma tinh mã quang tá đám người lớn tiếng kêu lên đổi tới không thể để cho quách tĩnh đào tẩu không phải vậy chúng ta đều không cách nào hướng về vương ra bàn giao hốt tất liệt quân trong lều vương nhạc bình tĩnh uống trà trong lòng không có một chút nào lo lắng thật giống này mông cổ quân doanh không phải đầm rồng h a hổ mà là con trà vương nhạc thiếu hiệp không biết ta vừa nay đề nghị thế nào chỉ cần ngươi có thể đến tam mông cổ đế quốc có điều kiện gì ngươi cũng có thể đề hốt tất liệt giọng thành khẩn phi thường có thành ý đối với vương nhạc hốt tất liệt nhưng là thật sự nổi lên ái tài chi tâm như vương nhạc nhân tài như vậy có thể gặp mà không thể cầu mấy năm trước hốt tất liệt liền bắt đầu chú ý vương nhạc bất quá khi đó hắn chỉ biết là vương nhạc trong tay có cái thương hội phi thường có tiền cũng không biết vương nhạc là một cái cao thủ tuyệt thế vương nhạc loại này lại hội kinh doanh lại có võ công tuyệt thế nhân tài so với kim luân pháp vương người quốc sư này giá trị có thể muốn cao hơn nhiều vương nhạc lỗ thai khẽ động phát hiện bên ngoài đã không có tiếng chém giết h ắ n biết quách tính cùng dương quá đã đi xa vương ra quá để cao ta ta vương nhạc cũng chính là người bình thường mà thôi ta hiện tại trải qua cũng không tệ lắm không có dự định na địa phương vương nhạc cười nói kim luân pháp vương cười nói vương nhạc thiếu hiệp ngươi không ngại suy nghĩ một chút nữa vương g i a nhưng là rất có thành ý hiện tại mông cổ đế quốc như mặt trời ban trưa so với cái kia mục nát không thể tả đại tống chẳng phải là thật hơn trăm lần vương nhạc thiếu hiệp nhân tài như vậy vì là cái kia đại tống hiệu lực đúng là thái đáng tiếc hốt tất liệt gật đầu nói quốc sư nói đúng vương nhạc thiếu hiệp nay đại tống đúng là mục nát không thể tả ta mông cổ đế quốc nhất thống thiên hạ là chiều hướng phát triển không người nào có thể ngăn cản vương nhạc cười nói điểm này ta không phủ nhận coi như ta hiện tại đem vương ra đánh giết sợ là cũng ngăn cản không được mông cổ nhất thống thiên hạ ngược lại sẽ gây nên mông cổ đại quân đoán hận đến lúc đó các ngươi sát hại người hán bách tính đều sẽ càng thêm tứ không e rẻ bất quá ta vương nhạc là người hán vì là người mông cổ hiệu lực tuyệt đối không thể vương gia liền không cần nhiều phí miệng lưỡi kim luân pháp vương ngươi ở tuyệt tình cốc cùng cái kia công tôn chỉ liên thủ đối phó thê từ ta món nợ này ta nhớ kỹ ta sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi thanh toán nói vương nhạc đứng dậy cười nói đã qua một canh giờ quách tĩnh cùng dương quá nếu như còn sống sót nghĩ đến hẳn là đã chạy ra mông cổ đại doanh trở lại tương dương thành nếu như không thể đi ra ngoài sợ là cũng v i n h viễn không ra được ta lại ở đây mang theo cũng không có gì hay vương gia kim vương tại hạ cáo tử vương nhạc nhanh chân đi ra quân trướng trên người màu đỏ khí huyết năng lượng lấp lóe sau đó cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang hướng về tương dương thành chạy đi hốt tất liệt nhìn vương nhạc rời đi sắc mặt rất khó n h ì n nơi này là mông cổ quân doanh dĩ nhiên không giữ được mấy cái cao thủ võ lâm thực sự là đáng ghét quốc sư ngươi cũng không phải cái kia vương nhạc đối thủ sao hốt tất liệt hỏi kim luân pháp vương nói rằng vương gia vương nhạc võ công cùng ta sàn sàn nhau chúng ta bắt đầu chém giết sợ là sẽ phải lan đến gần vương gia còn có hiện tại ta không thể rời đi nếu như vương nhạc giết một cái hồi mã thương vậy thì nguy rồi bất quá vương gia yên tâm ta tối hôm nay hội lẻn vào tương dương thành đánh giết quách t ĩ n h lần này để quách t ĩ n h rời đi khiến cho kim luân pháp vương rất mất mặt kim luân pháp vương biết vương nhạc lợi hại hắn cũng không muốn hiện tại rồi cùng vương nhạc tử khái chỉ cần giết quách t ĩ n h là được muốn giết vương nhạc chỉ có thể đem long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ mười một mới được giết quách t ĩ n h lấy tương dương thành liền dễ dàng hơn nhiều hoàng dung nằm ở trên giường kêu thảm thiết nàng chính đang sinh con vương nhạc cùng quách t ĩ n h vừa rời đi không lâu hoàng dung liền cảm thấy cái bụng một trận còn đau bọn hạ nhân mau nhanh tìm đại phu tìm bà mụ lục vô song vốn là muốn phải thừa cơ ra tay giết chết hoàng dung nhưng là làm thế nào cũng hạ thủ chính ở thời điểm do dự tần cần tới rồi tần cần cùng hoàng dung quan hệ rất tốt biết được hoàng dung muốn sinh nàng lập tức bỏ lại thương hội sự t ì n h chạy tới tần cần thiên sơn lục dương trưởng bá đạo cực kỳ tuy rằng nàng còn không là tổng sư võ giả nhưng là tu vi cũng không kém tiểu lòng nữ có tần cần ở lục vô song coi như nếu muốn giết hoàng dung cũng không làm nổi gian vặt gần hai canh giờ hoàng dung rốt c u ộ c sinh ra một đôi lòng vợ thai quách tĩnh đặt tên hai cái tên quách phá lỗ quách tương đúng là toàn bộ dùng tới tần cần ôm quách tương nhìn n à n g cái kia mập mạp trắng trẻo trẻ con khuôn mặt nhỏ trong mắt tràn ngập mẫu tính q u a n ái dung tỉ tả ngươi xem tên tiểu tử này cùng ngươi thật sự rất giống đây ân như ngươi nhiều hơn chút không quá giống quách đại hiệp lớn ớn rồi định giống như ngươi là cái đại mỹ nữ tần c â n cười nói hoàng dung thầm nghĩ trong lòng này hai đứa bé sợ là không hề giống tính ca ca đi dung nhi hoàng dung vừa đem hải tử sinh xong quách tính liền mang theo dương quá đại vũ tiểu vũ trở về tính ca ca hoàng dung nằm ở trên giường cả người vô lực quách tính nhìn thấy quách tương cùng quách phá lỗ trong lòng kích động dung nhi đây chính là con trai của ta quách tính tay khe run không lo được vết máu trên người tiến lên phía trước nói nhanh để ta ôm một cái ôm lấy quách tương quách t ĩ n h một mặt hưng phấn tần cần thấy vương nhạc chưa có trở về hỏi quách đại hiệp ta tướng công đây quách tĩnh xứng sở nói rằng chúng ta lúc rời đi vương nhạc huynh đệ còn ở mông cổ đại doanh tần cần kinh hãi đến biến sắc cái gì tướng công dĩ nhiên chưa có trở về hoàng dung cùng lục vô song sắc mặt đều là biến đổi vương nhạc chưa có trở về dương quá nói rằng yên tâm đi vương thúc thúc võ công cao cường hắn nhất định sẽ trở về vương thúc thúc là vì chúng ta có thể rời đi mông cổ quân doanh mới lưu lại k i ể m chế kim luân pháp vương dương qua dọc theo con đường này cũng có mấy lần cơ hội đánh giết quách t ĩ n h nhưng là đều không có ra tay tần c â n hồn bay phách là nói không được ta phải nói cho lý tỷ tỷ nàng muốn cùng lý mạc sầu cùng đi cứu viện vương nhạc tần c â n về đến nhà phát hiện vương nhạc đã ở đại sảnh cùng lý mạc sầu đàm luận sự tình tướng công tần c â n nhào tới vương nhạc trong l ò n g ngực tướng công sau đó ngươi có thể tuyệt đối không nên sẽ cùng quách t ĩ n h cùng đi ra ngoài quách t ĩ n h dĩ nhiên vì mạng sống đem một mình ngươi bỏ lại thực sự là thái đáng ghét ngươi nếu là có tốt xấu ta cùng lý tỷ tỷ có thể làm sao bây giờ vương nhạc vỗ vỗ lưng của nàng cười nói được rồi không có chuyện gì võ công của ta ở quách t ĩ n h bên trên hắn đều có thể trở về ta liền càng không có vấn đề tần cần bông u ra vương nhạc ngồi vào lý mạc sầu bên người vương nhạc nói với lý mạc sầu đông phương liền quyết định như vậy sáng mai ta cùng đi với ngươi tuyệt tình quốc nhất định phải tìm tới đoạn trường thảo đầu đất chúng ta cải làm sao bây giờ trở về phòng lục vô song thấp giọng hỏi lần này không thể giết chết quách t ĩ n h cùng hoàng dung sau đó cũng không có cơ hội nữa coi như có cơ hội sợ là cũng không kịp bởi vì thời gian nửa năm sắp đến dương qua ôm lục vô song an ủi người vợ yên tâm đi không có chuyện gì nếu như thật sự không tìm được thuốc giải đại không được chúng ta cùng chết được rồi lục vô s o n g đem vùi đầu ở dương quá trong lồng ngực gật đầu nói ừng xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư của cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem link thông qua qr y y i phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem link tuyên bố đến c ba blog diễn đàn thu gom bản h i ệ t xin mời theo đề cờ tờ g -g vì là lần thuận tiện lần sau xem chương ũ n n g n g làm q u y t ă n trình h ê m mặt vào ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương hai mươi chín gia tập đột kích ban đêm tương dương thành cuối tháng cầu cầu đặt mua quá nửa đêm tương dương thành bách tính đều đã ngủ chỉ có trên tường thành thủ vệ binh lính còn ở gác m vương nhạc nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt ra hãn tu vi bây giờ đã đạt đến sâu không lường được cảnh giới tuy rằng vẫn không có lực lượng tinh thần nhưng là thính giắc nhưng tương đối đáng sợ vương nhạc trên người tản mát ra khí thế lập tức thức tỉnh lý mạc sầu làm sao lý mạc sầu hỏi vương nhạc từ tốn nói có tình huống ta nghĩ hẳn là kim luân pháp vương mang theo mông cổ cao thủ đột kích kích tương dương thành Chứ bọn họ ra ta nghĩ không ra nơi nào còn có cao thủ như vậy đông phương ngươi ngủ đi ta đi ra ngoài một chuyến lý mạc sầu mặc vào đỏ như màu máu nữ thức trang phục cầm lấy trường kiếm nói rằng vẫn là cùng đi chứ quách tính cùng hoàng dung nơi đó ta nghĩ bọn họ lẽ ra có thể ứng phó nếu như những cao thủ này đi tập kích thương hội nhà kho thả một cây đuốc vậy chúng ta tổn thất liền lớn vương nhạc thương hội trong kho hàng có rất nhiều dược liệu cùng lương thực nếu như bị một cây đuốc đốt tổn thất kia đem không thể đo đếm vương nhạc gật gật đầu cũng tốt người đi thương hội nhà kho t ầ n cần để ở nhà ta đi quách đại hiệp quý phủ nhìn bằng lý mạc sầu cùng tần cần võ công chỉ cần không phải đụng tới kim luân pháp vương vương nhạc tương tin các nàng sẽ không gặp nguy hiểm vương nhạc vừa đuổi tới quách phủ liền nghe đến quách t ĩ n h hét lớn một tiếng kim luân pháp vương ngươi thật là to gan lại dám dạ t h ở đột kích ban đêm ta tương dương thành thực sự là muốn chết hống một tiếng nặng nề tiếng rồng ngâm vang lên chính là quách t ĩ n h sử dụng tới hàng lòng thập bát trưởng kim luân pháp vương lớn tiếng cười nói ha ha Quách tính, ngươi nói ẩm ta. Ta hai người sức mạnh chạm vào nhau phát sinh kịch liệt tiếng nổ mạnh toàn bộ quách phủ đều hủy diệt rồi gần một nửa quách tính bị kim luân pháp vương đánh bay nằm trên đất ói ra một ngụm màu lớn quách tính trong lòng kinh hãi không có k h ô nghĩ có n g đến kim luân pháp vương công lực dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục ngay khi quách t ĩ n h lúc tuyệt vọng vương nhạc hóa thành một vệt màu trắng cái bóng đi vào kim luân pháp vương người muốn chết vương nhạc một quyền đánh ra quyền kinh bộc phát ra toàn bộ không gian dường như vặn vẹo như thế không khí áp xúc mạnh mẽ h uy thế hướng về kim luân pháp vương vào tới vương nhạc kim luân pháp vương không dám chậm trễ chút nào vội vã dùng chân khí sử dụng năm cái màu vàng bánh xe vảnh vương nhạc một quyền đánh bay kim luân pháp vương binh khí ám kính tiến vào kim luân pháp vương thân thể khiến cho hắn bị trọng thương đi kim luân pháp vương không dám dừng lại triển khai khinh công đào tẩu hắn biết chỉ cần vương nhạc tới rồi liền không có cơ hội giết chết quách t ĩ n h kim luân pháp vương khinh công cũng là cực cao vương nhạc muốn truy kích cũng không dễ dàng quách đại hiệp ngươi thế nào vương nhạc liền vội vắng hỏi quách t ĩ n h lắc đầu nói vương nhạc huynh đệ ta không có chuyện gì người đi xem xem dung nhi bọn họ thế nào vương nhạc gật gật đầu được cha không tốt hậu quách p h ủ chạy tới kinh hoàng nói quách tĩnh lớn tiếng nói đến cùng làm sao quách p h ủ khóc dòng nói cha dương quá cùng lục vô s o n g đem mội mội ô m đi quách tĩnh kinh hãi cái gì quá nhi đem tương nhi ô m đi sẽ không hắn làm sao hội ô m đi tương nhi đây vương nhạc khẽ cau mày thầm nghĩ trong lòng dương quá tám phần mười là ôm quách tương đi tuyệt tỉnh cốc đổi t h u ố c giải xem ra tiểu tử này đối với y thuật của ta là không có lòng tin vương nhạc cũng khá là c a m thức hắn không phải đã nói rồi sao chính mình sẽ đích thân đi một chuyến tuyệt tình cốc nhất định sẽ tìm tới đoạn trường thảo nhưng là dương quá chính là dễ kích động kỳ thực điều này cũng không có thể quái dương quá thời gian nửa năm lập tức liền muốn đến nhưng là vương nhạc còn không có tìm được đoạn trường thảo hợp với thuốc giải chuyện này đặt ở ai trên người hắn cũng có sốt ruột hoàng dung vào lúc này cũng tới rồi nang liêu mạng quay về vương nhạc lo lắng nói vương nhạc tương nhi bị dương quá ôm đi dương quá lần này trở về nhất định là đến báo thù hắn giết không được ta cùng tĩnh ca ca liền mang đi tương nhi ngươi có thể nhất định phải đem tương nhi cứu trở về a hoàng dung khi biết dương quá cùng lục vô song thừa loạn đem quách tương mang đi nhất thời mất đi đúng mực hoảng hốt vương nhạc nhìn thấy hoàng dung lo lắng như thế gật đầu an ủi ta biết ta biết yên tâm đi t ư ơ n g nhi không có việc gì dương quá cùng vô song tuyệt đối sẽ không hại tính mạng của nàng vương nhạc có chút kỳ quái tại sao quách tương mất rồi hoàng dung trước tiên không đi tìm quách tính nghĩ biện pháp mà là tìm chính mình đi cứu viện lẽ nào chỉ là chính mình võ công tương đối cao dương quá võ công cũng không phải rất mạnh quách tính ra tay đủ để đoạt lại hải t ử a chỉ cần không phải gặp phải mình và kim luân pháp vương cao thủ như vậy quách tính liền không sợ h ã i chút nào mới đúng kỳ quái thái kỳ quái vương nhạc nói rằng quách phu nhân nếu như ta không có đoán sai dương quá hẳn là mang theo tương nhi đi tuyệt tình cốc đổi thuốc giải tuyệt tình cốc nhưng là cùng các ngươi có huyết hải thâm cứu a hoàng dung cùng quách t ĩ n h đều bối rối bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói tuyệt tình cốc đây chính mình làm sao có khả năng cùng tuyệt tình cốc có cựu án quách t ĩ n h lắc đầu nói vương nhạc huynh đệ không thể chúng ta không thể cùng tuyệt tình cốc có cựu án chúng ta liền tuyệt tình cốc là nơi nào cũng không biết làm sao có thể cùng bọn họ kết thù quách tính cùng hoàng dung những n à y đúng là giết không ít người nhưng là bọn họ giết đều là người mông cổ coi như có c ử u h á n vậy cũng là cùng người mông cổ có c ử u h á n vương nhạc cười nói tuyệt tình cốc nữ chủ nhân gọi là c ử u thiên xích khả năng các ngươi đối với nàng khá là xa lạ nàng nhị ca là thiết trưởng bàng bàng chủ c ử u thiên nhận năm đó các ngươi giết nàng nhị ca phá hủy thiết trưởng bàng ngươi nói c ử u thiên xích có phải là cùng các ngươi thủ sâu như biển hoàng dung cùng quách tính kinh hãi đến biến sắc muốn đúng là c ử u thiên xích Quách tương đến trong tay đến nàng, vương nhạc mang theo hoàng dung cùng quách phủ ra quách phủ quách tính cùng đại vũ tiểu vũ nhưng là ở lại tương dương thành vương nhạc lúc về đến nhà lý mạc sầu đã trở về đông phương thế nào thương hội không có sao chứ vương nhạc hỏi lý mạc sầu lắc đầu nói không có chuyện gì ta đi thời điểm vừa v ậ n đụng tới hai cái mông cổ cao thủ bị ta làm thịt lý mạc sầu chạy tới thương hội nhà kho thời điểm ni ma tinh cùng mã quang tá đang muốn phóng hỏa hai người bị lý mạc sầu một chiều kiếm đánh g i ế t vương nhạc nói với lý mạc sầu đông phương dương quá cùng vô song đem quách tương ô m đi hai thằng nhóc này khẳng định là đi tuyệt tình cốc đổi thuốc giải chúng ta suốt đêm khởi hành chạy tới tuyệt tình cốc nhất định không thể để cho quách tương rơi xuống cựu thiên xích trong tay không phải vậy nhưng là phiền phước cựu thiên xích cái kia mụ điên vương nhạc hiểu rất rõ trong lòng lệ khí quá nặng liền nữ nhi ruột thịt của mình cũng tin không nổi nếu như biết rồi quách tương là quách t ĩ n h cùng hoàng dung con gái sợ là trước tiên sẽ đem giết chết vương nhạc lý mạc sầu hoàng dung quách phủ bốn người suốt đêm khởi hành cưới tuấn mã ra tương dương thành hướng về tuyệt tình cốc chạy đi kim luân pháp vương ra tương dương thành sau khi ói ra mấy ngụm mau lớn thật là bá đạo quyền pháp chỉ là quyền kinh liền có thể đem ta trọng thương thực sự là khó mà tin nổi kim luân pháp vương trong lòng kinh hãi vương nhạc võ công ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn đến cùng dùng chính là võ công gì long tượng bàn nhược công huyền diệu cực kỳ nội ngoại kiêm tu người tu luyện không chỉ nội lực tinh khiết hơn nữa thân thể cũng phi thường mạnh mẽ nhưng là mạnh mẽ như vậy thân thể lại bị vương nhạc ám kính chấn thương kim luân thiêu tương tử cùng y khắc tây tới rồi kim luân pháp vương không nhìn thấy ni ma tinh cùng mã quan g tá hỏi ni ma tinh cùng mã quan g tá đây thiêu tương tử lắc lắc đầu nói rằng bọn họ đi thiêu vương nhạc thương hội nhưng là hiện tại vẫn chưa về kim luân pháp vương cười lạnh một tiếng tương dương trong thành ngoại trừ quách tĩnh cùng vương nhạc còn có một vị lý mạc sầu nữ ma đầu này võ công không kém quách tĩnh hai người này ngu xuẩn đụng tới lý mạc sầu tuyệt đối không có sống sót khả năng không cần chờ bọn họ chúng ta đi ba người triển khai khinh công hướng về xa xa chạy đi trên con đạo dương quá cùng lục vô song cưỡi tuấn mã chạy vội nhanh chóng hướng về tuyệt tỉnh cốc chạy đi lục vô song trong lòng còn ôm một cái trẻ nít nhỏ nàng chính là hoàng dung con gái quách tương quách tương ở lục vô song trong l ò n g ngực ngủ say sưa mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ cực kỳ đáng yêu lục vô song nhìn cũng không nhịn được muốn hôn một cái đầu đất chúng ta thật sự muốn dùng quách tương đi đổi lấy thuốc giải sao lục vô song trong lòng có chút không đành lòng chúng ta cùng quách t ĩ n h hoàng dung co cử hoán hẳn là trực tiếp đi tìm bọn họ nhưng là dùng con gái của bọn họ đem đổi lấy thuốc giải thật sự không phải hành vi quân tử như vậy chiếm được thuốc giải ta ăn cũng sẽ không an tâm dương quá cười nói người vợ ngươi c ứ yên tâm đi chúng ta chỉ là dùng tương nhi đi đổi lấy thuốc giải mà thôi chờ bắt được hiểu rõ dược ngươi cùng cô cô không sao rồi chúng ta lại đem tương nhi mang về là được rồi cựu thiên xích người lao quái kia v ậ t tuy rằng chân khí chất phác có tông sư tu vi có thể nàng tay chân đều phế bỏ chúng ta liên thủ nàng tuyệt đối không phải là đối thủ lục vô song cười nói được quách tương đúng là thái đáng yêu lục vô song đồng ý chính mình chúng độc bỏ mình cũng không muốn xúc phạm tới nàng ô dương quá dừng lại mã nói rằng người vợ đuổi một ngày đường chúng ta cũng mệt mỏi phía trước có gian phòng chúng ta tiến vào đi nghỉ ngơi một chút trong phòng không có ai chủ nhân hẳn là ra đi làm việc đi tới dương quá cùng lục vô s o n g vào nhà sau uống hai chén t r à mới hơi tiêu tan một ít mệt nhọc vào lúc này ngoài phòng chuyển đến âm thanh a di đạo phật không biết thí chủ có thể hay không bố thí một điểm cơm chay dương quá mang theo lục vô s o n g đi ra chỉ thấy hai vị tăng nhân đứng ở trước cửa dương quá s ứ n sở hai vị này tăng nhân thật cao tu vi đều đang là tổng sư võ giả căn cứ bọn họ khí tức trên người phán đoán này hai vị tăng nhân tu vi hẳn là không kém q u y ế t tính dương quá cùng lục vô song không biết hai người này chính là nhất đăng đại sư cùng cựu thiên nhận tuyệt tinh cốc thời gian nửa năm sắp tới tiểu long nữ đối mặt tử vong đúng là không có sợ hãi chỉ là càng là tử vong sắp tới nàng liền càng là muốn vương nhạc nàng hiện tại có chút hối hận nếu như lúc đó ở hoạt tử nhân mộ bên trong chính mình đáp ứng gả cho vương nhạc là tốt rồi không biết mình trước khi chết vương nhạc có đến hay không tuyệt tinh cốc tiểu long nữ nghĩ tâm sự cửa phòng mở ra công tôn lục ngạc đưa thức ăn tới tiểu long nữ tỉ tỉ n g ư ơ i yên tâm ta sẽ không để cho người tử ta nhất định sẽ nói phục ta nương làm cho nàng đem thuốc giải cho ngươi công tôn lục ngạc đối với tiểu long nữ công tôn lục ngạc là cái thiện lương nữ hải tiểu long nữ cũng rất yêu thích nàng tiểu long nữ lắc đầu nói công tôn cô nương ngươi liền không muốn sẽ cùng mẹ ngươi tốn nhiều miệng l ư ỡ i ta bây giờ đối với thuốc giải đã không lại hy vọng xa vời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 hoàng dung lập tức đoạt được hải tử nhìn thấy quách tương ngủ say sưa không có quá đáng lo hoàng dung trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như đổi tới không có để quách tương rơi xuống cựu thiên s í c h trong tay cựu thiên s í c h ngồi ở nhuyễn kiệu trên nhìn chằm chằm hoàng dung trong mắt hung quang đại thịnh lạnh lùng nói hoàng dung ngươi lại vẫn dám đến ta tuyệt tình cốc dương quá ngươi bây giờ lập tức giết cho ta hoàng dung ta cho ngươi thuốc giải dương quá lôi kéo lục vô s o n g lắc đầu nói xin lỗi ta không phải là đối thủ của nàng giết không được nàng không phải vậy chúng ta cũng sẽ không mang theo hải tử để đổi thuốc giải cựu thiên s í c h lạnh rên một tiếng phun ra một viên hạt táo hướng về hoàng dung công tới vương nhạc khẽ to mày n à y hạt táo uy lực cực cường không thấp hơn tông sư võ giả ném ra ám khí hoàng dung mới là nhất lưu võ giả không ngăn được này hạt táo vương nhạc trên tay năng lượng màu đỏ lóe lên liền qua đỡ hạt táo cựu thiên s í c h có giải dược liền lấy ra không có giải dược liền không nên ở chỗ này làm phiền nếu như ta không có đ o á n sai ngươi nên cũng không có tình hoa độc thuốc giải đi vương nhạc cười lạnh ngươi thật đúng là thông minh đem tất cả mọi người chơi đến xoay quanh nói cho ta đoạn trường thảo ở nơi nào không phải vậy nhưng là chớ có trách ta không k h á c h khí cựu thiên s í c h nhìn vương nhạc phát sinh tiếng cười ấm lãnh cặc cặc ngươi tính là thứ gì liền quách t ĩ n h cùng hoàng dung cũng không dám nói như vậy với ta ngươi dám ở trước mặt ta làm cản tiểu tử ngươi thật là to gan vương nhạc tuy rằng võ công cao cường nhưng là ở trên giang hồ nhưng không có cái gì danh tiếng cựu thiên s í c h ở tuyệt t ì n h cốc ở lại s ư n g sờ hơn mười năm không biết vương nhạc cũng là bình thường lý mạc sầu cười lạnh nói cựu thiên s í c h vương nhạc là chồng ta ta khuyên ngươi vẫn là nói ra đoạn trường thảo tam tích không phải vậy có vị đắng để ngươi ăn lý mạc sầu ở tuyệt t ì n h cốc khoảng thời gian này cũng hỏi qua cựu thiên s í c h đoạn trường thảo là hình dáng gì ở nơi nào có nhưng là nàng chính là không nói vương nhạc nhìn nhất đăng đại sư đám người nói rằng các vị cứu người như cứu hỏa tại hạ bất đắc dĩ muốn sử dụng thủ đoạn phi thường vương nhạc bưng chen trà tiến lên hai bước cười nói cựu thiên s í c h ta biết ngươi ý chí kiên định bình thường biện pháp vô dụng với ngươi ngươi nếu có thể ngăn cản được sinh tử phù coi như ta ngày hôm nay cũng không nói gì ta lập tức mang theo đông phương cùng tiểu long nữ rời đi tuyệt tình cốc thuốc giải chúng ta liền không m u ố n đông phương dựa theo ta cho ngươi biết phương pháp lịch c h u y ể n chất khí thử một lần vương nhạc đem c h é n trà đưa cho lý mạc sầu lý mạc sầu tu luyện chính là tiểu vô tướng công cùng nội gia quyền mô phỏng thiên sơn lục dương trưởng không thành vấn đề lý mạc sầu cười lạnh một tiếng trên bàn tay chân khí trong c h ư ớ c mắt trở nên lạnh giá đến xương lòng bàn tay nước trà nhất thời đã biến thành bông tuyết lý mạc sầu bán ra bông tuyết hóa thành lưu quang hướng về cựu thiên s í c h bay đi cựu thiên s í c h đến không kịp đề phòng khối băng liền dung nhập vào trong thân thể hạ cựu thiên s í c h cảm thấy thân thể ngứa sau đó càng ngày càng dương a i trực nương tặc ngươi cho lão nương dưới chính là làm sao đồ vật cựu thiên s í c h lớn tiếng têu gạo trên cổ nổi gân xanh dáng vẻ như ác quỷ khuôn mặt càng thêm dữ tợn công tôn lục ngạc thấy cựu thiên s í c h dáng vẻ khóc lóc la lớn ta van cầu các ngươi vương tha ta nương đi nàng hiện tại chỉ là một kẻ tàn phế đối với các ngươi không có uy hiếm a vương nhạc nói rằng đoạn trường thảo ta chỉ cần đoạn trường thảo cựu thiên xích ngươi nếu như không muốn nói chúng ta có thể các loại ngươi lúc nào muốn nói lại nói không muộn chúng ta nửa năm cũng chờ cũng không để ý này nhất thời nửa khác cựu thiên xích kêu thảm thiết tâm thanh đệ nhất đăng đại sư cùng hoàng dung đều đánh dùng mình tiếng thét này quá t h ê thảm sinh tử phù vương nhạc lại vẫn hội ác độc như vậy đồ vật cựu thiên nhận vào lúc này hét lớn một tiếng hướng về vương nhạc tấn công tới giết cựu thiên nhận bàn tay trở nên tái nhợt bàn tay bằng thịt như là đã biến thành tình cương như thế vương nhạc khẽ mỉm cười thiết trưởng nếu như ta không có đ o á n sai ngươi nên chính là năm đó thiết trưởng bàng bàng chủ cựu thiên nhận đi vương nhạc trên tay khí huyết năng lượng dâng trào ám kính bạo phát một quyền đánh vào cựu thiên nhận lòng bàn tay ẩm hai cỗ năng lượng bạo phát trực tiếp trong đại sảnh ghế dựa toàn bộ phá hủy hoàng dung vội vàng dùng chân khí hộ thể bảo vệ quách tương không cho nàng chịu đến chân khí lan đến cựu thiên nhận tuy rằng cũng là tông sư võ giả nhưng là so với quách tĩnh còn muốn kém hơn một kia cùng vương nhạc so với, cười à là n không bằng. g v ơ tươi, n nhạc một quyền liền đem hắn đẩy lùi. Cựu thiên nhận phun ra một ngụm màu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nhất đăng đại sư che ở cựu thiên nhận g g Phật che A-di-đạ Cựu sắc cựu trước một đem một màu mặt trở đẩy lùi. đại ra sư ư ở nói rằng, vương nhạc ta h hiệp i ế u võ công c o cũng ư lưu Vương cười ờ n kính xin tình. nhạc nói, g hạ thủ tình. Vương nhạc cười nói, ta c không muốn giết người nhưng là có người muốn tìm đường chết liền không oán ta được cựu thiên xích vào lúc này nói rằng ta nói ta nói đoạn trường thảo ngay khi đoạn trường nhãi thượng cựu thiên s í c h là thật sự không chịu được nàng không nghĩ tới này sinh tử phù dĩ nhiên như vậy dằn vặt người vương nhạc khẽ mỉm cười đa t ạ đông phương cho nàng giải sinh tử phù dương quá cùng lục vô song đều là hưng ơ phấn dị thường tình hoa độc rốt cục có thể giải trừ tiểu long nữ đây vương nhạc hỏi công tôn lục ngạc công tôn lục ngạc nói rằng tiểu long nữ tỉ tỉ ở trong phòng ta mang bọn ngươi đi thôi công tôn lục ngạc mang vương nhạc cùng lý mạc sầu đi tới tiểu long nữ gian phòng nhưng lại nhưng không có một bóng người vương nhạc hơi nhúng mày hỏi ngươi không phải nói nàng liền ở trong phòng sao tại sao không ở công tôn lục ngạc kinh hoàng nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra à buổi sáng nàng đều còn ở ta trả lại nàng đưa cơm tới đây lý mạc s ầ u nói rằng vương nhạc ngươi trước tiên không nên gấp gáp cũng hứa sư muội chỉ là đi ra ngoài đi dạo m à thôi tin tưởng rất nhanh sẽ trở về tìm nhất định phải tìm tới hắn tiểu long nữ đứng ở đoạn trường bên cạnh vách núi nửa năm kỳ hạn lập tức liền muốn đến nàng tình hoa độc phát tắc lên càng ngày càng mãnh liệt bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mình tiểu long nữ muốn vương nhạc nhưng là lại sợ nhìn thấy hắn nàng không muốn chính mình chết ở vương nhạc trước mặt tiểu long nữ ở trên vách đá khắc lên tự nói cẩn thận mười sáu năm sau gặp lại vương nhạc lý mạc sầu hoàng dung quách phủ dương quá lục vô s o n g nhất đăng đại sư đám người chạy tới đoạn trường nhai thời điểm tiểu long nữ đã không thấy bóng dáng chỉ để lại trên vách đá chữ viết vương nhạc cả kinh tiểu long nữ lại đi rồi lần này tiểu long nữ nếu như sẽ rời đi sợ là thật sự liền nguy hiểm trên người nàng tình hoa độc vẫn không có giải a vương nhạc nhìn trên vách đá chữ viết cười lạnh mười sáu năm sau gặp lại hoàng dung thấy vương nhạc tâm tình có chút khác thường tiến lên ă n ủi vương nhạc ngươi không muốn lo lắng ta nghĩ tiểu long nữ định là bị nam hải thần nhi mang đi ta nghe ta cha đã nói nam hải thần nhi là một đời cao nhân mỗi cách mười sáu năm liền xuất hiện một lần t i ể u long nữ theo nàng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm vương nhạc trừng hoàng dung như thế q u á t lớn nói cơm miệng hoàng dung ngươi này một bộ x i ế t lựa gạt lựa gạt người khác hoàn thành muốn lựa gạt ta cũng không sợ nói ra mất mặt cái gì chó má nam hải thần nhi nếu như thật sự có cao nhân như thế tại sao ta không biết thế gian này còn có ai võ công cùng ý thuật có thể cao hơn ta hoàng dung á khẩu không trả lời được nàng không nghĩ tới vương nhạc liếc mắt là đã nhìn ra đến mình là ở l ừ a hắn vương nhạc n g n g đầu nhìn thấy trên vách đá có vài cây cỏ nhỏ đoạn trường thảo vương nhạc suy đoán vậy thì hẳn là chính là đoạn trường thảo vương nhạc triển khai khinh công đem đoạn trường thảo hái xuống quá nhi song nhi này liền hẳn là chính là đoạn trường thảo các n g ư ơ i trước tiên cầm chờ ta trở lại liền cho các n g ư ơ i phối t h u ố c giải vương nhạc đem đoạn trường thảo giao cho dương quá vương thúc thúc yên tâm ta hội xem trọng đoạn trường thảo dương quá tiếp nhận đoạn trường thảo nói rằng vương nhạc đi tới đoạn trường bên cạnh vách núi trên phía dưới là vách núi lý mạc sầu lôi kéo vương nhạc vương nhạc ngươi muốn làm gì vương nhạc nói rằng ta đi xuống xem một chút t i ể u long nữ nhất định là tại phía dưới vậy ta cùng ngươi đồng thời xuống lý mạc sầu lo lắng nói vương nhạc lắc đầu không cần ngươi liền ở ngay đây chờ ta không có chuyện gì ta rất mau trở lại đến nói xong vương nhạc nhảy xuống vách núi vương nhạc cử động đem tất cả mọi người giật nảy mình Như thế cao vâng á c trực tiếp nhảy xuống, coi như công lại cao hơn, cũng quốc ca. nhạc h nhảy như hơn, mình hiện h núi, xuống, Vương tiếp lại rơi tại kết t vào võ sẽ bỏ n đến khó mà tin nổi cường độ, từ trên vách núi treo leo nhảy xuống, không có vấn đề chút nào. Vâng, thể, đạt từ treo chút khó vách đã độ, đề có mà ư v leo ơ nhạc một con đâm vào đáy vực trong hàn đàm này thủy vẫn đúng là đủ lạnh vương nhạc cảm thụ lập tức thủy nhiệt độ thở dài nói bất quá dựa vào vương nhạc võ công coi như thủy nhiệt độ thấp hơn đối với hắn cũng không có một chút nào ảnh hưởng vương nhạc tiến vào hàn đàm để tìm tới một cái động đá sau khi tiến vào rốt cuộc tìm được một cái lối ra mở miệng hô vương nhạc ló đầu ra đến nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh tiểu long nữ hẳn là chính là ở đây đi vương nhạc đem toàn bộ đáy động tìm khắp cả cũng không có phát hiện tiểu long nữ bóng người vương nhạc cẩn thận nhìn một chút cái này trong hang đá trừ mình ra không có những người khác đã tới vết tích làm sao có khả năng vương nhạc biến sắc mặt tiểu long nữ làm sao có khả năng không có ở đây nàng hẳn là liền ở ngay đây a vương nhạc nhớ tới nguyên bên trong tiểu long nữ nhưng là ở chỗ này mười sáu năm a mười sáu năm sau vẫn là dương quá hạ xuống mới đưa nàng cứu ra ngoài nhưng là hắn lần này hạ xuống tại sao người liền không ở cơ chứ lẽ nào thật sự có nam hải thần m i hay sao tiểu long nữ thật cùng nam hải thần m i đi rồi vương nhạc không có tìm được tiểu long nữ cũng nghi thần nghi quỷ lên không được ta nhất định phải tìm tới nàng nàng nếu như rời đi tuyệt tình cốc ta liền phát động thương hội cùng người của cái bang mặc kệ như thế nào nhất định phải tìm tới nàng vương nhạc xuyên dưới động đá lần thứ hai tiến vào trong hàn đàm vương nhạc vừa rời đi không lâu một cái màu trắng thiến ảnh liền đến đến trong hang đá cô gái này chính là từ đoạn trường nhai thượng nhảy xuống tiểu long nữ vương nhạc nếu như muộn đi năm phút đồng hồ tuyệt đối có thể gặp được nàng nhưng đáng tiếc hai người bỏ qua chuyện này chỉ có thể nói hai người duyên phận nông cạn vương nhạc lên đoạn trường ngai lý mạc sầu hỏi thế nào tìm tới nàng sao vương nhạc lắc đầu nói không có ta hiện tại cũng không biết nàng đi tới nơi nào hy vọng nàng có thể cắt nhân thiên tướng vương nhạc lý mạc sầu đám người ở tuyệt tình cốc tìm hơn mười ngày nhưng là liền tiểu long nữ cái bóng đều không có phát hiện vương nhạc rốt cuộc xác định tiểu long nữ sợ là thật sự đã rời đi tuyệt tình cốc bất đắc dĩ vương nhạc đám người chỉ có thể rời đi trở lại tương dương thành vương nhạc dùng đoạn trường thảo rất nhanh hợp với hiểu rõ dược lục vô song trên người tình hóa hạ độc được là giải nhưng là dương q u á cùng quách phủ trong lúc đó quan hệ nhưng là càng ngày càng cương có lúc thậm chí một lời không hợp sẽ động đao kiếm chưa xong còn tiếp xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư gỗ cản s ù nếu như yêu thích võ hiệp đại tông sư xin mời đem linh thông qua qr y y ư phân phát bằng hữu của ngài hoặc đem linh tuyên bố đến x e bạ v l o diễn đàn thu gom bản hiệp xin mời theo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 quách tương lần này bị dương quá ôm đi nhưng là đưa nàng dọa cho phát sợ cũng may hữu kinh vô hiểm cuối cùng cũng coi như đem quách tương đoạt lại mẹ nương quách phù chạy vào một mặt sợ hãi trên mặt còn mang theo vết máu quách phù âm thanh để hoàng dung tay hơi run lên châm lập tức đâm vào ngón tay bên trong hoàng dung thả xuống h ổ đầu mũ quan tâm hỏi phù nhi ngươi làm sao đây là quách phù quỳ trên mặt đất g à o khóc nói nương dương quá đánh ta ta ta đem dương quá cánh tay chém hoàn g dung nghe được quách phủ cũng hoàn g rồi đem dương quá cánh tay chém này có thể làm sao đạt được đến cùng chuyện gì xảy ra nói rõ ràng hoàn g dung lớn tiếng nói không giống nhau không chờ quách phủ nói tỉ mỉ quách t ĩ n h liền đi vào hoàn g dung nhìn thấy quách t ĩ n h càng là thất kinh nàng che ở quách phủ trước người không cho quách t ĩ n h nhìn thấy quách phủ máu trên mặt tích quách t ĩ n h nghi ngờ nói các ngươi đây là làm sao hoàn g dung miễn cưỡng n ở nụ cười không có gì quách tính thấy hoàng dung cùng quách phủ dáng vẻ liền biết các nàng lại sự tình gạt chính mình đến cùng chuyện gì xảy ra quách tính nhìn chằm chằm hoàng dung hỏi quá nhi đây có phải là quá nhi xảy ra vấn đề rồi hoàng dung lập tức đem quách tính lui ra bên ngoài phòng nói rằng quá nhi bị thương tính ca ca ngươi nhanh lên một chút đi xem hắn một chút quách tính lo lắng nói quá nhi ở nơi nào hoàng dung lớn tiếng nói quá nhi ở trong phòng quách tính vội vàng hướng dương quá gian phòng chạy đi hoàng dung đem quách phủ k é o đến lo lắng nói phủ nhi n g ư ơ i đi nhanh một chút đi ngươi vương thúc thúc nơi đó hiện tại chỉ có ngươi vương thúc thúc có thể che chở ngươi nhanh lên một chút không phải vậy chờ ngươi cha đến rồi ngươi liền đi không xong thất kinh bên dưới hoàng dung cái thứ nhất nghĩ đến dĩ nhiên là vương nhạc vương nhạc bình thường đối với quách phủ cũng không tệ lắm chỉ cần quách phủ đến hắn nơi đó hoàng dung tin tưởng vương nhạc nhất định sẽ che chở nàng chí ít vương nhạc sẽ không để cho quách phủ bị thương tổn được lương ta này liền đi quách p h ủ hiện tại đã hoang mang lo sợ nghe xong hoàng d u n g vội vàng hướng vương nhạc quý phủ chạy đi quách p h ủ lau khô vết máu đi tới vương nhạc quý phủ vương nhạc lý mặc sầu tần cần đang chuẩn bị ăn cơm trưa ngày hôm nay bữa trưa là vương nhạc tự mình thao đao làm rất phong phú phú nhi ngươi làm sao đến rồi nhanh lên một chút tới dùng cơm tần cần nhìn thấy quách phủ để hạ nhân tăng thêm một đôi bát đũa vương nhạc cười nói ngồi đi phú nhi n g ư ơ i ngày hôm nay có thể có có lộc ăn cũng tới đúng lúc đến nếm thử thủ nghệ của ta làm sao quách phù mặc dù có chút đ i ê u ngoa có chút tùy hứng nhưng là bản tính cũng không xấu vương nhạc đối với nàng cũng không đáng ghét người trẻ tuổi mà khó tránh khỏi ngông cuồng không cần nói quách phù coi như là dương quá cùng lục vô song có lúc làm việc cũng không biết nặng nhẹ quách phù bưng lên bát tan h cơm cảm tạ vương thúc thúc cảm tạ tần di quách phù tâm sự nặng nề bới cơm liền món ăn đều quên giáp vương nhạc cùng lý mặc sầu tần cần đối diện một chút nha đầu này có tâm sự quách tính đến dương quá gian phòng không có phát hiện dương quá túi đầu vừa nhìn phát hiện bên giường có một bãi lớn vết máu còn có một cánh tay quách tính bị kinh hãi đến lùi lại mấy bước nhặt lên trên đất trường kiếm liền hướng hoàng dung gian phòng chạy đi thính ca ca quá nhi làm sao hoàng dung lớn tiếng hỏi quách tính thống khổ nói quá nhi không ở phù nhi nhất định là phù nhi là nàng đem quá nhi cánh tay bổ xuống quách phù người đâu ta muốn giết n à y nghiệt quách tính vừa nãy nhìn thấy quách phù máu trên mặt tích bây giờ nghĩ lại định là dương quá máu tươi hoàng dung thâm thở dài một hơi nói rằng tính c a c a chúng ta vẫn là tìm được trước quá nhi lại nói quá nhi bị thương nặng hiện tại khẳng định vô cùng nguy hiểm quách tính quay về chu vi la lớn quá nhi quá nhi ngươi ở đâu đột nhiên quách tính nói quá nhi hiện tại bị thương nặng hắn nhất định là đi vương nhạc h u y n h đệ nơi đó chưa thương ta hiện tại liền quá khứ h o à n g dung cả kinh dương quá có hay không ở vương nhạc nơi đó nàng không biết nhưng là hiện tại quách phủ là nhất định ở nơi đó vừa nãy h o à n g dung không có nghĩ tới chỗ này sớm biết nàng cũng sẽ không để cho quách phủ đi vương nhạc nơi đó thính ca ca h o à n g dung lời còn chưa nói hết quách tính cũng đã rời đi quách phủ quá nhi quá nhi quách tính vẫn không có tiến vào vương nhạc ra cửa lớn âm thanh liền truyền đến a quách phù như là mèo nhỏ bị hoảng sợ như thế lập tức kinh nhảy lên đến tàng đến vương nhạc phía sau sợ h a i nói vương thúc thúc cha ta đến, đến rồi ngươi có thể nhất định phải cứu ta a quách phù trong mắt mang theo nước mắt dáng vẻ điềm đạm đáng yêu vương nhạc khẽ to mày trong lòng bay lên dự cảm không tốt quách t ĩ n h vừa t i ề n đến liền hỏi vương nhạc huynh đệ quá nhi đây hắn hiện tại thế nào rồi vương nhạc nghi ngờ nói quá nhi hắn không ở chỗ này của ta a quách đại hiệp quá nhi cùng vô song không phải đều ở tại chỗ ở của ngươi sao quá nhi không ở ngươi nơi này quách t ĩ n h trong lòng cảm thấy lạnh lẽo dương quá không ở nơi này vậy hắn hội ở nơi nào quách t ĩ n h nhìn thấy vương nhạc phía sau quách phù giống to phù nhi là ngươi đem quá nhi cánh tay chặt bỏ đến ngày hôm nay ta vì đã cho nhi một câu trả lời cũng phải đem cánh tay của ngươi chặt bỏ đến quách t ĩ n h trong tay nhấc theo trường kiếm tâm tình hơi không khống chế được vương nhạc la lớn chờ đã quách đại hiệp ngươi nói cái gì quá nhi cánh tay bị chặt bỏ đến rồi cái này không thể nào đi dương quá là nội g i a quyền ám kính võ giả thân thể mạnh mẽ bình thường đao kiếm khó thương hắn chớ đừng nói chi là dương quá có nhất lưu võ giả thực lực ngoại trừ tổng sư võ giả ai có thể đem cánh tay của hắn chặt bỏ đến quách tính giống to làm sao không thể đều là cái này n ị c h tử bình thường điêu ngoa tùy hứng cũng là thôi nhưng là nhưng là hôm nay nàng dĩ nhiên đem quá nhi cánh tay chặt bỏ đến rồi quá nhi là dương khang huynh đệ duy nhất cốt n ụ ta hiện tại không chỉ không có chăm sóc tốt hắn trái lại còn làm hại hắn gây mất cánh tay ta làm sao hướng về quá nhi chết đi cha mẹ bà hàn giao quách phủ lôi kéo vương nhạc gốc áo nhìn quách tĩnh nổi giận dáng vẻ một mặt sợ hãi nàng hiện tại cũng biết mình sông đại họa hối hận dị thường vương nhạc liếc mắt nhìn quách phủ lắc đầu nói không thể quá nhi võ công ta hiểu rõ nhất đao kiếm bình thường khó có thể thương tổn được hắn coi như lấy hoàng bang chủ thân thủ muốn chặt bỏ cánh tay của hắn cũng không làm nổi huống chi là p h ú nhi p h ú nhi võ công mới nhị lưu đi lý mạc sầu nhìn quách t ĩ n h trong tay mang huyết trường kiếm nói rằng vương nhạc l à kiếm quách đại hiệp kiếm trong tay có vấn đề vương nhạc một bước bước ra trong nháy mắt đi tới quách t ĩ n h trước người tiếp nhận quách t ĩ n h trường kiếm cẩn thận nhìn một chút trường kiếm rất cổ điển thân kiếm còn có bé nhỏ hoa văn k e n vương nhạc nhẹ nhàng gậy một thoáng thân kiếm trường kiếm phát sinh lanh lành tiếng kiếm reo đây là một thanh cổ kiếm vương nhạc xác định này kiếm rèn đúc công nghệ không phải đại tống thời kỳ bảo kiếm vương nhạc nhìn thấy trên trôi kiếm hai cái trên văn tự cổ đại sắc mặt rốt cục thay đổi vương nhạc kinh hô dĩ nhiên là bảo kiếm kiếm tướng tài bảo kiếm này lưỡng thanh thần kiếm ở trên giang hồ lưu lại rất nhiều truyền thuyết đối với này lưỡng thanh thần kiếm vương nhạc nghe tên đã lâu không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy trong truyền thuyết bảo kiếm thần kiếm vương nhạc trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên không chút nào dùng s ứ c cứng rắn dị thường thiết mộc da cụ như là đầu hũ bị dễ dàng cắt ra mặt cắt bóng loáng như gương l i ê n ngay cả không hiểu kiếm tần cần sắc mặt đều thay đổi thanh kiếm n ầ y thật đáng sợ không trách không trách vương nhạc thở dài nói có bảo kiếm kiếm chặt bỏ quá nhi cánh tay vậy thì dễ như ăn cháo không cần nói quá nhi n à y kiếm trình độ sắc bén coi như là thân thể của ta cũng không ngăn được nếu như kim luân pháp vương có bảo kiếm kiếm như vậy thần m i n h vương nhạc tuyệt đối không phải là đối thủ thượng cổ thần kiếm quả nhiên đáng sợ quách tính đối với quách phủ quát ngươi lăn ra đây cho ta thính ca ca hoàng dung vào lúc này cũng tới rồi thính ca ca chúng ta vẫn là sớm một chút tìm tới quá nhi đi không phải vậy hắn chắc chắn rất nguy hiểm những chuyện khác chúng ta sau này hay em nói được không hoàng dung muốn đổi chủ đề quách phủ dù sao cũng là quách tính con gái đợi được quách tính hết giận có thể là không sao vương nhạc cũng gật đầu nói không sai chúng ta vẫn là sớm một chút tìm tới quá nhi tốt đầu đất đang lúc này lục vô s o n g một mặt nước mắt chạy vào sư phụ sư tổ đầu đất không gặp lục vô s o n g khóc dòng nói ta trở về liền nhìn thấy trong phòng có một cánh tay là đầu đất lục vô s o n g dùng trường kiếm chỉ vào q u é t tĩnh hoàng dung cùng q u é t phủ lớn tiếng nói nhất định là các ngươi chém đầu đất cánh tay các ngươi hại chết đầu đất cha hiện tại còn muốn muốn hại chết đầu đất ta và các ngươi liều mạng lục vô song triển khai kiếm thuật hướng về quách t ĩ n h cùng hoàng dung công tới hiện tại dương quá gây mất cánh tay nàng đã phát điên coi như không phải quách t ĩ n h cùng hoàng dung đối thủ cũng phải g i ế t vương nhạc bắn ra một đạo chỉ lực vỡ rơi mất lục vô song trường kiếm nói rằng được rồi hiện tại không phải chém giết thời điểm chúng ta hiện tại phải nhanh lên một chút tìm tới quá nhi song nhi ngươi yên tâm coi như quá nhi cánh tay đứt đ o ạ n mất hắn cũng có thể khống chế khí huyết sẽ không mất máu quá nhiều mà chết đợi được hắn nội g i a quyền đạt đến hóa kính cấp độ thân thể có chút tạo hóa lực lượng muốn làm lại mọc ra cánh tay đến cũng không phải không thể nội g i a quyền hóa kính rất thần kỳ chỉ có nội g i a quyền hóa kính v õ giả mới có thể cảm nhận được trong đó huyền liền rượu lý mạc s ầ u hiện tại chính là hóa kính v õ giả nàng liền không sợ gãy tay gãy chân đương nhiên bằng thân thể của nàng cường độ cũng không có ai có thể làm cho gãy tay gãy chân trừ phi như kim luân pháp vương cao thủ như vậy cầm có kiếm thần kiếm kiếm mới bảo thể. lục vô song mạnh mẽ chạy ừ n tính, hoàng, dùng, g một chút quét phủ, quét l n lùng nói, đầu đất nếu như có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không ngươi. anh! Lục vô song h hệ Hai h Lục gì, có đầu đất qua ta các c sẽ vô bỏ ạ ra môn cưỡi ngựa ra tương dương thành tìm kiếm dương quá đi tới vương nhạc thở dài nói rằng chuyện này cả thật loạn tìm đi tốt nhất nhanh lên một chút tìm tới quá nhi quách đại hiệp bảo kiếm kiếm ta không thu rồi này kiếm quá nguy hiểm phù nhi dùng không thích hợp quách tính xuất hiện đang lo lắng dương quá nơi nào còn sẽ quan tâm này bảo kiếm kiếm quách tính cùng hoàng dung sau khi rời đi vương nhạc nói rằng đông phương tần cận chúng ta cũng ra đi tìm một chút đi vương nhạc thầm nghĩ trong lòng dương quá tiểu tử này lần này ra khỏi thành sẽ không là đi tới mai táng độc cô cầu bại bên trong thung lũng đi tới chứ vương nhạc mặc dù biết độc cô cầu bại chính là mai táng ở tương dương thành chu vi bên trong thung lũng nhưng là vị trí cụ thể nhưng không biết hơn nữa hắn đối với độc cô k i ự u kiếm cũng không có hứng thú vì lẽ đó cũng không có đi tìm ngày hôm nay chương mới xong xuôi xem võ hiệp đại tông sư trước xin mời sử dụng google tìm tòi võ hiệp đại tông sư thổ c ả n s xù chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 32, lại tới đòi tiền cầu đặt mua cầu vẽ tháng liên tiếp ba ngày vương nhạc lý mạc sầu t ầ n cần không có phát hiện dương quá hình bóng q u á c h tính cùng hoàng dung cũng không có tìm được dương quá Quách tính mấy ngày nay mấy lục ử a giận đúng là tiêu một chút, nhưng là vẫn là không ngỡ Hoàng Dung tiêu tiên tại vẫn Vương đắc để chút, là là là l một bất thể trước quách quách Quý chỉ có thể để quách phủ trước tiên ở tại vương Nhạc phù. phù Phủ. dĩ, ở vô song nhấc theo trường kiếm thờ phạc trở về vương nhạc hỏi song nhi tìm tới quá nhi sao lục vô song do dự một chút lắc lắc đầu không có vương nhạc nhìn kỹ lục vô song vẻ mặt sau đó cười nói không có chuyện gì không có tìm được cũng c h ậ m c h ậ m tìm ngược lại có nhiều thời gian lục vô song tuy rằng trong mắt còn mang theo phẫn nộ nhưng là hôm nay nhưng không có thường ngày lo lắng vương nhạc suy đoán nàng hẳn là đã tìm tới dương quá ăn cơm trước đi vương nhạc thấy lục vô song bận bịu i cả ngày nghĩ đến đối với cũng đói bụng lục vô song ăn cơm xong lại đóng gói một phần ra ngoài lý mạc sầu quay về lục vô song bóng lưng t ừ t ố n nói không có chuyện gì về sớm một chút xuất hiện ở bên ngoài nhưng là rất loạn nếu như bị người mông cổ bắt được ta cùng n g ư ờ i sư tổ cũng sẽ không đi cứu ngươi tần cần nhìn lục vô song nghi ngờ nói tướng công, song nhi đây là. vương nhạc khẽ mỉm cũng ư Dương quá tiểu tử kia đưa như được Vương ờ i tiểu kia đi tới.、Quên、đi, biết, coi biết rồi. khẳng không không định cho chúng họ cho chúng chúng chuyện Nhạc Quên nàng, nếu bọn họ không muốn để là làm cơm mặc cậy Quá tử ta ta ta có thể hiểu được dương quá cùng lục vô song tâm tình trong lòng bọn họ đối với quách tính cùng hoàng dung coi oán hận không muốn để cho bọn họ biết chỗ ẩn thân cũng là chuyện đương nhiên hiện tại dương quá hẳn là đạt được độc cô cầu bại kiếm thuật truyền thừa để hắn yên tính tu luyện cũng được không lại đi quay dối hắn vương nhạc thiếu hiệp vương nhạc thiếu hiệp một người lính la lớn vương nhạc khẽ to mày chuyện gì người binh sĩ kêu hoảng vội vàng nói vương nhạc thiếu hiệp người mông cổ bắt đầu công thành quách đại hiệp để ngươi lập tức đi trên tường thành vương nhạc gật đầu nói biết rồi ta lập tức đi vương nhạc lấy ra bảo kiếm kiếm nói với lý mạc sầu đông v ư ơ n g n à y bảo kiếm kiếm ngươi cầm ngươi tịch ta kiếm pháp quỷ dị cực kỳ dùng thanh kiếm thần này giết địch tuyệt đối l à như hổ thêm cánh có người bảo vệ một mặt tường thành tuyệt đối không có một cái người mông cổ có thể bỏ lên lý mạc sầu tiếp nhận bảo kiếm kiếm gật đầu nói được ta cũng muốn dùng dùng này thượng cổ danh kiếm tần cần lưu lại trong nhà vương nhạc cùng lý mạc sầu đi tới trên tường thành thời điểm quách tính cùng hoàng dung đã ở giết địch nhìn dưới thành tường lít nha lít nhít mông cổ binh sĩ vương nhạc thầm nghĩ trong lòng lấy đông phương võ công hơn nữa bảo kiếm kiếm sợ là những n à y mông cổ binh sĩ còn chưa đủ nàng giết đi nay một hồi công thành chiến chém giết năm ngày năm đêm mông cổ đại quân mới thối lui mông cổ quân doanh kim luân pháp vương nói với hốt tất liệt vương ra có dụng binh như thần quách tĩnh còn có vương nhạc cùng lý mạc sầu chờ cao thủ tuyệt thế ở chúng ta rất khó công phá tương dương thành kính xin vương ra sớm làm dự định hốt tất liệt nhìn tương dương thành trong lòng không cam l ò n g ta quân lương thảo đã tiêu hao hết nửa năm qua này chúng ta có thể nói là không hề chiến tích xem ra đại tống còn đúng là khí số chưa hết ra thôi lui binh đi lần này mông cổ đại quân là thật sự thối lui lương thảo của bọn họ tiêu hao hết coi như lại háo ở đây cũng không làm nên chuyện gì hốt tất liệt bất đắc dĩ chỉ có thể đem đại quân lui về mông cổ há nha nha mông cổ đại quân lui chúng ta thắng lợi rồi tất cả mọi người hoan hô mông cổ đại quân thật sự thối lui bọn họ không cần tiếp tục phải mỗi ngày lo lắng đề phòng quách tính trên mặt cũng lộ ra thần sắc nhẹ nhõm chỉ có chính hắn mới biết vì bảo vệ tương dương thành hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết v ư ơ n g cũng lắc lắc đầu cười nói lần sau liền sẽ không như thế ung du n g lý mạc sầu đi tới vương nhạc bên người nói rằng vương nhạc hiện tại tương dương thành cũng không có chiến sự chúng ta về cổ mộ đi lý mạc sầu cũng mất hứng muốn về trung nam sơn quá thanh tịnh thắng ngày vương nhạc gật đầu nói cũng tốt tu h vi của ta bây giờ cần củng cố một thoáng thương dương thành không thích hợp tu luyện hai ngày nữa chúng ta liền đi mấy ngày qua đi vương nhạc mang theo lý mạc sầu rời đi tương dương chạy tới trung nam sơn tần cấn vẫn như cũ lưu thủ tương h dương thành nắm giữ toàn bộ thương hội lục vô song nhưng là ở tại vương nhạc quý phủ mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài chạy hai chuyến đồng thời cũng không tiếp tục cùng quách tĩnh quý phủ người giao thế với vương nhạc trở lại hoạt tử nhân mộ với bế quan chính là mười sáu năm nay mười sáu năm qua v ư ơ n lý mạc võ c ô n sầu công lực tinh thâm nội gia quyền cùng tiểu vô tướng công đều có dưỡng thân chú nhan hiệu quả mười sáu năm qua nàng dáng vẻ không chỉ không hề ra đi còn giống như càng ngày càng tuổi trẻ biến hóa to lớn nhất vẫn là vương nhạc từ khi trở thành đan kính võ giả sau khi hắn lại như là mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên ở bề ngoài căn bản là không thấy được hắn là một cái cao thủ tuyệt thế lý mạc sầu làm tốt cơm nước quay về nhà đ ã la lớn vương nhạc ăn cơm vương nhạc đi ra bưng lên bát ăn cơm liền khởi động như thế nào vẫn không có tìm tới cái kia trí cường chi đạo lý mạc sầu thấy vương nhạc giàu dĩ không vui lên tiếng hỏi vương nhạc thở dài lắc đầu nói cái nào như vậy dễ dàng đông phương ngươi cũng không phải không biết nội gia quyền càng là đến mặt sau càng là khó có thể tu luyện có thể hay không đột phá đăng kính trở thành trí cường giả ta trong lòng cũng không chắc chắn đăng kính võ giả chính là đại tông sư vương nhạc vẫn chưa nghe nói đại tông sư bên trên là cái gì cảnh giới võ học đây muốn đột phá đăng kính trở thành trí cường giả thật sự quá khó lý mạc sầu cười nói không muốn lo lắng ngược lại ngươi bây giờ có thể sống đến một trăm năm mươi tuổi có nhiều thời gian vương nhạc ngươi là không biết mấy ngày trước mông cổ cao thủ mang binh vây công toàn chân giáo thiếu một chút liền đem toàn chân giáo cho diện hiện tại a toàn chân giáo đệ tử đã tử thương hơn nửa không lớn bằng trước đây triệu chi kính muốn trở thành phái toàn chân trường giáo cấu kết người mông cổ cuối cùng nếu không là chu bá thông xuất hiện còn có lý mạc sầu trong bóng tối giúp đỡ này toàn chân giáo sợ là thật sự cũng bị diện vương nhạc cười nói Toàn c hai â n giáo b đ ờ đệ đợi đương diệt, chuyện diệt, tử mặt biết. cái ngươi phải mới nhiên, bốn. Bị bị hàng, cũng không không không như vận Là là là có gì xem m anh y Hai a cơm nước xong vương nhạc đ ỗ n g nhiên nói rằng đông phương ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút nay mười sáu năm qua không hề có một chút tiểu long nữ tin tức nàng thật giống như hoàn toàn biến mất rồi như thế ta nghĩ lại đi tìm một chút vương nhạc để thương hội cùng người của cái bang hỗ trợ tìm người nhưng lại nhưng không có một chút nào tin tức hiện tại vương nhạc là đan kính đại tông sư lực lượng tinh thần mạnh mẽ hắn muốn lại đi tìm một lần hy vọng có thể dùng lực lượng tinh thần phát hiện tiểu long nữ trong mộ cổ không có tiểu long nữ thật giống đều là ít đi chút gì lý mạc sầu nói rằng ta cùng đi với ngươi đi vương nhạc lắc đầu không cần ta hiện tại có lực lượng tinh thần một người đi tìm cùng hai người đi tìm hiệu quả là như thế ngươi đi một chuyến tương dương thành đi chúng ta đã lâu đều không có đi xem xem tần cần cũng không biết thương hội hiện tại thế nào rồi lý mạc sầu gật đầu nói đã như vậy vậy cũng tốt hy vọng ngươi có thể tìm tới sư muội về sớm một chút lý mạc sầu cũng đã thấy ra đối với tiểu long nữ cũng không có o a n khí vương nhạc phản chính là c h ồ n g mình hắn đồng ý như thế nào được cái đó đi thương dương thành quách phủ một cái mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ mặc á o tím ra quách phủ cửa lớn cưới lên tuấn mã nhanh chóng hướng về ngoài thành chạy đi nàng mới vừa đi không lâu một cái thanh tú thiếu niên liền chạy đến la lớn nhị tỷ nhị tỷ ngươi đi đâu vậy a thanh tú thiếu niên thấy nhị tỷ chạy bất đắc dĩ chỉ có thể trở về hoàng dung chính đang vì là quách t ĩ n h xử lý quân vụ thanh tú thiếu niên chạy vào cáo trạng nương nhị tỷ lại đi ra ngoài nàng lần này kỵ nhưng là cha chiến mã ta nghĩ truy đều không đ ổ i kịp nàng nhất định là đi ngoài thành tìm những kia tà đạo võ lâm nhân sĩ đi nghe bọn họ nói cái gì thần điều hiệp hoàng dung thả tay xuống bên trong quân vụ thở dài nói Phá tập không nhị nha chết chứ không thận khác, nhị thanh thiếu chính cái cái lỗ, lo là liền luyện là ngươi cần ngươi ngươi nàng cũng Ngươi cẩn văn, Ngươi ngươi nàng. Này niên kia tiệt ai đại đi kìa, kệ. mực mặc đầu tỉ, trà, một tỉ ta tỉ tìm tú ra để sợ. sẽ võ quách tương cùng quách phá lỗ hai người từ nhỏ đã thông minh lanh lợi võ học thiên phú cực cao mới mười sáu tuổi bọn họ cũng đã là nhất lưu võ giả quách tương cùng quách phá lô cùng hoàng dung đúng là có chút tương tự chính là một điểm không giống quách tĩnh mặc kệ là dáng dấp vẫn là tính cách quách tương cùng nàng ông ngoại hoàng dược sư rất học duyên nàng hiện tại cũng là một thân tà khí trả lại cho mình lấy cái biệt hiệu tiểu đ ồ n g tả quách phá lô thận trọng làm cái gì đều bày mưu cẩn thận rồi mới hành động có đại trí tuệ quách tính đối với quách tương cùng quách phá lô dị thường nghiêm khắc một khi bọn họ làm hỏng việc coi như hoàng dung che chở quách tĩnh cũng phải mạnh mẽ trách phạt hắn cũng không muốn hai con gái cùng tiểu nhi tử cũng biến thành quách phủ như vậy coi trời bằng vùng chủ nhân